Cự đại võ đài. Hơn trăm người ở phía trên tới tới lui lui bận rộn, trong đó bạn nhảy trong thành viên trên thân mang theo một thân cảnh khí, hiển nhiên là cảnh sát an bài ở trong đó nhân viên. Trên võ đài hấp dẫn người ta nhất chú ý cũng không phải là cái này chút bạn nhảy nhân viên, cũng không phải cái kia chút một thân đồ tây đen, đầy mắt sắc khí. Thời khắc cảnh giác nghề nghiệp bảo tiêu, mà là một nữ nhân, một người mặc lấy màu cà phê nghề nghiệp nữ trang, trong tay cầm cái máy bộ đàm thời khắc phát ra chỉ lệnh nữ nhân xinh đẹp ngươi, nhanh lên nhanh lên. Ánh đèn, làm sao còn chưa tốt? Chưa ăn no cơm sao? Mấy người các ngươi bạn nhảy, động tác tại tiêu chuẩn một điểm. Chúng ta đây là đỉnh cấp biểu diễn hội, không phải là các ngươi tiểu đơn vị liên hoan hội. Các ngươi là, nữ nhân một mặt phát ra mấy cái mệnh lệnh. Rốt cục chú ý tới tần phấn một đám người, hoặc là nói, nàng chú ý tới phượng hoàng. Một thân màu đỏ nữ sĩ Âu phục phượng hoàng, tay mang theo lở vở túi xách, bất luận là khí chất vẫn là dung mạo hoặc là tư thái, không kém cỏi chút nào cùng ra lệnh nữ nhân. Đặc biệt, Phương Hoàng rất đơn giản trả lời một cái: "A, làm sao hiện tại mới đến?" Ra lệnh nữ nhân khí chàng rất mạnh, đi trước chung quanh kiểm tra một lượt, nhìn xem có cái gì mai phục hoặc là an toàn thai hoàng ẩm. Phương Hoàng mỉm cười đi đến sân khấu, hai mắt nhìn thẳng đối phương, "Người đại diện đúng không?" Lẫn lộn đóng gói minh tinh là người cường hạng, an toàn sự tình còn chưa tới phiên ngươi tới hạ mệnh lệnh. Một cú khó chịu hầm hực khí tức Phượng Hoàng vậy không mở miệng nói chuyện, chim ưng như thế hai mắt lạnh lùng bắn về phía đối phương. Trong quân đội người, còn chưa tới phiên một cái người đại diện tới khoa tay mua chân. Hai người vẫn lạnh lùng nhìn nhau, Tân phấn ẩn ẩn cảm giác được hai nữ nhân địa khí trận đang tiến hành kịch liệt va chạm. Phượng Hoàng nhiều năm binh nghiệp, một thân thiết huyết quân nhân khí tức ngông nên trường tồn, nữ người đại diện nhiều năm chỉ huy người khác đã từ lâu trở thành thói quen, đồng dạng đối trọi gay gắt không chút nào yếu thế. Thiết thiên sở trường che miệng ác. một mặt nói ra Xinh đẹp như vậy cô nàng vậy mà không phải minh tinh Làm người đại diện Với lại làm khí thế cùng nam nhân như thế kiên cường Có phải hay không tâm lý biến thái A Tần phấn âm thầm nâng lên ngón tay cái Không hổ là cùng Lâm Lập Cường mới quen đã thân người A Loại trường hợp này nếu như đổi thành Lâm Lập Cường Đoán chừng vậy sẽ nói ra đồng dạng lời nói A Nữ nhân hiển nhiên không có thời gian đi quản tiết thiên Nàng lực chú ý toàn bộ thả trên người phượng hoảng Hoàn toàn là một bộ không đem đối phương áp đảo không bỏ qua bộ dáng Tần phấn lắc đầu rất là không hiểu. Bây giờ tình huống như vậy dưới, nữ nhân này còn dạng này mạnh hơn, hoàn toàn không vì chiếu cố biểu diễn hội thuận lợi cùng an toàn thu liễm mình tính cách, thật không biết nàng là thế nào thành công. Nhân viên công tác khác, hiển nhiên vậy đều cảm thấy giữa hai nữ nhân này quyết đấu, toàn bộ đến cẩn thận từng ly từng tí chôn đến một bên. Nhìn tình huống, hai người quyết đấu còn phải lại chờ một đoạn thời gian mới có thể phân ra thắng bại. Đô thể đám người đã bắt đầu tự động chấp hành lên trước khi đến an bài. Tần phấn có mình dương lớn. Cũng không có lập tức tiến đến chỗ nấp, thời gian này đi thực sự qua sớm, ngược lại dễ dàng bại lộ mình. Tiết thiên đi theo Tần Phấn, Tân Phấn đi theo đồ tể bọn người cùng đi đến sân khấu đằng sau. Nếu là diễn tập, như vậy phi hành nữ tử dàn nhạc hai vị minh tinh cũng hẳn là sẽ ở mới đúng. Đi vào hậu trường, đám người bên trong có hai tên nữ sinh an ngồi yên ở đó. Tân Phấn mặc dù không có gặp qua phi tâm nữ tử dàn nhạc thành viên, nhưng cũng có thể tại cái này trong mọi người phân biệt ra được. Hai người này liền là hôm nay chân chính nhân vật chính. Hai cái này tiểu nữ hài mỗi người trong tay cầm một bản nhạc phổ, rất là nghiêm túc đang nhẹ nhàng ngâm sướng. Một thân xuân lệ cách ăn mặc bộ dáng các nàng, trong đám người là như vậy chói mắt, thần phấn nhìn thấy con mắt cũng không khỏi sáng lên. Hai người này, thật như lúc như thế. thần phấn phát ra một tiếng tán thưởng, đi theo đồ tể đi ra phía trước. Ngươi tốt, chúng ta là tới bảo hộ ngươi. Đồ tể đi vào hai nữ hài trước mặt, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Hai nữ hài đồng thời ngởng đầu nhìn đồ đ Lại đồng thời đứng dậy hướng đồ tể túi đầu, chăm miệng một lời, làm phiền ngại. ân hi vọng các ngươi phối hợp. Đồ tể mở ra dương hành lý, từ đó xuất ra hai cái tạo hình tinh mỹ vòng tay. Đây là 360 độ máy giám thị, ta có thể thông qua nó tới quan sát các ngươi chung quanh tình huống, mời các ngươi mang tại trên thân. Tốt, cảm ơn. Hai nữ hài lần nữa chăm miệng một lời. Tân phấn có chút ngoài ý muốn, hai người này biểu hiện cùng trong truyền thuyết cự tuyệt ký tên hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Kỳ quay A. Nghe nói các nàng là một trứng song sinh song bào thai. Tiết Thiên thấp giọng tại tần phấn bên thai giới thiệu mình cái kia Viên bác mị nữ tư liệu tri thức, nghe nói có tâm linh cảm ứng, thường xuyên cùng lúc nói ra như lúc như thế lời nói. Tần Phấn gật gật đầu, đây đối với tướng mạo cơ hội hoàn toàn giống nhau nữ hải, còn thật là có chút đủ không dễ phân biệt. Đô thể lại đưa ra mấy hạng yêu cầu, hai tên nữ hải vậy hoàn toàn dựa theo hắn đề nghị phối hợp làm theo. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Tần Phấn kéo Lôi Hán Dương hành lý đi tới trước mặt hai người. Ngươi cũng là tới bảo hộ chúng ta. Hai tên thiếu nữ có chút không vừa tin tưởng nhìn xem Tân phấn. Cái tuổi này cùng với các nàng cơ hồ giống nhau lớn nhỏ người, tối đa cũng chỉ là một một tân binh mà thôi. Trên tư liệu không phải nói, đến đây phụ trách bảo hộ người, đều là lính đặc trùng sao. Con trẻ như vậy liền là lính đặc trùng. Ấn. Tần phấn mở ra dương hành lý, từ đó lấy ra hắn mua sắm cái kia chút màu trắng tờ sợt, đồng thời còn lấy ra một cái màu đen thuốc màu bút. Có thể ở trên đây ký tên sao. Tần phấn thanh tờ sợt đưa tới hai tên nữ hài trước mặt, đồng thời thanh ở đây tất cả nhân viên công tác đều chấn ngây người, còn chưa bao giờ từng thấy dạng này người. Gặp mặt cũng không nói mình sùng bái đối phương, cũng không nói cỡ nào thưa thích đối phương, liền trực tiếp xuất ra đổ vật muốn ký tên, hơn nữa còn không phải một kiện, là mấy chục kiện tờ sợt. Chẳng lẽ hắn không biết, người đại diện hỏa nương tử trình diễm, là không cho phép nhân viên công tác muốn ký tên sao? a đây cũng là các người nhiệm vụ sao? Hai tên tiểu nữ hải có chút không biết làm sao, nhưng vẫn là nhận lấy tần phấn đưa lên tờ sợt. Tần phấn suy nghĩ một chút, phải nói, là ta nhiệm vụ. Hai nữ hải không có minh bạch tần phấn trong lời nói ý tứ, nghiêm túc nhanh chóng tại tờ bên trên ký lấy mình tên chữ. Một mặt ký 10 cái tả hữu thời điểm, nữ hải lại hiếu kỳ hỏi, nhiệm vụ này thật kỳ quái. Không có cách nào. Nghèo. Có kiếm tiền cơ hội. Không thể bỏ qua. Tần phấn nhìn xem hai cái tiểu nữ hải hiếu kỳ bộ dáng cũng không muốn lừa gạt đối phương dứt khoát rất trực tiếp nói các người ký tên có thể bán tốt giá cả các người ký tên tờ sợt, có thể bán tốt hơn giá người là cầm lấy đi bán đi hai cái đang tại ký tên nữ Hải trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người vô ý thức đỉnh chỉ tiếp tục ký tên bên cạnh nhân viên công tác nghe nói như thế càng là toàn bộ đều ngây dại Tân phấn trả lời để các nhân viên làm việc đều muốn điên mất rồi lại có dạng này ra hỏa thanh thật vất vả đạt được ký tên cầm lấy đi bán đi Lãng phí phi tâm 2 tỷ mội tâm ý, loại người này liền nên kéo ra ngoài lập tức thương quyết. Từng đạo ác độc hàn quang phong tới, tiết thiên liên tục đánh lấy dùng mình, hai tay liên tục bãi động nói ra, ta cùng người này không quan hệ, hoàn toàn không quan hệ. Ta cũng không nhận ra hắn, các người nếu như ai muốn động thủ, khác coi ta là đồng bọn đánh. Tân phấn không lọt vào mắt cái này chút phẫn nộ ánh mắt, những người này đều không có hưởng qua loại kia ăn bữa trước không có bữa sau thống khổ, bán đi cái này chút ký tên thì thế nào. Đây cũng là mình lao động đọc được. Ngươi là lần này tới bảo hộ chúng ta sao? Hai tên tiểu nữ hải vậy có chút hiếu kỳ. Là, nhã tâm tiểu thư. Tân phấn đối đặt câu hỏi nữ hải nhẹ gật đầu. À, ngươi sao có thể phân biệt ra được ta cùng ta tỉ tỉ? À, ngươi là nhìn ký tên A. Nữ hải đầu tiên là một trận hiếu kỳ, sau đó lập tức phản ứng lại đây. Tân phấn cất kỹ đã ghi qua tên tờ sợt, là, ta trước kia không có chú ý tới các người, càng không biết các ngươi danh tự, đã vừa mới biết cho nên ngày sau nếu có cơ hội gặp mặt, không biết phân biệt sai các ngươi chương 120, Gia Châu thổi phá. Cái gì? Hai nữ hài đồng thời cười, nhân viên công tác khác càng là quăng tới khinh bị ánh mắt, bọn hắn đi theo đôi hoa tỉ mội này đã lâu như vậy, vẫn là thường xuyên phân biệt không ra các nàng ai là ai, giống như chỉ có hỏa nương tử trình diễm có thể phân biệt hai người bọn họ ai là ai. Một cái mới vừa quen không đến vài phút người, vậy nói khoác không biết ngượng nói có thể phân biệt hai người. Lệnh cưới nhân viên công tác đột nhiên có người gọi hàng, khoác laga Thật có bản sự này, bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn xem. Tần phấn muốn cự tuyệt cái này nhàm chán đề nghị, phát hiện nhã tâm, nhã phi hai người vậy đang dùng chờ đợi ánh mắt nhìn lấy hắn. Các người cũng muốn sao? Đối mặt hai vị thần tài, không. Là đối mặt hai vị tài thần nương, Tân phấn cũng không để ý cho hai người phân biệt một thành Ấn Ấn. Nhã tâm, nhã phi đồng loạt gật đầu nói, chúng ta rất muốn biết. Còn chưa từng có người nào có thể lần thứ nhất nhìn thấy chúng ta liền có thể phân biệt ra được đâu. Tần phấn cười cười, nguyên lai like còn có dạng này sự tình. Ngắn ngủi một cái trầm mặc, có nhân viên công tác lập tức hô. Mà bắt đầu, làm sao? Khoác lát thổi phá. Tần phấn nhúng vai, nếu như ta phân biệt ra được, có thể cho thêm ta ký mấy cái tên sao. Nhã tâm, nhã phi rất kỳ quái nhìn xem tần phấn. Bình thường nam nhân đều là cố gắng nịnh nọt các nàng, hy vọng lưu lại ấn tượng tốt. Giống như vậy trực tiếp hoàn toàn trần liền là truy cầu lợi ích, không có chút nào thèm quan tâm các nàng xem pháp nhân, còn thật là hiếm thấy. Cái này nhã tâm, nhã phi đều dùng bạch ngọc bình thường ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy môi son, nếu quả thật có thể phân biệt ra được. Như vậy chỉ cần tại đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu, chúng ta liền nhiều ký mấy cái. Có thể chứ? Nhìn thấy hy vọng, tần phấn tinh thần càng thêm tốt. Mà bắt đầu, nếu như là ta đủ khả năng, lại không trái với luật pháp liên bang sự tình. Đó là đương nhiên. Nhã tâm. Nhã phi đồng loạt ngọt ngào một cười. Hai người liếc nhau giống như là biết đối phương muốn điều kiện là cái gì bình thường. Người bây giờ có thể xoay người. Chúng ta muốn bao nhiêu đổi mấy lần vị trí. Tân phân năm chắc thắng lợi trong tay nhún vai bảng Quay người nhìn xem trong dương hành lý cái kia chút còn chưa ký tên tờ sợt. Nụ cười trên mặt so mùa xuân nở rộ đóa hoa còn muốn diễm lệ. Tốt. Có thể quay người trở về. Một tên nhân viên công tác ở bên cạnh hô lên. Tần Phấn quay người nhìn xem hai tên như lúc như thế Xuân Lệ cách đan mặc Nhã Tâm, Nhã Phi nói ra, ngươi là Nhã Phi, ngươi là Nhã Tâm. Tất cả nhân viên công tác lại một lần nữa ngây dại, lần trước là bởi vì Tần Phấn muốn bắt ký tên buồn bán vô sỉ cử động, lần này cũng là bị Tần Phấn cường đại phân biệt năng lực cho kinh đến. Phi tâm hai tên tiểu nữ hải vậy đồng dạng có chút kỳ quái, người này thật một chút liền có thể phân biệt ra được. Ngay cả quan sát đều không cần quan sát sao. Non nửa biết công phu. Tiên kia ban đầu phát biểu nhân viên công tác mới lên tiếng, "Được a." Tân Phấn nhún nhún vai cũng không nói chuyện, lại một lần đem thân thể biến thành đưa lưng về phía hai tên nữ hải. Hai tên tiểu nữ hải vậy không còn giống trước đó như vậy tùy tiện trầm rãi, lần này các nàng đồng thời dùng ra bản thân võ công, cao tốc tiến hành liên tục đổi chỗ, liền lạc có chút nhân viên công tác đều bị cái này nhanh chóng đổi chỗ làm cho choáng, phân không ra ai là ai tình huống dưới, các nàng mới đình chỉ di động. Tân Phấn xoay người lần nữa, đối nhã tâm nhẹ gật đầu. Người tốt. Nhã Tâm. Lần này, nhân viên công tác cái cầm đều có một ít bất mãn, người này vận khí vậy quá tốt rồi một điểm a. Còn cần tiếp tục sao? Tân Phấn chẳng hề để ý đặt câu hỏi, hai người bộ dáng coi như lại thế nào giống nhau, khí chàng lại như thế nào tiếp cận, nhưng khí chàng hương vị còn là có một tia khác biệt. Vẹn vẹn chỉ là điểm này liền có thể nhẹ nhọn phân biệt ra được, chẳng lẽ những người này không biết sao? Nhã Phi, Nhã Tâm hai tên thiếu nữ liếc nhau, lại một lần nữa cùng têo lên nói ra. Không cần, chúng ta tin tưởng ngươi thật có thể phân biệt ra được. Như vậy, các ngươi muốn ta làm cái gì? Tần phấn không có quên. Muốn có được ký tên còn có một chuyện muốn làm. Cái này đối liên bang siêu nhân khí nữ tử dàn nhạc thiếu nữ, đáy mắt đều là giảo hoặc cười chúng ta muốn trước hỏi một chút. Ngươi có không có tham gia qua chống khủng bố chiến đấu nhiệm vụ? Tần phấn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai tên thiếu nữ vậy mà hội quan tâm vấn đề này. Có. Trước mấy ngày vừa mới tham gia qua một lần. Đánh chết mấy tên phần tử khủng bố. Còn có một tên chạy trốn. Tân phấn vậy không che giấu, trên thực tế cái này che giấu vậy không có ý nghĩa gì. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ con mắt, trong nháy mắt này bắn ra dị dạng địa quan màu. Vậy ngươi về sau còn hội tham gia chống khủng bố chiến đấu nhiệm vụ sao? Tần phấn lắp đầu, ta hiện tại là con nhân, muốn nhìn phía trên an bài. Nếu có cơ hội, ta thật rất muốn nhiều hơn tham gia chống khủng bố nhiệm vụ. Tân phấn biểu lộ rất là thành khẩn. Ai nhìn thấy trong mắt đều biết hắn cũng không phải là đang khoác lắc hoặc là khiêm tốn, công các nhân viên đối với hắn xem pháp bao nhiêu có một chút tốt đẹp đổi mới. Bây giờ quân đội chiến đấu không ít đều là chống khủng bố nhiệm vụ, quân nhân tỷ lệ chết trận cao nhất cũng là chống khủng bố nhiệm vụ, một cái niên kỳ nhẹ nhàng binh sĩ, vậy mà chết hảo không e ngại chống khủng bố, với lại phi thường nguyện ý tham gia chống khủng bố, đây là vĩ đại dường nào cao thượng tình tiết thao A Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ nhìn về phía Tần Phấn cái kia dị dạng hào quang ánh mắt lại một lần nữa gia tăng, trong mơ hồ lộ ra ti sủng bái, hoặc là nói là cảm động. Tiết Thiên cảm giác mình sắp nhịn không nổi, lại tiếp tục nghẹn xuống dưới, hội không hội biệt xuất nổi thường cũng khó nói. Những người này chỉ biết là Tần Phấn rất hy vọng cùng phần tử khủng bố đối chiến, không ít người liền bắt đầu đối với hắn sinh ra lòng tính trọng, những người này nếu là biết Tần Phấn tham chiến nguyên nhân là vì tiền thưởng, không biết bọn hắn biểu lộ có phải hay không hội càng thêm phong phú. Nếu như ngươi hữu cơ hội, tranh thủ một cái liền có thể tham chiến. Ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ cái này cơ hội. Tần phấn đôi kia mắt hổ cũng là quang mang phong đại, bất luận cái gì kiếm tiền cơ hội kiên quyết đều không thể bùng tha. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ lần nữa liếp nhau, rồi mới lên tiếng. Vậy ngươi có thể cho chúng ta giảng một cái ngươi chống khủng bố nhiệm vụ kinh lịch sao? Muốn tin tưởng một điểm, không cần lấn gạt chúng ta. Nếu như ngươi về sau hữu cơ hội tham gia chống khủng bố nhiệm vụ, còn có thể tiếp tục cho chúng ta giảng giải lúc ấy kinh lịch sao. Tần phấn cười, làm nửa ngày hai cái này siêu nhân khí thiếu nữ là muốn nghe anh hùng chống khủng bố kinh lịch, hán nhẹ gật đầu, không có vấn đề, cái này không thuộc về giữ bí mật tình báo. Không thể gạt chúng ta. Hai tên siêu nhân khí nữ tử lại một lần đồng thời nói chuyện, ngươi không có chúng ta phương thức liên lạc, về sau có tham gia chống khủng bố nhiệm vụ, làm sao có thể cho chúng ta giảng giải. Tần phấn sửng sốt một chút, Là một tên tân binh có thể may mắn tham gia một lần chống khủng bố nhiệm vụ tính may mắn, chỉ sợ không có cơ hội tham gia cái khác chống khủng bố nhiệm vụ. Trao đổi phương thức liên lạc. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ đã không biết là lần thứ mấy trăm miệng một lời nói chuyện. Tân phấn cảm giác mình giống như là đang nghe song thanh đường lập thể tiếng vang lên, không theo khí tức đi lên phân biệt, thật rất khó phân biệt hai người này. Tốt. Tân phấn lại một lần lấy ra hắn cổ đồng điện thoại, trong chấp nhoáng này lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ vậy là đồng dạng giật mình, đầu năm nay coi như lại kiến thức rộng rãi có định lượng người, nhìn thấy tần phấn trong tay khối kia cổ đồng điện thoại, đều sẽ có giống nhau biểu hiện. Coi như ngày đó đồ tệ. Loại chiến trường này bên trên giết người tuyệt đối không nháy mắt kẻ giết chóc, dùng đến vô cùng cường đại định lượng người, nhìn thấy tần phấn điện thoại tay, vậy đồng dạng bị kinh ngạc một chút. Điện thoại di động này, thực sự quá cá tính. Ghi chép tốt số điện thoại cùng email, tần phấn nhìn xem sau lưng đống kia tờ sợt Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ rất vui vẻ bắt đầu một vòng mới ký tên. Một màn này nhìn thấy Tần Phấn trong mắt lắc đầu liên tục, Tiết Thiên cầm cánh tay thọc Tần Phấn, anh em lắc đầu làm gì? Lần này ngươi thế nhưng là lửa là ra. Tần Phấn cầm ngón trỏ gãi gãi đầu, đồng dạng thấp giọng trở lại, ta cho rằng các nàng chỉ hưởng thụ người khác xung bái. Không nghĩ tới các nàng vậy cùng thiếu nữ khác như thế, ưa thích chiến đấu anh hùng. Tiết Thiên đầy mặt Tiếu Dung lập tức biến mất hơn phân nửa, hắn thanh thanh âm ép đến thấp hơn gần hồ là gián tại tần phấn bên thai nói ra, "Lao thần, ngươi lần này đoán sai. Các nàng không phải sùng bái chiến đấu anh hùng, các nàng là ưa thích chống khủng bố chiến đấu anh hùng. Ngươi không phải là các nàng mê ca nhạc ngươi không biết. Các nàng phụ mẫu liền là chết tại phần tử khủng bố trong tay. Cho nên bọn họ mới như thế nóng lòng chống khủng bố sự nghiệp." Tần phấn chậm rãi gật đầu, lập tức thu hồi đối hai tên nữ hải xem thường tri tâm, một cơ bội phục vậy tại đồng thời tự nhiên sinh ra. Rất nhanh, tất cả tờ ký tên hoàn tất. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ bắt đầu cùng tần phấn ký tên bản tác đối bắt đầu. Đồng thời tần phấn vậy dựa theo ước định bắt đầu cho hai tên siêu nhân khí thiếu nữ nói về lần kia nhiệm vụ mạnh. Tần phấn giảng giản lược nói tóm tắt Nhưng lại không có lỗ hổng bất luận cái gì mạnh, khi kể xong nhiệm vụ sự kiện sau. Hai tên siêu nhân khí thiếu nữ đã sớm khóc trở thành nước mắt người. Không có nhân tính phần tử khủng bố, chúng ta nhất định phải đem sự tình lần này viết nhập mới trong nhà khúc. Không sai. Còn có tần phấn ca ca cũng muốn viết vào Không được, hắn tên thật không thể xuất hiện. Đô tể lạnh lùng mở miệng nói, chứ phi. Các người muốn để hắn chết. Văn lãnh cường ngạnh lời nói, hai tên thiếu nữ đầu tiên là sức sở, sau đó điểm ngẩng đầu lên, ngài nói đúng, chúng ta nghe ngài. Đúng, về sau có nhiệm vụ tiến hành về sau, nhất định phải cùng chúng ta liên lạc ra. Nhã tâm nói xong, nhã phi lại bổ sung, chúng ta có thể cho người thêm ký tên. Nếu như ngươi còn muốn lời nói, muốn, đương nhiên muốn. Tân phấn càng thêm hương phấn lên. Trong đầu đã bắt đầu tính toán tại thi hành xong nhiệm vụ lần này về sau, như thế nào mới có thể nghĩ biện pháp tiếp vào mới nhiệm vụ. Các người ở chỗ này làm gì chứ? Tiêu hành cương ngạnh bén nhọn nữ cao âm sau lưng tần phấn cách đó không xa vang lên. Căn bản hoàn toàn không cần quay đầu, tần phấn liền biết vị này phát ra tiếng gầm gừ nữ nhân, liền là vừa vặn đang cùng phượng hoàng đối mặt nữ nhân, từ nàng hỏa khí đến xem, Hiển nhiên là vừa mới chiến bại. Xem náo nhiệt nhân viên công tác, cái này trong lúc nhất thời tan tác như chim ống. Vội vàng đi làm riêng phần mình sự tỉnh. Tần phấn vậy không nhìn tới đối phương một chút, hắn quay người nghiêm túc dọn dẹp mình quần áo. Cái này nhưng đều là tiền A. Ngươi, làm gì chứ? Thẳng tắp hai chân, cao 10cm dài nhỏ dài cao gót, cứng rắn tại tần phấn trong mắt. Ở trên cao nhìn xuống khí thế càng lạ như mây đen nồng đậm đẻ xuống. Nói ngươi đâu? Đang hỏi ngươi đây. 10 công điểm dài nhỏ dài cao gót vừa nhất, thiểm điện giấm hướng trong dương hành lý cái kia chút ký tên thuần trắng tờ thu Trưng 121, đều gọi anh hùng. 3. Màu đỏ dày cao gót bị ngồi trồm hổm trên mặt đất tần phấn một phát bắt được, long tượng bàn nhược công nơi cánh tay ở giữa chấn động, hơi có chút rộng rãi quân phục, giờ khắc này bị hoàn toàn cho chống đỡ. Mà bắt đầu. Hoàng nương tử trình diễm cảm giác một cước này như đạp đà rắn, vừa mới khi chàng bị áp chế lửa giận giờ khắc này hoàn toàn bộc phát, chân khí trong cơ thể giờ khắc này vậy cao tốc bành trướng, trắng non ẩn ẩn nổi lên một tia hỏa hồng Phản xung tần phấn nội công chân khí càng là mang theo một tia nhiệt độ cao. Xích Viêm Kình, Ngũ tinh lưu tinh cấp. Tần phấn lập tức minh bạch, nữ nhân này hỏa khí vì gì to lớn như thế, luyện tập Xích Viêm Kình cùng liệt hỏa công, hoặc là duyên dạng công loại hình dương cương võ học người, bình thường tính tình vậy đều hội giống lửa như thế liệt. Hoa Nương tử trình diễm ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Tần phấn, nàng cũng không có buộc phát tính đem lực lượng ép hướng Tần phấn, mà là lựa chọn một chút xíu tăng áp lực, muốn lợi dụng mình lưu tinh cấp thực lực. Một chút xíu đẻ sập tần phấn. Tựa như vừa mới cái kia nữ lính đặc chủng chỗ làm sự tình như thế, một chút xíu tiến hành phá hủy, cuối cùng thu hoạch được toàn diện cao áp thắng lợi. Chỉ là, lại thế nào liệt hỏa tính tình tính cách, vậy không nên đi phá hư cuộc sống khắc ý. Tần phấn đầu lông mày kích động, nhìn xem ở trên cao nhìn xuống tự cho là trăm hội thắng được hỏa nương tử chỉnh diễm. Bả vai có chút bung lòng long tượng bàn nhược công chấn động chuyển vận hóa thành tua pin tăng ép. Mượn trình diễm chuyển vận tới xích viêm kình một chút xíu tiến hành cường độ cao hơn tăng ép. Gấp đôi, tăng ép, gấp 2, tăng ép, 2 điểm gấp 3 tăng ép, 2 điểm gấp 5 lần tăng ép. Tần phấn tiếp nhận nội lực tăng ép mà liên tục khẽ động khỏe miệng, trong nháy mắt tách ra trước đó chưa từng có ý cười. Tự thân nội lực tăng ép, trước mắt làm đến cực hạn cũng chỉ có thể là gấp 2 tăng ép cực hạn, thật đúng là muốn cảm tạ một chút cái này hỏa bạo tính cách nữ nhân chậm chạp tăng ép, tiến hành áp xúc sẽ giúp trợ 2 điểm gấp 7 tăng ép Tần phấn đan điền phản phất muốn bị đẻ nát, trước mắt tua pin tăng ép đã đạt đến cực hạn, thật sự nếu không phóng thích thật liền bị đối phương đẻ nát. Khẽ buông lòng bả vai đột nhiên lưỡn một cái, cùng bạo nộ chiều kiểu dáng nội lực lao nhanh, tại hai điểm gấp bảy từng đẻ xuống như lũ quét bình thường phương ra, bài sơn đảo hại đẩy ngược hướng trình diễm. Cương hành cương mãnh đến cực hạn địa lực lượng. Là trình diễm hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Nàng cơ hồ hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản ứng Liên bị lực lượng này cho nổ nhảy ra gần 10 mét khoảng cách mới miễn cưỡng đã ngừng lại lui lại. Dưới chân chi kia thời thượng mà đắt đỏ màu đỏ dày cao gót. Tiếp nhận cái kia kịch liệt địa lực lượng va chạm về sau. Đã hoàn toàn sinh ra biến hình. Chẳng những cao gót bị xung kích hoàn toàn biến mất. liền xem như cái kia sinh đẹp đất trong cách. Vậy tựa như bị vô số người dẫm đạp bình thường. Thấy thế nào làm sao giống như là một chi dép lê. Tân phấn làm xong phản kích. Giống như là không có chuyện phát sinh bình thường Tiếp tục dọn dẹp hôm nay thu hoạch Hòa nương tử trình diễm trên mặt lúc xanh lúc trắng Cổ chân Bàn chân thậm chí toàn bộ bắc chân Tại vừa mới cái kia cương mãnh độ phỉ của đất đường trùng kích vào Phản phát ngàn vạn căn cương châm dùng sức đang thắt Trình diễm kinh nghi bất định xem lấy tần phấn Vừa mới khi chiến đấu chiến bại mất mặt nàng không kịp đi suy nghĩ nhiều Càng nhiều mà chấn động còn là đến từ mình trong nháy mắt đó quyết phân thắng thua phản kích Thân là lưu tinh cấp Trình Diễm rất rõ ràng tại tần phấn buộc phát phản kích trong nháy mắt đó. Mình rõ ràng cảm thấy phản kích. Vậy trong cùng một lúc đem lực lượng hoàn toàn nhắc lên. Dự định lấy cương mãnh lưu tinh cấp xích viêm kinh phá hủy tứ tinh cấp tuổi trẻ đối thủ. Mà ở cuối cùng trong nháy mắt đó. Quỷ dị sự tình phát sinh. Ngũ tinh tiêu chuẩn lưu tinh cấp một kích toàn lực. Lại bị tứ tinh cấp một kích toàn lực cho nghịch tập. Cái này sao có thể? Trình Diễm không thể tin được cái này chân chính phát sinh sự thật Nàng nghe nói qua có cấp thấp võ giả có thể lợi dụng chiêu số bên trên tinh diệu. Hội thỉnh thoảng xuất hiện hiện vượt cấp chiến bại cao cấp đối thủ tình huống. Lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hai cái cấp bậc có kém người. Vậy mà tại thuần túy nội lực bên trên đối doanh bên trong. Cấp bậc cao người chiến bại tin tức. Không đúng. Vậy có. Trình Diễm nhớ tới một loại công pháp là có thể. Nhưng loại công pháp kia nghe đồn cực đoàn khó mà tu luyện. Với lại cần phải phối hợp giá trên trời mà kinh người tiền giải mới võ học Fuyên công. Kim cương ép nguyên công. Trình Diễm cổ quái nhìn xem tân phấn, vừa mới hắn vận công mặt đất hiện 7 phần giống long tượng bản nguyên công, còn lại 3 điểm tức giống kim trung cháo, đồng thời còn giống cái khác nội công, cho người ta một loại rộng, Bắc Tạt Ma không tin cảm giác. Trình Diễm biết, thời đại này vậy có người cùng lúc tu luyện hai loại, thậm chí ba loại nội công. Chỉ là đại bộ phận điểm loại này đồng thời kiêm tu mấy loại nội công người, rất ít sẽ có người thành là chân chính xuất sắc cao thủ. Một cái tứ tinh Làm sao có thể sẽ ở cùng ngũ tinh lưu tinh cấp cao thủ trong đối kháng chiến thắng trình Diễm rất là kỳ quái Dạng này hoang đường sự tình vậy mà thật phát sinh Chẳng lẽ hắn còn có cái gì ẩn tàng công pháp Tần Phấn thu thập xong mình hết thảy Đứng dậy đối hai tên siêu nhân khí thiếu nữ gật đầu ra hiệu Kéo lấy túi du lịch đang diễn hát hội hiện trường bốn phía quay trở ra Tiến vào hiện trường cùng nhìn không gian 3 triệu điện tử cầu lại là một loại khắc không đồng cảm thụ trình Diễm cổ quái nhìn xem tần Phấn rời đi bóng lưng Sau đó lại nhìn một chút thuê tới những người hộ vệ kia, cuối cùng khe khẽ thở dài, làm sao thuê bảo tiêu bên trong, liền không có một cái nào giống cái này thiếu niên quân nhân như thế đặc thù nhân vật đâu. Khi màn đêm buông xuống, một trận chuẩn bị hồi lâu long trọng biểu diễn hội vậy dần dần kéo ra màn tre, vô số khói lửa lên tới không trung, hai vị siêu nhân khí thiếu nữ còn không có ra sân, sân vận động trên không đã tràn đầy thét lên tiếng hoan hô. Tần phấn lặng lặng ở chỗ này cái có thể quan sát được toàn bộ biểu diễn hội tốt nhất chỗ nấp. Dựa theo lật xem dạ giặt cái kia chút qua lại tư liệu đến xem, đây là một cái gan lớn với lại cực đoan điên cuồng, đồng thời lại có cựu đoán tất báo người. Dung hách lớp trưởng tâm lý học đến đúng hắn tiến hành phân tích, tần phấn phát hiện dạ giặt đang ăn thua thiệt một lần về sau, nhất định sẽ không cam lòng trăm phần trăm hội phát động mới tập kích khủng bố, với lại thủ đoạn hội càng thêm trưng dương. dạ giặt tự mình xuất hiện tại trên võ đài, động thủ tàn nhẫn sát hại đây đối với siêu nhân khí mị thiếu nữ khả năng, cao tới 95%. Hắn tính cách quyết định hắn phi thường có khả năng sẽ làm như vậy. Với lại, hắn nhất định sẽ là lựa chọn nhất lộng lây, chấn động nhất thời điểm tới làm chuyện này, hắn cần đem hắn cho rằng rung động đạp đổ cực hạn đỉnh phong, dù là không còn đường lui hẳn phải chết kết cục, cũng sẽ không có bất luận cái gì hối hận. Đêm nay mắt biểu, tần phấn đã nhìn qua, biết những địa phương kia sẽ là, những địa phương kia sẽ là nhất. Chế tác phần này mắt biểu người cũng là tâm lý học cao thủ, tần phấn có thể cảm giác được rõ ràng. Người này chẳng những đem hiện trường người xem hội vào giờ nào đoạn dễ dàng nhất hưng phấn tính toán đi vào, liền ngay cả tivi bên cạnh quan sát tiếp sóng nhân viên hưng phấn thời gian đều tính toán đi vào, phối hợp dạng này thời gian thiết kế ra nhất, đem sẽ để cho hai tên tiểu nữ sinh danh khí lần nữa tiêu thăng. Nhìn xem trên cổ tay quân dụng đồng hồ, tần phấn biết còn có thời gian nhất định, hắn lặng lẽ lui rời tốt nhất chố bắn lén đưa, tại phủ cận lợi dụng ngụy trang tiến hành một cái ẩn ấp. Hội trường vị trí này. Đối với bất luận cái gì nhìn qua bản vẽ mặt phẳng hoặc là hình nổi chuyên nghiệp tay bắn tỉa tới nói, đều biết đây là vị trí tốt nhất. Tần Phấn biết, mình có thể lựa chọn đến nơi đây, như vậy loan đao tổ chức tay súng bắn tỉa kia, vậy đồng dạng có thể lựa chọn nơi này. Hắn chỉ cần ẩn nấp mình khí tức, trốn ở một bên chờ đợi, chờ đợi loan đao tổ chức tay súng bắn tỉa kia xuất hiện là có thể. Làm không có khảo thí hợp cách phần tử khủng bố, hoặc là tử vong, hoặc là hoàn thành khảo thí lấy được ưu dị thành tích. Phấn biết Bọn hắn nhất định hội xuất hiện, liền giống như dạ giác, nhất định hội xuất hiện. Ca khúc thứ nhất khúc khúc nhạc dạo đã tấu vang, đây là phi tâm nữ tử dàn nhạc thành danh khúc, hướng phần tử khủng bố tuyên chiến. Một bài nữ tử hô lên, có thể cho vô luận nam nữ đều nhiệt huyết sôi trào nhạc khúc. Khúc nhạc dạo còn đang tiến hành, biểu diễn hội cái thứ nhất đã đẩy lên, không gì sánh kịp cường đại nhân khí, lệnh tất cả mê ca nhạc nhìn thấy hai người bọn họ trong nháy mắt liền sôi trào. Tân phấn lặng lặng tránh Cái này ngay từ đầu liền tràn ngập nhiệt huyết từ khúc vang lên một khắc này, phản phất thật có thể cùng người linh hồn câu thông, vậy mà thật có thể rung động đến người trong linh hồn. Theo âm nhạc một chút xíu triển khai, tần phấn vậy mà sinh ra một tia cảm xúc sông lên đậu. Ẩn tăng là tối kỵ cảm xúc bên trên có bất cứ ba động gì, tần phấn lập tức áp chế hắn muốn theo âm nhạc cùng một chỗ hưng phấn xúc động. Hắn biết, tay bắn tiểu hẳn là muốn xuất hiện. Nhiệt huyết như vậy từ khúc, truyền vào cái kia chút cùng nhiệt phần tử khủng bố trong hai Bọn hắn làm sao có thể không nhiệt huyết sôi trào? Một cái bóng đen, gión rén đi tới tần phấn lựa chọn trốn nấp, màu đen ra trong dương là một đống súng bắn tỉa linh kiện. Bóng đen thủ pháp rất nhuần nhuyễn, không có phát ra bất kỳ thanh âm liền đem ngắm bắn tổ hợp bắt đầu. Thương, tại vô thanh vô tức ở giữa đã dựng lên, Tử vong hàn quang tại nhìn ban đêm phản quang cảnh hạ nhẹ nhàng chớp động, tay bắn tỉa đem ngón tay khoác lên trên cò súng. Đã tiến vào âm nhạc, đã sớm để hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn nhất định phải cố gắng điều cả tâm tình mình. Điều chỉnh đến một tên tay bắn tỉa tại xạ kích trước phải có tỉnh táo trạng thái. Là ai tại dùng thân thể tạc đạn chia rẽ nhà khắc đỉnh Là ai đang dùng huyết tinh kinh khủng thành lập cái kia đáng sợ chính quyền? Là ai tại hô to lấy vì tự do, dơ lên trong tay đồ đào? Phân tử khủng bố, phần tử khủng bố, phần tử khủng bố. Dân chúng vô tội trở thành các ngươi lấy cớ dê thế tội. câu học hài tử trở thành các ngươi đàm phán quả cân. Anh hùng, anh hùng ở nơi nào? Chúng ta đều là anh hùng. Chúng ta đều muốn phản kháng. ca khúc nhất bộ điểm, tại hai tên nữ hải hỉ vì mẹ tổ dốc như thế gào thét bên trong triệt để nhấc lên. Phân tử khủng bố tay bắn kỉa, nhưng cũng tại thời khắc này triệt để bình tĩnh một cái. Một cái tay vô thanh vô tức bóp ở tay bắn kỉa phần gáy, long tượng bàn nhược công tràn ngập 5 ngón tay, lệnh Tân phấn mỗi một ngón tay đều như là cả rốt bình thường tráng kiện. Tay bắn kỉa cái kia vốn là coi như tráng kiện phần gáy, tại thời khắc này tình tế như là đậu hũ. Cho đến giờ phút này... Tay bắn tỉa thân thể mới cảm giác được nguy hiểm, hắn vô ý thức muốn phải thoát đi tần phấn ma trưởng một khắc, tráng kiện 5 ngón tay mánh liệt hướng bên trong một cái giữ lại. Giang rắc. Không chút huyền nghiệm, tay bắn tỉa phần gáy bị bóp vỡ nát, hắn cái kia chụp lấy cò súng cổ tay phải, vậy tại cùng thời khắc đó bị bóp vỡ nát, tần phấn không có cho đối phương bóp có cơ hội. chương 122, biểu diễn hội bên trên ăn đầu hũ mị nữ tay bắn tỉa xuất hiện. 90 điểm. Tần phấn cho mình đánh lấy điểm số, tiện tay thanh bởi vì để ép trong mắt đều tuôn ra tới phần tử khủng bố thi thể vứt xuống trên mặt đất. Hai lần chụp điểm toàn bộ đều là bởi vì âm nhạc tắt hệ, một lần là ẩn nấp thời gian cảm xúc xuất hiện qua một chút ba động, một lần là xuất thủ trước một khắc cuối cùng, vậy theo âm nhạc đến, sinh ra tâm tình chậm chờn Nếu như tay bắn tiểu không phải một cái phần tử khủng bố bé con binh, tần phấn không biết vừa mới hai lần đó sai lầm, hội không lại bởi vậy để nhiệm vụ sinh ra càng khó lường hơn số. T93. Tần phấn cười cười. Cái này tay bắn tiểu nếu như nếu là tại thương vương thủ hạ huấn luyện, đoán chừng sớm đã bị thương vương cho tươi sống mắng chết rồi, tính năng điều chế miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng ngay cả súng ống bản thân khuyết điểm đều không đi sửa đổi, đem nó cái kia chỉ có tam giác điểm độ chính xác điều chỉnh đến một góc điểm, thực sự quá không chuyên nghiệp. Đi theo thương vương một đoạn thời gian, tần phấn giữa bất chi bất giác, cũng đối tay súng làm dùng vũ khí truy cầu lên hoàn mỹ. M82A1 đuổi nhanh chóng lắp ráp hoàn thành. To lớn thương thể lộ ra hắn giữ tận diện mục. Tân phấn cầm đại thư, tại mấy cái đã sớm giẫm qua điểm vị trí, rất mau tìm đến phần tử khủng bố hai tên pháo thủ. Đờ đờ 89 thức 100 mm đường kính pháo cối đã tại cái kia ẩn nấp trong góc nâng lên, hai tên pháo thủ cũng rất là khẩn trương cầm nhìn xa cảnh, tại lần lượt xác định lấy sân khấu khoảng cách. Cao bạo phân liệt đánh lên đạn, Tân phấn cẩn thận nhìn chằm chằm hai tên còn không có xuất thủ ý đồ phần tử khủng bố, nghĩ đến bọn hắn cũng hẳn là đang đợi tay bắn tỉa một loại nào đó ám hiệu a. Tần phấn không có lập tức nổ súng. Một thương này xuống dưới tự nhiên có thể giải quyết rơi cái này hai tên phần tử khủng bố. Nhưng vậy đồng dạng sẽ khiến cái khác phần tử khủng bố chú ý càng sẽ phá hư rơi trận này biểu diễn hội tiến trình. Hắn muốn chờ. Đợi đến trận này biểu diễn hội người thiết kế một cái vòng. Lộng lấy. Doanh minh khói lửa. Khi khói lửa lên không bạo tạc trong nháy mắt đó. Tần phấn bả vai có chút một cái chấn động. M82A1 lui đánh miệng phun ra một trận rất nhỏ địa khí sóng Cao bạo phân liệt gậy tại hai tên phần tử khủng bố Lệ Hạ nổ Tung. Hơn ngàn quả khói lửa đồng thời bạo tạc to lớn tiếng hoành minh. Vượt trên tần phấn một thương này thanh âm. Khi khói lửa tán đi cái kia lộng lấy hào quang về sau, pháo tối bên cạnh lạng Yên không một tiếng động ngược lại xuống hai bộ thi thể. Nhẹ nhàng buông xuống M82A1, tần phấn cầm lên T93, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng dụng cụ giảm thanh an chứa vào cái này, vì lực tương đối yếu tiểu ngắm bắn thiết bị phía trên. Thu hình lại không thể nhìn không. Nếu biết phần tử khủng bố ngắm bắn thiết bị là T93, không mượn dùng một cái thực sự có chút lãng phí. To lớn sân thể dục bên trong, muốn tìm được cái kia mấy tên ẩn tàng phần tử khủng bố xác thực không dễ. May mắn tần phấn đối những người kia sử dụng súng ống có cơ bản hiểu rõ. Càng là biết những vũ khí này ở đây vị trí nào mới là thích hợp nhất. Từ thiệp thân trong quần áo, tần phấn lấy ra một cái tiểu hộp sắt, nhẹ nhàng mở ra từ đó lấy ra mấy cái băng đạn. Cái này chút phần tử khủng bố đều lẫn trong đám người, nếu như sử dụng kim loại đạn Khi tiêu diệt đối phương một khắc này, rất dễ dàng gây nên người khác chú ý. Cái này chút băng đạn liền không hội, đạn đi qua cao tốc ma sát tiến vào nhân thể. Hội trong nháy mắt hòa tan đồng thời bởi vì ban đầu điểm đóng băng duyên cớ, cũng có thể tạm thời đem huyết dịch ngưng kết một đoạn thời gian, từ bên ngoài nhìn không ra bất kỳ tổn thương. Mọi người lại càng dễ cho là hắn nhóm là bởi vì hương phấn mà té xỉu phổ thông mê ca nhạc thôi. Một cái, hai cái, ba cái... Tân Phấn chưa từng có thử qua đơn giản như vậy chúng đích mục tiêu. Cái này chút phần tử khủng bố đều đang khẩn trương nhìn chăm chú lên sân khấu, không có chút nào vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào, hoàn toàn liền là một cái chạm lấy bất động điểm ngắm, so thương vương huấn luyện lúc mà di động cái bịa, không biết dễ dàng bao nhiêu. 4. A. Tân Phấn vừa mới thanh mục tiêu khóa chặt tại thứ 4 người trên thân. Một cái quen thuộc thân ảnh vậy xuất hiện ở người kia bên cạnh. Tại cái này náo nhiệt trong đám người. Tiết thiên một mặt Ngắp từ người kia bên cạnh đi qua. Nếu như không phải cầm ngắm bắn cảnh nghiêm túc quan sát. Tân phấn thật hoài nghi mình đều không nhìn thấy tiết thiên xuất thủ. Một thanh đoạn đao như thiểm điện đâm xuyên phần tử khủng bố hậu tâm, đao rút ra sau. Máu tươi đều chưa kịp chảy ra mảy may, liền bị cùng sau lưng hắn hai tên thường phục cùng nhau tiến lên. Đem cái kia phần tử khủng bố vết thương cho rán sát vào băng dính, đem hắn lặng yên không một tiếng động ném ra đám người. Nhanh! Thật là siêu nhanh! Tần phấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy đau, hao không cái gì báo hiệu một đau, sạch sẽ, xinh đẹp. Đó là cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Tần phấn khỏe miệng ý cởi càng ngày càng đậm, không đỉnh chiến đấu để hắn quen thuộc trước tiên làm ra so sánh thực lực. Đám người bên trong, tiết thiên ngáp cao cao dơ cánh tay lên, hướng về phía tần phấn chỗ phương hướng nâng lên ngón tay cái. Tần phấn chậm chậm, tiết thiên cũng không phải là cái gì chăm chỉ tu luyện người, thực lực lại còn mạnh mẽ như vậy. Nếu là hắn toàn lực ứng phó lại sẽ là cái gì tiến cảnh đâu. Ám sát rơi một tên sau cùng loan đao tổ chức phần tử khủng bố, tần phấn nhìn thấy tiết thiên từ cái nào đó dưới ghế ngồi, lấy ra một khối đất dẻo cao su dạng vật thể, C4. Chỉ cần một cái điện tử tín hiệu, liền có thể sinh ra cường độ cao bạo tạc C4. Sau lưng thường phục, cấp tốc đem C4 bỏ vào một cái kim loại trong hộp Tần phấn biết, cái kia là có thể ngăn cách bất luận cái gì điện tử tín hiệu đặc thủ trang bị. Thiết thiên lúc này dựng lên thắng lợi V chữ thủ thế. Sau một khắc, vị này vừa mới còn ngáp ngay cả tuổi thọ nhẹ tân binh, chỉ chấp mắt vậy biến thành quần nhiệt mê ca nhạc, cùng bên cạnh người chăm chú ôm ấp lấy, điên quần gầm ru lấy. Tân phấn bút bút cái chán, tiểu tử này là đang nghe biểu diễn xe đến. Vẫn là tới an đầu hú tới. Ôm bên cạnh đắm chìm trong biểu diễn hội mỹ nữ, trên hai tay hạ du đi không ngừng, liền là lâm lập cường gặp được loại tình hình này, cũng không thể không biết một cái chữ phúc ca đ93 lúc này triệt để thối lui ra khỏi chiến đấu sân khấu, tần phấn lần nữa đem hắn bạ rèn M82A1 đặt tới chỗ bắn lên đưa. Liên đang tìm kiếm dạ dẫn lúc, tần phấn vô ý thức mắt nhìn một cái khác chỗ nấp, cái kia là trừ trước mắt nơi này tốt nhất chỗ bắn lên đưa. Nơi đó bên ngoài, tần phấn tìm 10 tên cảnh sát thủ vệ, để phòng ngừa phần tử khủng bố tay bắn tỉa ra hiện ra tại đó. Cái này vốn hẳn nên không có một hai ngắm bắn trên này, vậy mà tại vừa mới trong nháy mắt đó xuất hiện một người. Không sai. Một nữ nhân. Một cái tần phấn miễn cưỡng có thể nói là nhận biết nữ nhân. Vũ Văn Thiên, quán cà phê ngày đó gặp được nữ nhân, để lại cho số điện thoại hắn cùng tính danh lãnh đạo. Đêm tối dưới, Vũ Văn Thiên một thân màu đen áo bó, rất tốt cùng cảnh vật chung quanh tan hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải thương vương nhiều ngày bồi dưỡng được thương cảm giác. Tại đối phương ngắm bắn thiết bị dựng lên đồng thời, dẫn động hắn cái kia nhạy cảm thần kinh, có lẽ lần này liền thật là bất cẩn. Phân tử khủng bố. sát thủ Đối phó phi tâm nữ tử giàn nhạc. Mấy cái suy nghĩ tại tần phấn trong đầu nhanh chóng hiện lên, lập tức bị từng cái bắt bỏ. Phần tử khủng bố rất ít hội mời sát thủ, như thế sẽ có tổn hại bọn hắn cái gọi là thanh chiến thuần khiết cùng vinh quang. Trên thực tế, sát thủ vậy đều không thích cho phần tử khủng bố làm sự tình, sơ sót một cái liền sẽ trở thành liên bang triệt để truy nã phần tử khủng bố. Lúc này đối phó phi tâm nữ tử giàn nhạc. Không quả ngươi có đúng hay không phần tử khủng bố. Ngan cản Đồng thời ám sát hai tên mở chống khủng bố biểu diễn hội nữ Hải hành động bên trên liền đã biến thành phần tử khủng bố. Tân phấn vậy cảm giác được, khoảng cách này hắn có một khoảng cách nữ nhân, đối nhã tâm nhã phi người vậy không có địch ý chút nào, nàng giống như đang tìm kiếm cái gì. Tìm tìm cái gì? Tại loại này biểu diễn hội bên trên cầm ngắm bắn thiết bị, nếu như không là đối phó phi tâm nữ tử giàn nhạc, tự nhiên là đối phó cái kia chút kẻ phá hoại. Không tốt. Tân phấn một mực cũng không hề hoàn toàn căng cứng thần kinh Trong nháy mắt này chân chính triệt để kéo căng lên, nữ nhân này là tới đoạt mối làm ăn. Vũ Văn Thiên lúc này vậy phát hiện tần phấn, xuyên thấu qua ngắm bắn thiết bị, nàng có thể thấy rõ tần phấn trong tay đại gia hỏa đến cùng lớn bao nhiêu vi lực. M82A1. Hắn đây là muốn làm gì? Dùng để đánh tùng lầm kẻ săn thú hình hạng nhẹ di động bọc thép sao? Hay là hắn mục tiêu đà kích, là ghen biến dị, có được một thân lân phiến châu Phi vậy cá tượng? Tần phấn vậy cảm thấy Vũ Văn Thiên đang quan sát mình. Hắn không có thời gian đi hướng đối phương trả hỏi, chỉ cần đối phương không có ám sát mình khóa chặt khí tức các ý, liền hoàn toàn không thèm quan tâm nàng, muốn cướp tại đối phương phía trước tìm tới dạ dạt, đồng thời xử lý hắn. Đây chính là 10.000 đô la. Coi như đánh chết. Bị quân đội điểm đi một nửa hoa hồng còn có 5.000 đô la. Bắt sống liền là 100.000 đô la. Vũ Văn Thiên sửng sốt một chút. Theo tần phấn ngắm bắn cảnh trong đám người nhanh trong xe qua, nàng lập tức minh bạch tần phấn ý đồ. Tên tân binh này muốn đoạt mối làm ăn. Vũ Văn Thiên lập tức đã mất đi cùng tần phấn chào hỏi ý tứ, nàng ngắm bắn cảnh vậy trước tiên tìm kiếm đám người. Tìm được. Cơ hội cùng một thời gian. Hai người khỏe miệng đều chảy ra ý cười, ngắm bắn sát khí vậy cơ hội tại đồng thời khóa chặt dạ dạt. Cái này không biết như thế nào trà trộn vào nhân viên công tác đội ngũ. Đang nuốt ở một cái âm u xóa xỉnh bên trong rèn luyện lấy hắn răng nanh. Ngắm bắn khóa chặt sát cái kia, dạ dạt thân thể đột nhiên dùng mình một cái, nhiều lần từ là kinh khủng hoạt động hắn đã bồi dưỡng được một loại gần như giã thú giác quan thứ 6. Giã giặt thân thể run rảy cùng lúc, tần phấn nội tâm vậy đi theo khẩn trương bắt đầu. Nếu chỉ là một cây thương khóa chặt giã giác, cái này bồi hồi tại đường sinh tử nhiều năm người, có lẽ còn không hội phát hiện cái gì. Hai thanh tràn ngập sát khí ngắm bắn thiết bị khóa chặt, áp lực này thật sự là quá lớn. Giã giặt nếu như lại không có cảm giác nào liền là ngu ngốc. Hắn hội hướng chỗ nào trốn tránh. Trái. Phải. Bên trên. Hạ. Vẫn là đứng đấy bất động. Liên tiếp suy nghĩ tại tần phấn trong đầu hiện lên, giả giặt trên thân cơ bắp vậy tại cùng thời khắc đó nhảy lên, sinh hóa thú trong nháy mắt toàn lực khởi động. M-82A một tiếng súng văng lên. Hán hội đứng đấy bất động. Tần phấn rất khẳng định nói cho mình. Đây là hách lớp trưởng tâm lý học, thương vương xạ kích tâm lý học trong nháy mắt làm ra kết luận. Vô luận cái kết luận này có chính xác không, tần phấn đều muốn cược một đi, đây là duy nhất cơ hội. Nếu như ngay cả thương đều không ra Như vậy ngay cả cơ hội đều không có. Cái nào sợ thất bại, còn có phượng hoàng tẩu tự tại. Vũ Văn Thiên trong tay thương đồng thời vang lên, ngay tại súng vang lên đồng thời. Vũ Văn Thiên bước xuống trong tay ngắm bắn thiết bị, trước tiên hướng dạ dạt chạy tới. chương 123, bạo tẩu, kim loại nặng gào thét. Vũ Văn Thiên trong tay thương đồng thời vang lên, ngay tại súng vang lên đồng thời. Vũ Văn Thiên bước xuống trong tay ngắm bắn thiết bị, trước tiên hướng dạ dạt chạy tới. Sau đó... Một cái bóng đen tại Vũ Văn Thiên vừa rồi trô bắn lén đưa xuất hiện, đưa nàng ngắm bắn thiết bị lấy đi. Hai viên đạn cao tốc xoay tròn lấy, trong không khí phá vỡ một đầu mắt trần có thể thấy khí lãng đường hầm, lập tức hung hăng đụng vào nhau. Tiếp theo một cái trước mắt, Vũ Văn Thiên bắn ra đầu đạn bị đụng bay ra đường đạn, tần phấn bắn ra đạn thì tình thế không thấy chút nào đụng vào dạ giặt trên lồng ngực. Phan! Cái này đầy tay huyết tinh kinh khủng phan hâm hộ ngực thêm một người nhức đầu lỗ thủ nhỏ. hắn kinh ngạc nhìn xem ngực Lúc trước ngực có thể sau khi thấy màu nền lỗ thủng, cả người tại không thể tin được bên trong ngã trên mặt đất. Chỉ có hắn mới biết được, vì hôm nay ngoài ý muốn sẽ không phát sinh, hắn xuyên qua ba kiện tơ nhẹn áo chống đạn. Đừng nói chỗ tối tay bắn tỉa rất khó đánh chúng mình, coi như đánh chúng, tại áo chống đạn thêm sinh hóa thu song trọng phòng hộ dưới, cũng chưa chắc liền nhất định hội xuất hiện vết thương chí mạng. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hôm nay vị này tuổi trẻ tay bắn tỉa vì hắn, đặc biệt chuẩn bị vô cùng phong phú lễ vợt. Ú dạ nỉ đánh, sửa chữa điều chỉnh về sau, uy lực càng thêm cường đại M82A1. Đừng nói hắn mặc 3 tầng tơ nhện áo chống đạn, coi như cầm một khối tấm sắt đặt ở ngực, làm theo cũng là đem hắn đánh cái trong suốt lỗ thủng đi ra. Vũ Văn Thiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt công phu đã thoát ra mười mấy mét khoảng cách. Tần phấn đầu tiên là sướng sở, lập tức minh bạch cái này một thương không có đánh trúng dạ dạt nữa nhân, trước mắt đang tại làm một kiện gọi là kiếm tiện nghi sự tình. Cho đến giờ phút này Tân Phấn mới biết được vì cái gì Vũ Văn Thiên chọn một cái thứ hai trô nấp. Mà không phải cái này thứ nhất trô nấp. Chỉ từ chuyên nghiệp ngắm bắn góc độ tới nói. Thứ nhất trô nấp hơn xa thứ hai trô nấp. Tân Phấn lựa chọn không có thể bắt bẻ chuyên nghiệp. Nhưng nếu như từ thợ săn tiền thưởng nơi xa độ tới nói. Tân Phấn liền là mới ra chim non. Hắn lựa chọn thứ nhất trô nấp cùng trận khoảng cách. Xa so với thứ hai trô nấp xa nhiều lắm. Long tượng bàn nhược công một cái khẩn cấp áp súc mấy ngày nữa đối lực lượng chính xác khống chế rèn luyện. Đi qua ban ngày hỏa nương tử chỉnh diễm lần kia ngoài ý muốn trợ rút. thần phấn đối tua bin tăng ép có mới nhận biết và tiến bộ. Tráng kiện hai chân cơ bắp đầu tiên là hơi chút cái co vào. Ngáy mắt sau đó cơ bắp giống như là bị cấp tốc thổi phồng. Đột nhiên trướng địa đồ cùng hà mã đi đứng bình thường tráng kiện. Tần phấn dưới chân phiến đá bắn ra vỡ vụn. Người của hắn tại hai chân thôi thuốc dưới. Đạn tháo bình thường bắn về phía dạ dạc vị trí đến giờ khắc này Tần Phấn cũng không doãi hoài tới ảnh hưởng gì không ảnh hưởng biểu diễn hội tiến hành. Vì 5000 đô la Mỹ, hắn đem mình tất cả thực lực toàn bộ đem ra, Thiếu Lâm La Hán quyền La Hán bộ vân, tại hắn cương mãnh long tượng bản nhược công giới, càng giống là một tên nộ mục kim cương nhanh như điện chấp tiến đến hàng yêu trừ ma. Mỗi bước ra một bước, dưới chân mặt đất xi si măng lập tức liền sẽ vỡ ra, cả người phảng phất hóa thân thành bạo phong bình thường. Tiết Thiên đứng ở trong đám người liên tục niết miệng, vẻ vỗ tay không ngừng khen ngợi, quá có tinh thần chuyên nghiệp. Quá có tinh thần chuyên nghiệp, muốn tiền không muốn mạng người, không đi làm lính đánh thuê thật là đáng tiếc. Về sau ta phụ trách tiếp sống, Lao Tần phụ trách đòi nợ cũng không tệ. Nếu ai nghĩ tiền công, nhìn thấy Lao Tần đối tiền loại này chấp nhất, đoán chừng vậy sẽ thêm thêm cân nhắc một phen đi. Tần Phấn tốc độ nhanh, Vũ Văn Thiên tốc độ cũng không chậm. Mấu chốt nhất, Vũ Văn Thiên so Tần Phấn khoảng cách ngắn thực sự quá nhiều, nàng phát động kiếm tiện nghi tốc độ lại nhanh, thật đoạt tại Tần Phấn phía trước, dùng đao săn cắt xuống dạ giật đầu. Ta Lưu lại. Tần phấn gấp tiếng giống truyền vào Vũ Văn Thiên trong thai, vị này tuổi trẻ nữ lang không có chút nào một điểm không nhặt của rơi tốt đẹp phẩm đức. Nghe được người mất mà tiếng gạo. Không chút nghĩ ngợi dẫn theo dạ dạt đầu chân phát phi nước đại. Muốn chạy. Tần phấn nhiệm vụ hoàn thành, không có chút nào một điểm nỗi lo về sau. Trong mắt toàn bộ đều là Vũ Văn Thiên trong tay viên kia thủ cấp, long thượng bàn nhược công tại trải qua áp xúc buộc phát về sau. Liên tục chấn động không ngừng, tốc độ vững vàng vượt trên Vũ Văn Thiên. Một chút xíu cùng với nàng rút ngắn lấy khoảng cách. Chỉ là, hai người khoảng cách dạ dắt lúc ấy khoảng cách thực sự trên lệnh quá lớn. Vũ Văn Thiên cũng là tứ tinh thực lực, muốn trong nháy mắt đuổi kịp nàng nhưng cũng là không thể nào. Cái này một truy, vừa trốn, rất nhanh liền ra sân thể dục. Nhiều người như vậy, tần phấn đuổi theo ra sân thể dục cũng là sức sở. Cái này chút không có mua được vé vào cửa mê ca nhạc. Vậy mà so sân thể dục người bên trong còn nhiều hơn ít không biết bao nhiêu lần. Vũ Văn Thiên tựa như linh miêu bình thường thân pháp tại người này trong đám triệt để phát huy đi ra. Chạy không được. Tần phấn cổ chân lần nữa phát lực, long giả thân dùng tựa như hình rắn, đám người giống như là nước hồ, trở thành hắn du lịch ngoi lên mặt nước cơ sở, lại một lần nữa cùng Vũ Văn Thiên bắt đầu rút ngắn khoảng cách. Vũ Văn Thiên hiện lên một người, đồng thời quay đầu nhìn về phía theo đuổi không bỏ tần phấn cũng là hợp hực, người này chẳng lẽ không biết dạ giặt thủ cấp là 5.000 đô la, nhìn hắn biểu lộ làm sao mất dấu 50 triệu đô la bộ ráng. Liền xem như 50 triệu đô la giống như cũng không có hắn như vậy sốt ruột bộ dáng a. Nội tâm thầm kêu một tiếng quái nhân, Vũ Văn Thiên cũng chỉ có thể lần nữa liên tục phát động bộ pháp, đồng thời từ trong ngực lấy ra một trường cùng loại nữ nhân dùng mặt màng thoa trên mặt, cổ chân tính cả vòng eo cấp tốc và mèo, tránh nhập đám người chỗ xấu nhất. Truy tại sau lưng tần phấn bỗng nhiên phát giác, phía trước chính sớm đào tẩu Vũ Văn Thiên, khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt, hoặc là nói là cấp tốc biến hóa, cố gắng muốn dung nhập cái này lộn xộn khí tức bên trong. Nếu để cho nàng ẩn nấp thành công, Hoa hồng cũng liền bay. Tiên tai dụ hoặc, tần phấn tinh thần tập trung đến trước đó chưa từng có độ cao, gắt gao tập trung vào cái kia một kia di động với tốc độ cao yếu ớt khí tức. Vũ Văn Thiên sông ra đám người, mặt máy bên trong đều là ngạc nhiên, ở nạc khí tức tình hùng dưới, chẳng những không có đem hắn vứt bỏ, khoảng cách song phương ngược lại lại kéo gần thêm không ít, cái này truy kích binh sĩ còn thật là đủ chấp nhất. Sân thể dục bên ngoài phía ngoài đoàn người vây, đặt lấy vô số xe máy, Vũ Văn Thiên nhìn lướt qua những người thanh niên này ưa thích phương tiện giao thông, lật trên thân một cô Yamaha, vậy phiền phức phòng trộm hệ thống ở trước mặt nàng phản phất không tồn tại, gỡ xuống ngực cài lấy cưng châm, tại lô đút chìa khóa nhẹ nhàng nhảy lên hai lần, ống bô xe liền phát ra gào thét tiếng oanh minh. Tần phấn trong đám người nhanh chóng xuyên qua, song mi đột nhiên vậy một cái, làm sao? Đây là người tốc độ sao? Xông ra đám người, tần phấn nhìn thấy xe máy phi nước đại mà lưu lại trận kia không có tán đi khói xanh Hắn lách mình đi vào một loạt cờ bên cạnh xe. Trong tay thiết trưởng phân biệt đập nện tại mỗi một cái xe máy bình xăng bên trên, đồng thời phân tâm đi nghe xe máy chấn động lúc, nội bộ xăng chấn động biên độ. Cuối cùng, tần phấn nhanh chóng tuyển định một cố khai hoàn, bình xăng đầy dầu xe máy. Xe máy phát ra một tiếng kim loại nặng gáo thét, trong không khí phiêu đãng cao su cùng mặt đất ma sát sinh ra gay mùi khói xanh, hai tên xe máy người mất. Lúc này không có chút nào phát hiện chính mình chiến xa đã mất trụộng. Luôn luôn huyên náo thủ ban đêm. Hôm nay bởi vì trận này chú mục biểu diễn biết mở xử lý trên đường lộ ra phá lệ yên tĩnh chỉ có tôn trọng không bị cản trở tự do bạo tàu tộc còn tại cưới bọn hắn kỵ binh tùy ý tại Xuân xuyên trên đường cao tốc gao thét triển hiện bọn hắn đặc biệt mị lực hôm nay là chúng ta ban đêm không sai nhóm là Xuân xuyên chúa thể cảm tạo biểu diễn hội cảm tạo phi tâm nữ tử dà nhạc gần trăm tên kỵ binh người điều khiển hương phấn ngửa mặt lên trời hô to ngay bình thường tổng tới bắt bọn hắn cảnh sát hôm nay vì bảo hộ biểu diễn hội Không còn có dư thừa cảnh lực đến đúng bọn hắn tiến hành hạn chế. Hướng nữ tử dàn nhạc tham hỏi, một tên bạo tàu tộc đề nghị, lập tức đạt được đám người tán thành, gần trăm chiếc xe máy đồng thời thổi còi vang lên liên miên, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị bọn hắn chính phủ. Lúc này một cỗ cao tốc chạy xe máy, cùng phong bình thường từ phía sau đuổi kịp bọn hắn, ngay sau đó cũng không thèm nhìn hắn nhóm một chút đem hắn nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Vừa mới còn tại thổi còi bạo tẩu nhóm, giờ khắc này đều ngây ngẩn cả người. Lại có người dám ở bọn hắn địa bàn, bọn hắn lĩnh vực hướng bọn hắn thị uy. Với lại, thị uy người vẫn là một nữ nhân. Bạo tàu tộc nhóm còn không có từ yên tĩnh bên trong đi ra. Phía sau bọn họ vang lên lần nữa xe máy tiếng oanh minh, cái này chút bạo tàu tộc người phản xạ có điều kiện hướng về sau nhìn lại. Một cỗ hạng nặng khải hoàn xe máy chính băng băng mà tới. Các huynh đệ, bạo tàu tộc người lãnh đạo một tiếng mệnh lệnh, gần trăm chiếc xe máy trong nháy mắt hoàn toàn tản ra đem chính rộng lớn đường cao tốc hoàn toàn chiếm lấy. Cái này chút lấy xe máy làm sinh mệnh bạo tàu tộc nhóm, nhau nhau làm chính mình tọa kỵ vậy bắt đầu phát ra gào thét. Biểu hiện ra chúng ta bạo tàu nhất tộc vinh quang thời khắp đến. Bạo tàu tộc đầu lĩnh rất là hưng phấn ngửa mặt lên trời thép dài. Sau lưng gần trăm tên xe máy đại trận càng làm cho hắn tự hào, đừng nói là một cái chưa bao giờ từng thấy xe máy tiểu tử, liền xem như chân chính nghề nghiệp lái xe, tốt nhất bạo tàu tộc lái xe, muốn tại xe này trong trận xuyên qua. Vậy là không thể nào. Đầu lĩnh. Bạo tổ tộc đầu lĩnh nghe được có người la lên, quay đầu thấy được hắn cả đời khó quên chẳng cảnh. Tại cái này lít nha lít nhít xa trận bên trong, cái kia hạng nặng khải hoàn xe máy, phản phất hoàn toàn không có bị bất kỳ trở ngại nào, hắn cao tốc sen kế tại xa trận ở giữa, thành thạo kỹ thuật bất luận tại bất luận cái gì góc độ chuyển biến, đều kiên quyết không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ. Cao tốc, hắn một mực tại dùng cao tốc nhất chạy. Bạo tổ tộc đầu lĩnh bắt đầu hoài nghi. Tự mình có phải hay không đang nằm mơ, tại làm một cơn ngấc ngộng. Liền xem như nghề nghiệp xe máy quán quân, vậy đồng dạng không cách nào tại phức tạp như vậy hoàn cảnh dưới, tiến hành nhiều như vậy quý đạo biến hóa tiến lên. Dầm dầm rầm. Tân phấn xe máy đã vượt qua dẫn đầu tiến lên bạo tàu tộc đầu lĩnh xe máy, dạng này xe máy trận so với phế vật đội trưởng không chiến đại trận tới nói, hoàn toàn liền là tiểu hài tử đồ chơi. Tân phấn ngồi xuống xe máy, đang gầm thét bên trong hất ra sau lưng bạo tàu tộc nhóm xe máy bảy. Đầu lĩnh Chúng ta truy sao? Một tên bạo tẩu tộc cao giọng đặt câu hỏi. Bạo tẩu tộc đầu tiên là ngây ngốc một chút, sau đó cao giọng giống nói, truy. Chúng ta là bạo tẩu vương giả. Coi như hắn có thể xông qua xe máy trận lại như thế nào. Truy. Toàn lực đuổi theo cho ta. Hiện tại là biểu hiện chúng ta bạo tẩu tộc thực lực chân chính thời khắc. chương 124, thiên cương cái cọc trong lòng bàn tay lôi. Gần trăm chiếc xe máy tiền thân bị xe tay cao cao kéo lên, kịp thời chiếc xe thân rơi ẩm, ẩm trên mặt đất Bọn hắn vậy phát ra cường lực nhất truy kích. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Vũ Văn Thiên xuyên thấu qua phản quang cảnh nhìn xem tần phấn xe máy một chút xíu đổi tới, nàng đối tần phấn hiếu kỳ dần dần bắt đầu chuyển hóa làm giận mình, cái kia viết cái bạo tàu tộc triển khai xe máy đại trận thời điểm, nàng còn là thông qua phản quang cảnh thấy được một cái chớp mắt, sau đó mới đem hắn nhóm hoàn toàn dứt bỏ. Vốn cho rằng cái kia lít nha lít nhít trận thế có thể vây khốn truy binh, không nghĩ tới tân binh này giống như là toàn năng chiến sĩ như thế chẳng những ngắm bắn nhất lưu tiêu chuẩn, đồng thời vậy hội trộm lái xe khóa, điều khiển xe máy kỹ thuật càng là so tuyển thủ chuyên nghiệp còn cường đại hơn, thật không biết hắn có hay không không hội độ vận. Chầm tư một lát, Vũ Văn Thiên bỗng nhiên cảm giác trong tay chân ga chập nhẹ, ngồi xuống tiếng oanh minh vậy trong nháy mắt hoàn toàn ngừng lại, nàng xe máy đã hết dầu. Trần phấn tại 200m khoảng cách bên ngoài cười, nữ nhân này bất luận là xe máy, vẫn là ngắm bắn đều có tương đương tiêu chuẩn, đáng tiếc nàng quá bất cẩn, đang trộm xe gần máy thời điểm Vậy mà quên kiểm tra trọng yếu nhất một cái vòng, dầu. Một cố không có cao độ tinh khiết động cơ benzin xe, liền là một đống sát vụt. Sang sử dụng hết. Vũ Văn Thiên cơ hồ không chần chờ chút nào, xoay người nhảy xuống xe máy, một cái mèo eo vọt hướng đường cao tốc bên ngoài. Muốn chạy? 200 m khoảng cách đối với tần phấn xe máy tới nói, thật sự là quá ngắn ngủi. Vũ Văn Thiên thân thể vừa mới nhảy ra đường cao tốc, tần phấn xe máy cũng đã đổi tới. Không cần giảm tốc độ. Càng không cần đỉnh chỉ xe máy tiến lên. Tân phấn lợi dụng cái này cao tốc xe máy quán tính, ván ra xe máy chỗ ngồi, lăng không bổ nhào về phía trước xuống. Cả người chê bá bầu trời mãnh cẩm. Trong nháy mắt đuổi kịp mặt đất chạy trốn con ngồi, long tượng bàn nhược công đi nhanh toàn thân. Hai tay lại như cái kia bánh chưởng bánh xe đất thai. trong nháy mắt căng kín toàn bộ ống tay áo. Từng cái từng cái đại gần tựa như tiểu xà bình thường. Giao thoa bàn bố tại hắn tay phải. Trưởng. Chỉ Cổ tay quan rung động đùng đùng. tựa như hạt đầu bạo liệt. La hán quyền trung bình lúc nhất không thực dụng la hán bái phận. Tại thời khắc này lại thành là tốt nhất chiêu số. Vũ Văn Thiên trợt cảm thấy mình bị long hổ chi khí bao phủ. Nếu là lại cưỡng ép cứng gian trốn. Tất nhiên bị đối phương một trường đánh chết. Nàng hai chân một tún đỉnh chỉ chạy trốn. Đối mặt cái này như lăn vân long đẳng cương mánh một kích. Đùi hơi trầm xuống bắp chân thẳng đứng. Hai tay triển khai tựa như lạnh trong tuyết nở rộ hoa mai mai năm n thuận thế. Nàng cái này một thuận thế. Lưu Nhu vô cùng. Hoa mai năm cánh như công nhân ngũ hành. Hỗ trợ lẫn nhau. Sinh sôi không ngừng. Bất luận cái gì cương mãnh lực đạo đều có thể hóa thành vô hình. Còn chưa đụng phải tần phấn la hán bái phật. Liên ẩn ẩn có đem đối phương cương mánh khí tức suy yếu chi hình. Tần phấn mang theo diều hâu vộ thỏ chi thế. Xuất thủ chiêu số không thay đổi chút nào. Giá đỡ cảng là hoàn toàn kéo ra. La hán bái phật hung hăng đập xuống Vũ Văn Thiên nghe được phong thanh càng là giật mình, chán phong thanh nhanh muốn vượt qua sẽ đánh, cưng mánh khí tức quả thực là đem thuận thế chi khí xông phá. Giờ khắc này, Vũ Văn Thiên rõ ràng cảm giác được, cái này thuận thế nếu như tiếp tục nữa, khả năng sẽ để cho la hàn bái Phật thuận thế đạp nát mình sọ não. Nơi nào còn dám tiếp tục thuận thế? Nàng trực tiếp chân sau quỷ gối không bước, đầu gối khố để nằm ngang. Hai tay phân biệt nắm chặt song quyền nghiêng ngâng trên đầu, hai mắt nhìn thẳng. Đầu, hai vai. Hai quyền thẳng đứng tại rủ xuống thẳng trên mặt phẳng, thành ba nhọn tương chiếu. Lấy Hoa Mai quyền bên trong đại thế chống đỡ, đón đỡ tần phấn một quyền này. Đại thế, tại Hoa Mai quyền bên trong thuộc kim, chân khí từ đại tràng trong phổi gấp vọt, lỗ chân lông trong nháy mắt này bỗng nhiên quấn bế. Ầm ầm. Ba cánh tay tương giao, Vũ Văn Thiên cảm giác mình giống như là tại trên đường cao tốc tao ngộ thai nạn xe cộ, toàn bộ tinh thần chân khí kem chút bị đánh tan, cả người xương cốt như vạn căn cương châm đâm ám sát, dưới chân bùn đất càng là sụp đổ xuống. Nơi nào còn có cái gì thiên cương cái cọc, hai chân liên tục rút lui không ngừng. Cái này thật là cùng ta đồng cấp tứ tinh sao. Vũ Văn Thiên hai đầu lông mày đều là chấn kinh, mình dịch dùng, thu liễm khí tức, sử dụng xe máy đào tẩu, lại còn là không cách nào thành công bức ra, lúc nào trong quân đội có còn trẻ như vậy cường giả binh sĩ. Thanh 5.000 đưa ta, tần phấn rơi, hai chân tận rót long tượng bản ngựa công, bạo tạc tính chất tiến lên thân thể, lệnh Vũ Văn Thiên cảm giác đại đều phát ra hơi run dậy. Lại là một kích đánh hổ thức, Vũ Văn Thiên đành phải nhắc lại chân khí, tại loại này tứ tinh cương mánh nhất lực quyền dưới, không có đem thái cực luyện đến cực hạn tình hương dưới, nói cái gì lấy nu thắng cương căn bản chính là cho cười, ngoại trừ nẻ tránh liền là đón đỡ. Vũ Văn Thiên đón lấy quyền thứ nhất đến nay, hai chân còn có một chút điểm tê dại, chính là nẻ tránh một quyền này, vậy tránh không ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn ngành kháng, hy vọng tần phấn vậy đến nỏ mạnh hết đà tình trạng. Phúc. quyền thứ hai va chạm Vũ Văn Thiên chân khí trong cơ thể rốt cục tản, hoa mai quyền cơ bản phẩm thức cũng vô pháp bảo trì, đang đang đăng một hơi liền lùi lại mười bước. Đưa ta năm ngàn khối. Vô cùng chấp nhất thanh âm truyền đến Vũ Văn Thiên trong đầu một khắc này, một chi lạnh buốt kim loại vậy để vào nàng chỗ chán. Thương. Vũ Văn Thiên rất là kinh ngạc, cái này nam nhân trên thân làm sao còn sẽ có thương. Nàng dương mắt nhìn lên, nhìn thấy tần phấn trong tay nắm hơn là một thanh lô cách vê bỏ túi súng ngắn biệt danh lại gọi là trong lòng bàn tay lôi. Loại vũ khí này thể tích, còn không có người bình thường bàn tay đại nhỏ, đặt ở trong cửa tay háo rất là thích hợp, duy nhất khuyết điểm liền là đạn uy lực hơi nhỏ yếu đi một chút. Đương nhiên, nếu như trực tiếp dùng súng miệng đỉnh người khác trên nó, cái này trong lòng bàn tay lôi uy lực thế nhưng là không chút nào nhỏ, liền xem như dạ dạt sử dụng sinh hóa thú, làm theo một thương nổ đầu. Vũ Văn Thiên không có đi quản đè vào trên nó thường, nàng rất có hứng thú đánh giá tân phấn, đối với một cái bị ngươi muốn đi số điện thoại nữ nhân. Dung dạng này phương pháp giống như không phải rất lễ phép a. Thật xin lỗi. Tân Phấn xin lỗi thanh em rất là thành khẩn, nếu như ngươi bây giờ trả lại thuộc về ta 5.000 khối, tiếp xuống ta có thể mời ngươi uống cà phê. Vũ Văn Thiên tại cẩn thận bên trong chậm rãi đứng thẳng hai chân, nếu như không phải ngươi đạm, như vậy dạ giặt liền sẽ chết trong tay ta. Nói như vậy, ta cũng hẳn là có một nửa tài sản thuộc về quyền. Tân Phấn nhìn xem chậm rãi ưỡn ngực Vũ Văn Thiên. Cái này ngày đó tại quán cà phê vô cùng xinh đẹp nữ tử. Vậy mà tại chạy trốn trên đường biến hóa một bộ gương mặt, nếu như không phải tại trong quân đội học được truy tung kỹ xảo, vừa mới thật đúng là rất dễ dàng liền bị nàng cho đào thoát. Dịch dung thuật, cái này liền ngay cả các huấn luyện viên đều chưa quen thuộc, bao nhiêu mang chút thần bí kỹ xảo kỹ thuật, vậy mà thực sự có người biết dùng, với lại dùng giống như thật như thế. Người không có đánh chúng, cho nên hoa hồng thuộc về ta một người. Nếu như ta không cho đâu, người cứ nói đi. Vũ Văn Thiên thẳng tắp lồng ngực liền không có tại loạt động. Nàng nhìn xem chỗ mi tâm địa hòa khí, ngựa khí rất là bình tĩnh, giết người, là phạm pháp. Cức bóc cũng là phạm pháp. Tần phấn lánh đạm trả lời một câu. Vũ Văn Thiên ngôi son nhẹ nhàng khẽ động, lộ ra một vòng bất đắc di hơi cười, vì 5.000 khối, cần thiết hay không. Cho dù là dịch dung đổi mặt, đã che giấu nàng lúc đầu tuyệt mị khuôn mặt, nhưng bởi vì không có có thể áp chế trên thân khí chất. Cái kêu đặc biệt địa khí chất y nguyên để cái này bên trong người tiêu chuẩn tư sắc, có một loại nói không nên lời đẹp liền xem như 500 khối, vậy về phần. Tần phấn trả lời để Vũ Văn Thiên giảm lớn mắt kính, cái này tại 18 đến 20 tuổi niên kỷ trong tập đoàn, cũng có thể coi là nhất lưu tiêu chuẩn người trẻ tuổi, vậy mà sẽ vì 500 khối. Nếu như, ta đảo tẩu thời điểm là lái phi cơ đâu? Ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến máy bay. Vũ Văn Thiên một cái mang theo lấy chơi cười đặt câu hỏi, tại tần phấn nơi này đạt được rất chân thành trả lời. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Cái này quân nhân trẻ tuổi cũng không có nói đùa nàng. Ngươi là quân nhân chỉ có thể cầm tới 5000, không bằng cho ta." Vũ Văn Tiên ném ra mới đề nghị, "Ta có thể cầm tới 10000, đến lúc đó phân ngươi 7000, ý kiến hay?" Tần Phấn cười, "Đáng tiếc ta không biết nên như thế nào tin tưởng một tên hội dịch dung thuật cường đạo. Nếu là ngươi muốn nuốt riêng cái kia 10000 hoa hồng, ta chẳng phải là ngay cả vốn hẳn nên đạt được 5000 hoa hồng cũng bị mất. Đồng thời, ta cũng không muốn đem ta Trương mục ngân hàng cho ngươi." Vậy rất có thể bởi vì ngươi sơ ý một chút nói lỡ miệng, liền để khắp thiên hạ phần tử khủng bố đều biết, dạ dặt là bị ta xử lý. Vũ Văn Thiên thở dài, người trẻ tuổi kia không nhận kết sủ lợi nhận dẫn dụ, đầu não thủy chung rõ ràng. Mục tiêu kiên định với lại rõ ràng. Bây giờ tình huống như vậy, tiếp tục trì hoan xuống dưới, liền là đối với song phương trí tuệ vũ nhục. Đột nhiên, Vũ Văn Thiên cười, nàng đưa tay đi sờ eo ở giữa ba phục, "Tốt, ngươi thắng. Chờ một chút." Tần Phấn nhìn chầm chằm cái kia giải bao phục tay, chậm một chút, chậm một chút nữa. Người tuổi trẻ tại nắm vững thắng lợi tình huống dưới y nguyên cẩn thận như vậy, cuối cùng lật bản cơ hội đều bị hắn cẩn thận làm hỏng. Tuyệt, ta thua. Lần nữa nhận thua, Tần Phấn nghe được Vũ Văn Thiên trong lời nói chân thành, hắn đưa tay nhận lấy cái kia chứa dạ dạ đầu người bao phục, chậm dại hướng lui về phía sau mở. Vũ Văn Thiên hoạt động một chút tê dại hai tay, vừa mới cái kia hai kích uy lực quá đủ, đến bây giờ chân khí còn không có hoàn toàn bình phục lại. Trước không muốn đi. Vũ Văn Thiên hơi cười nhìn lấy tần phấn, không có chút nào một điểm sau khi chiến bại vệ vại, là một tên thân sĩ, tại thu hoạch nhà gai tính danh cùng số điện thoại về sau, phải chăng cũng nên lễ phép báo ra bản thân tính danh cùng số điện thoại đâu. Ta không phải thân sĩ. Tần phấn chậm rãi lại lui hai bước, ngươi vậy đi nhanh đi, nơi này cũng chưa chắc đến cỡ nào an toàn. Không thân sĩ. Có đúng không? Vũ Văn Thiên rất tự tin cười, nếu như ngươi còn muốn săn giết phần tử khủng bố, như vậy chúng ta tổng sẽ gặp mặt. Lần tiếp theo, người tốt nhất trên thân mang đủ 5.000 khối, chờ ta chiếm cứ thượng phong thời điểm, ta hội cầm lại đêm nay ta nên được hoa hồng. Thanh âm đàm thoại bay vào tần phấn trong thai, Vũ Văn Thiên vậy lập tức biến mất trong bóng đêm. dừng ở trên đường cao tốc đến gần trăm chiếc bạo tàu tộc xe máy, bây giờ đặc biệt tiến tĩnh. Tất cả mọi người đều bị vừa mới tần phấn cái kia bay lên không công kích cử động cho rung động thật sâu. Cho tới bây giờ đều là gào thét không ngừng ống bô xe, bây giờ toàn bộ đều tạm thời tắt máy Bạo tàu tộc đầu mục càng là nhìn xem hướng đường cao tốc bên này đi tới Tân phấn, lại nhìn xem rừng ở ven đường cách đó không xa chiếc kia hạng nặng khải hoàn xe máy. Dây trắng, thiên cương cái cọc là gì thì mình chịu. chương 125, thứ hôm nay trở đi làm bạo tàu tộc. Tại cực đoan cao tốc trùng kích vào, chủ xe bay lên không vọt lên không có có thụ thương, đã là cái này chút lâu dài tại xe máy bên trên bạo tàu tộc không cách nào làm đến sự tình. Đã mất đi chủ nhân cao tốc chạy xe máy cũng không có quẳng ngã xuống trên mặt đất lách cách cách bay ra ngoài, cuối cùng ngược lại vững vàng dừng ở ven đường, chỉ là tới gần làn xe bên cạnh xí sì sơn, bị ma lau sạch một điểm, toàn bộ thân xe hoàn toàn không có có nhận đến bất luận cái gì tổn hại, cái này lực khống chế thật sự là không thể tưởng tượng. Tần Phấn lật trên thân xe máy, bạo tàu tộc đầu mục lúc này mới nhớ tới mình muốn làm gì, hắn ném chạy xe máy triển khai thân pháp nhanh chóng hướng về đến Tần Phấn trước mặt, có hứng thú hay không làm bạo tàu tộc đầu lĩnh? A. Tần Phấn sửng sốt một chút, Không hứng thú. Cái kia, ta có thể làm ngươi đồ đệ sao? Bạo tẩu tộc lao đại hiển nhưng không chết. Tân phấn nhìn xem Vũ Văn Thiên biến mất cái kia phiến đêm tối, nhớ tới ngắm bắn đài hỗ trợ thu lấy vũ khí người, sợ xuất hiện biến cố gì, lại có người tới tiếp viện Vũ Văn Thiên, rất là dứt khoát nói ra, ta bể buộn nhiều việc, không hứng thú. Có cá tính. Ta thích. Vậy ngươi làm sư phụ ta a Tân phấn đánh giá bạo tẩu tộc đầu lĩnh, cái này nhiều nhất 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi Còn thật là đủ kẹo ra trâu, có khác nhau sao? Không có khác nhau. Bạo tàu tộc đầu lĩnh lấp đầu, sư phó, ngươi kỹ thuật kia quá đẹp rồi, tránh thoát chúng ta xe máy lại trợn, lại trình diễn thần kỳ dừng xe, ngươi chính là vì trở thành bạo tàu tộc mới ráng lâm đến cái thế giới này a Tần phấn lau chán, hắn không thể nào hiểu được bạo tàu tộc ý nghĩ, chỉ có thể lấp đầu, ta thật bể buộn nhiều việc. Sư phó bạo tàu tộc đầu lĩnh thở dài, hắn chậm rãi lui hai bước, thanh hai tay mở ra, ngươi vẫn là đáp ứng ta đi Không phải ngươi không cách nào rời đi. Trên trong chiếc xe máy lúc này vậy không làm cái gì xe máy lại trận. Liên là gấp cuốn quýt đem Tần Phấn xe máy vây ở Trung ương. Trừ phi Tần Phấn có thể bay bắt đầu. Không phải thật đúng là không cách nào rời đi nơi này. Tần Phấn dở khóc dở cười. Đi vào Hàn Châu trong khoảng thời gian này gặp được cái này chút. Đến cùng tính chuyện gì xảy ra. Liên ngay cả bạo tẩu tộc. Đều như thế cá tính. Tần Phấn vẫn nhìn gần trăm tên bạo tẩu tộc. Cùng những người này vậy không có thủ gì. Cũng không thể bởi vì đối phương cương ép bái sư liền động thủ đi. Lại nói. Thân là bạo tàu tộc thành viên. Trên thân công phu bao nhiêu vậy đều nói đi qua. Tại cái này cơ hội không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật không gian thu hẹp bên trong. Một cái đánh 100 cái. Coi như bọn hắn không phải tứ tinh. Tại không thể đánh người chết. Không có thể đem người đánh thành cả đời tàn tật điều kiện tiên quyết. thắng cơ hội sẽ không vượt qua 5%. Sư phó. Người nhìn ta có nhiều thành ý a Bạo tàu tộc địa đầu lĩnh hai mắt đều là cùng nhiệt, những năm gần đây. Chúng ta bạo tàu tộc một mực không có xuất hiện cái gì nhất nhất lưu lái xe. Thường xuyên bị cái kia chút nghề nghiệp lái xe nhóm cười nhạo. Hôm nay có ngại. Tin tưởng ngày sau chúng ta bạo tàu tộc nhất định sẽ trở thành mạnh nhất xe máy người phát ngôn. Tần phấn khẽ thở dài. Nếu như nơi này là nội thành. Cùng lắm thì bằng nhanh nhất thân pháp xông ra cái lối đi. Đón taxi xe vậy liền đi. Có thể hỏi đến nơi này là đường cao tốc. Nhảy ra đường cao tốc bằng vào bản thân lực lượng chạy về đi, cần tương đối giải thời gian không nói, còn có thể gặp được Vũ Văn Thiên đồng bạn ngăn cản, có tổn thất 5000 khối nguy hiểm. Ta là quân nhân, cần về đơn vị. Bình thường không có thời gian dạy ngươi. Tần phấn tiểu dung tràn đầy bất đắc dĩ. Đối mặt hung mãnh phần tử khủng bố, có thể mở súng bắn giết, đối mặt cướp bóc tiền tài người có thể ra đấu, đối mặt loại này cưỡng ép bái sư, không có cái gì ý xấu người, cũng chỉ có thể kiên nhẫn giảng giải. Nếu như động lòng người, Đoán chừng sẽ bị quân đội khai trừ Đến lúc đó liền lùi lại ngũ cái kia Một món lớn ban thưởng cũng bị mất Không quan hệ, không quan hệ Bái sư trước mà Bạo tàu tộc đầu lĩnh cười rất là đắc ý Các loại lao nhân ra ngài thời gian nào có rảnh Ta lại đi cùng ngài học thân phấn nhìn vẻ mặt nụ cười đắc ý bạo tàu tộc đầu lĩnh Rất là hoài nghi ra hỏa này Là đoán chắc mình bởi vì quân nhân thân phận Không cách nào hướng bình dân xuất thủ cái nhược điểm này Mới biết cái này vô lại Người có một chút vô lại Tân Phấn rất như nói thật ra mình cái nhịn. Cảm ơn Sư Phó khích lệ, cảm ơn Sư Phó khích lệ. Bạo tàu tộc đầu lĩnh hoàn toàn không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh ôm quyền liên tục gật đầu. Sư Phó, ngài liền nhận lấy ta đi. Nhận lấy ngươi, ta liền có thể rời đi. Đó là đương nhiên. Bạo tàu tộc địa đầu lĩnh một vô ngực, ngài trở thành ta địa Sư Phó, chính là chúng ta đội xe thái thượng đội trưởng, nói cái gì đều là mệnh lệnh Tân Phấn thở thật dài một cái, trong chiến tranh có thể sử dụng trò lừa gạt nhưng ở trong hiện thực hắn càng ưa thích làm người thành thật một điểm. Chí ít nói ra, đáp ứng việc cần hoàn thành đến nhất ngôn cựu định, nếu như đáp ứng làm sư phó liền không có đến đổi ý. Tân Phấn đúng vai, vì thuận lợi rời đi, ta cũng chỉ có thể đáp ứng ngươi. Đa tạ sư phó, đồ đệ Ngụy Anh Hùng cảm ơn gặp qua sư phó. Ngụy Anh Hùng, người Hoa danh tự, ngươi cùng ta giống nhau là người Hoa. Tân Phấn không nghĩ tới, tại cái này Hàn Châu Bạo tẩu tộc đầu lĩnh, lại là người Hoa. Đúng vậy a Nguy anh hùng rất tự hào tưỡng ngược lên, bởi vì trong nhà duyên cớ, cho nên tạm thời chuyển đến nơi đây. Sư phó thuận tiện cùng ta trao đổi cái số điện thoại sao? Dạng này vậy thuận tiện liên hệ. Tần Phấn biết, cái này bảo tàu tộc đầu lĩnh vẫn là có chút không yên lòng mình. Khi cổ đồng điện thoại lần nữa đang tràng, Ngụy anh hùng con mắt lập tức sáng lên, cái kia trong đó chấp động đều là kinh ngạc, lại không có bất kỳ cái gì khinh bỉ Tần Phấn cảm thấy phi thường dễ chịu. Hắn ngừng đầu, mới phát hiện gần đây trăm tên bạo tà Vậy mà không ai trong mắt lộ ra khinh bị ánh mắt, bọn hắn trong mắt chỉ có hiếu kỷ, kinh ngạc, thậm chí tán thưởng. Sư phó không tiện lưu tính danh, không quan hệ. Ngụy anh hùng rất là rộng rãi thu lên điện thoại di động của mình, mọi người nhường một chút, sư phụ ta còn có chuyện. Gần trăm chiếc xe máy rất có trật tự vọt đến một bên, tần phấn lần nữa cơi trên xe gần máy, đối cái này Ngụy anh hùng khoát tay háo, một thêm chân ga hướng thủ phương hướng tiến đến. Ngụy thiếu ra, chúng ta làm trễ nảy một chút thời gian. Có phải hay không hiện tại lập tức một tên bạo tàu tộc thành viên, thái độ rất là cẩn thận tại ngụy anh hùng bên thai thấp giọng ám chỉ? Tốt! Đi! Ngụy anh hùng rất là quả quyết cao cao huy động cánh tay, quét qua trước đó vô lại khí thế, thực chất bên trong ẩn lộ ra một kia giang hồ binh sĩ bá đạo. Huyên áo đường cao tốc rất nhanh lần nữa yên tĩnh trở lại. Tân phấn một đường chạy trở về biểu diễn hội, đem xe gắn may tận lực thả lại đến khoảng cách vị trí cũ không xa địa phương, lần nữa chen về biểu diễn hội hiện trường cổng Thông qua đưa ra trong tay giấy chứng nhận trở lại mình chỗ ban lén đưa. Nơi này mấy chủ kiện nhã phi, nhã tâm ký tên tờ sở, giá trị cũng chưa chắc liền so cái kia 5000 khối dạ giật thấp bao nhiêu. Biểu diễn hội vẫn còn tiếp tục, tần phấn vậy tại buông lòng tâm tình bên trong, nghe xong trận này để hắn đồng dạng hưng phấn biểu diễn hội. Biểu diễn hội kết thúc, tần phấn nhìn xem chào cảm ơn hai tên tiểu nữ sinh trong lòng càng là bội phục. Cái này cũng không tính cường tráng thân thể, vậy mà tiến hành dòng dã 5 tiếng hỉ vị mễ tổ đốc biểu diễn hội. Đây cũng là siêu nhân thể lực. Tần Phấn thu thập xong hết thể đi xuống ngắm bắn bình đại, đi vào trước kia ước định tập hợp, Phượng Hoàng bọn người đã sớm đứng ở nơi đó. Mặc dù không phải giới văn nghệ người, Tần Phấn cũng biết hai cái tiểu nữ hài tại hoàn thành biểu diễn hội về sau, khẳng định còn muốn có dường ra phỏng vấn cùng Long Trọng chúc mừng hội, bây giờ nghĩ cùng với các nàng mặt đối mặt cáo biệt vậy là chuyện không có khả năng. Nhiệm vụ lần này hoàn thành thuận lợi, hiện tại liền giải tán, riêng phần mình về đơn vị. Phượng Hoàng rất thẳng thắn truyền đạt xong mệnh lệnh Lại nói với mọi người nói, hợp tác với các ngươi rất vui sướng, hy vọng còn có cơ hội hợp làm. Thiết thủ lộ ra tràn đầy đồng cảm biểu lộ, hắn dùng rất là chờ mong ánh mắt đánh giá tần phấn cùng Thiết Thiên, thật không biết lần sau gặp được các ngươi, lại sẽ mang lại cho ta cái dạng gì rung động. Hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi tiến bộ có thể càng lớn. Làm rất tốt, tiểu tử. Tương lai tân binh giải thi đấu, cho chúng ta Á Châu làm vẻ vắng A. Thiết Thiên thở giải, ai? Cái kia đang chết giải thi đấu Nếu như có thể không tham gia tốt bao nhiêu a bất quá bởi như vậy, sư phó đoán chừng có thể giết ta. Tần Phấn rất có hứng thú dùng sức nắm lấy song quyền, ta hội tận lực tranh thủ tên hay lần. Tên hay lần. Tiết Thiên lần nữa cùng Tần Phấn kề vai sát cánh ở cùng nhau, nhỏ giọng nói ra, ngươi có phải hay không coi trọng giải thi đấu phần thưởng? Ân. Đối với cái này, Tần Phấn xưa nay không trẻ giấu. Kiếm tiền, không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Không bằng dạng này, giải thi đấu nếu như gặp mặt Ta âm thầm phối hợp ngươi, giúp ngươi cấp đoạt tốt hơn thứ tự. Các loại chúng ta giải ngũ, ngươi đi với ta làm lính đánh thuê. Tiết thiên lại một lần nữa thể hiện ra hắn ác ma rụ hoặc. Ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút. Tốt, ta chờ ngươi a Tiết thiên vô Vũ tần phấn bả vai, rất tiêu sái quay người lại nâng cao thủ, đưa lưng về phía mọi người nói, hiểu duyên tạm biệt. Những quân nhân già dặn tại thời khắc này thể hiện ra ngoài, đám người lẫn nhau ở giữa kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Diên phần mình dựa theo lúc đến đường đi bắt đầu tiến hành trở về. Tân phấn thẳng đến lên máy bay, mới đem dạ dặn thủ cấp giao cho Phượng Hoàng, đây là ta đánh chết. Phượng Hoàng không thèm quan tâm tiếp nhận cái kia đặc thù thuộc ra bao lấy người chết đầu, biết, quay đầu sẽ cho người thành công. Đô tể vậy chậm rãi mở miệng, lần này hết thảy trở về hảo hảo tổng kết. Ân. Tân phấn trọng trọng gật đầu, nhiệm vụ lần này học được quá nhiều đồ vật, cũng cần có cái thời gian hảo hảo lắng động một cái. Quân dụng máy bay trực thăng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phấn co lại hai chân bắt đầu tu luyện nội lực, loại thời giờ này cũng chỉ có thể làm chuyện này. 6 tiếng về sau, Tần Phấn bước lên trại tân binh thổ địa. Hít một hơi thật sâu xa cách mấy ngày không khí, Tần Phấn đột nhiên cảm giác mình tràn đầy nhiệt tình. Người đi về trước đi, ngày mai lại tiến hành bình thường huấn luyện." Đồ thể vô vỗ Tần Phấn bả vai. Mấy ngày không có nhìn thấy chiến hữu, Tần Phấn cũng có chút muốn mọi người, tự nhiên vội vàng đáp ứng, nhanh chóng hướng doanh trại phương hướng đi đến. Ngày xưa nhiệt hỏa hướng lên trời trại huấn luyện. Hôm nay lộ ra phá lệ yên tĩnh, cơ hồ không có người nào tại trên bãi tập xuất hiện. Tân Phấn có chút kỳ quái đi tới, chậm nhớ tới một việc, hôm nay là trại tân binh cái thứ nhất chân chính ngày nghỉ. chương 126, mới võ học. Thân đã hàng lâm. hắn Lắc đầu liên tục, thân là tân binh vậy mà quên đi cái này bị doanh trại chúng người xưng là ngày một ngày, thật là có chút có lỗi với chính mình tân binh này thân phận. Nhìn thấy nơi xa doanh trại, Tần Phấn không khỏi bước nhanh hơn, trong đầu không ngừng suy đoán. Không biết hách lớp trưởng, cái này mấy ngày không ai lừa gạn, hội không hội cầm bọn chiến hữu huấn luyện vui vẻ. Như quả thật là như thế, đoán chừng bọn chiến hữu bị lừa liền đứng lên khí lực cũng không có a. Đứng tại doanh trước của phòng, Tần Phấn càng thêm có chút hưng phấn, bình thường càng thêm ưa thích trầm mặc điệu thấp, thanh cảm xúc ép tại nội tâm hắn, tại trải qua Hàn Châu liên tiếp sự tình, đang đứng ở ít có hưng phấn trạng thái hán, thật cao hứng đẩy cửa phòng ra hô to, ta trở về. Gian phòng mọi người thấy Tần Phấn đầu tiên là sửng sợ. Sau đó cũng không có buộc phát ra hắn tưởng tượng gieo họ nên đón, gian phòng bầu không khí dù sao cũng hơi ngột ngạt để hắn cảm thấy kiềm chế. Làm sao? Phát cái gì chuyện gì? Chẳng lẽ là cương buồn vũ? Vẫn là những người khác? Tân phấn trong đầu hiện lên liên tiếp suy nghĩ, con mắt nhanh chóng quét mắt gian phòng nhân số, cùng đám người trên thân trạng thái. Nhân số không ít, cũng không có người xuất hiện thụ thương trạng thái. Tân phấn chân chờ, cái kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lao tần, cái này người trở về Ngày đó cùng tần phấn tranh tài tính nhẩm sát suất, cao hơn một bậc trường Hướng Dương sắc mặt mang theo một chút xấu hổ. "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Tần Phấn kéo lấy Dương hành lý đi vào phòng. "Cái này." Ai Trương Hướng Dương liên tục thở dài, lắp bắp nói ra, "Cái này. Cái này. Chúng ta thanh long đường chiêu bài cho làm mất rồi." Long đường chiêu bài làm sao có thể mất? Tần Phấn cười, "Đây chính là thiên không chiến đấu vong bên trong giả lập điện tử chiêu bài, cũng không phải cái gì tự thể." Muốn bỏ liền bỏ. Có người phá quán. Cái gì? Tần phấn buông lỏng ra Dương hành lý mà lấy tay. Chiêu bài bị cướp đi thời gian dài bao lâu? Cái này trương hướng Dương biểu môi. Rất là bất lực nói. Chiêu bài để cho người ta phá hủy 2 ngày thời gian. Dựa theo quy định. Tiếp qua 3 ngày nếu như đoạn không trở về chiêu bài. Long đường liền bị hủy bỏ. Đến lúc đó môn phái liền bị hệ thống phán định phá sản. Phá sản. Tiền còn không có kiếm được liền phá sản. Tặng không cho hệ thống tiền mặt. Tần phấn lắp đầu. Đây cũng không phải là lúc ấy ban đầu tưởng tượng. Hắn kéo lấy cái dương nhanh chóng đi hướng thuộc về mình chiếu đất trải. Quay đầu lại hỏi đến trương hướng dương, cái nào môn phải làm. Tất thắng môn. Trương hướng dương vội vàng đáp lại nói, hắn là tứ tinh. Thực lực chúng ta không đủ. Căn bản đánh không lại hắn. Cho nên. Tất thắng môn. Quen thuộc như vậy. Tần phấn buông xuống hành lễ nằm ở trên giường, đang tiến hành lắp đặt mũ giáp thời điểm. Cuối cùng nhớ ra tất thắng môn là ai. Cái kia làm dùng cái gì? Lữ Bố kích pháp, Diệp Thiên đúng không? Tần Phấn đưa mũ giáp nguồn điện then cải cửa đâm vào nguồn điện cắm sắp xếp bên trong. Không chỉ là hắn. Trương Hướng Dương vậy nằm trên giường mình, hắn mời được một cái hộ pháp, thực lực nhìn mạnh hơn hắn nhiều. Tốt. Biết. Tần Phấn lên tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào Thiên Không chiến đấu võng, cái khác các tân binh lúc này vậy nhau nhau tiến nhập Thiên Không chiến đấu võng. Đường chủ. Chương hướng Dương xuất hiện tại Phấn trước mặt tất thắng môn ngay tại chúng ta sát vách. Tần phấn đi theo trường hướng Dương đi vào tất thắng môn địa môn trước, một cước đạp cho khối kia nhìn cũng không rắn chắc trên ván cửa mặt. Một giây sau, tất thắng môn cánh cửa trực tiếp biến thành mấy chục khối khối gỗ, bọn chúng bốn phía bay múa sông vào phòng. Người nào không lễ phép như vậy? Phấn tiếng giống giận dữ từ trong phòng đường truyền ra, một cây đại kích từ nội đường sau tấm bình phong dẫn đầu hiện lộ ra. Tần phấn lạnh cười, "Đã ta long đường, cướp ta chiêu bài, còn cùng ngươi giảng lễ phép?" Diệp Thiên lúc này một thân sáng rõ cổ đại khôi giáp, từ sau tấm bình phong đi ra. Hắn nhìn thấy tần phấn đầu tiên là sức sở, nghe được tần phấn lời nói, con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu. Không đám người làm ra bất kỳ phản ứng nào, Diệp Thiên từ trong ngực lấy ra hai viên thuốc, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Giữ tợn hỏng cười tại bên miệng nổi lên, một đôi ác độc con mắt gắt gao nhìn chầm chầm tần phấn, là ngươi. Ngày đó thừa dịp ta không sẵn sàng, đánh lén đánh chết ta người khiêu chiến. chờ ngươi rất lâu Rốt cục có thể cho ta tự mình báo thủ. Tần phấn cười, cái này nam nhân gặp mặt chuyện làm thứ nhất liền thành cuồng bạo đan thiết giáp hoàn các nuốt một viên. Hiển nhiên là không có tự tin biểu hiện. Còn ở nơi này chứa cao thủ gì. Lần trước tần phấn xuất thủ trước chiến đấu, lần này Diệp Thiên hấp thụ giáo hấn. Trong tay hắn phương thiên họa kích lắp một cái, toàn bộ đại kích cao tốc còn quay chuyển động. Có thể xoắn nát hết thể ngân long gào thét cắn về phía tần phấn bả vai. Hết thể chiến đấu phương thức công kích cùng lần trước không có sai biệt chỉ là lần này phục dụng cuồng bạo đan diệp thiên. Vô luận là góc độ, tốc độ, vẫn là lực lượng đều có cực cao đề cao, hắn liền hay là dùng đồng dạng chiêu số đánh chết Tần Phấn, dạng này mới có thể tiết hắn mối hận trong lòng. Tần Phấn khỏe miệng lạnh cười không ngừng, bước ra chân trước trùng điệp trên lôi đài giẫm một cái, bạo khởi cánh tay phải như là cổ đại chiến truy, hung hăng đập vào phương thiên họa kích kích chiến thần, Diệp Thiên hai tay cùng lần trước đối chiến Tần Phấn lúc cảm giác như thế, hai cánh tay bị côn hung hăng qué dưới. Tụ lên hôn nguyên nhất khí lập tức liền muốn tán mất, con quay bình thường chuyển động phương thiên hỏa kích cũng là dừng lại, xinh xinh to tay. Tân Phấn đại tay nắm lấy phương thiên hỏa kích, dùng sức hướng về sau co lại lại lần nữa đem đại kích túm lấy. Diệp Thiên cùng lần trước như thế, lại một lần nữa ngây dại, mình rõ ràng ăn cuồng bạo đan thực lực tăng vọt, làm sao kết cục hội cùng lần trước như thế? Chắc lần này nốc, tần Phấn lại tới trước mặt đối phương, ngày đó sử dụng mới te kun do đại thiết truy, hôm nay không có chút nào sửa chữa lần nữa đập đầm ầm nát Diệp Thiên đầu. Ràng rắc, ràng rắc. Thiên Không chiến đấu vong vệ đồng dạng lại một lần cho thấy nó tả thực phong cách một mặt, Diệp Thiên đầu lần thứ hai bị cự lực cho tươi sống nện vào lồng ngực. Tần Phấn khí thế mười phần đứng thẳng tại chỗ, hai mắt như điện quang bình thường liếc nhìn Tất Thắng môn đáng người, ta long đường chiêu bài đâu? Tất Thắng môn mấy cái học đồ đều bị Tần Phấn liên tiếp cương manh chiến đấu cho sợ ngây người, không ai có thể nói ra lời. Nửa ngày, một cái Tất Thắng môn đệ tử mới nhỏ giọng nói ra, ngài chiêu bài đã sớm không tại chúng ta nơi này. Phía trước thiên, chúng ta môn chủ đi các ngươi nơi đó phá quán sau khi trở về, liền bị người phá quán. Không nhưng chúng ta chiêu bài bị người mang đi, ngay cả cùng các ngươi cũng bị mang đi. Cái gì? Tân Phấn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa chiến hưu. Trước hướng dương ngẩn đầu nhìn tất thắng môn phía trên treo chiêu bài địa phương, xác thực không có cái gì chiêu bài ở nơi đó. Tân Phấn trùng điệp thở dài, vì tìm về chiêu bài tránh cho phá sản, đành phải lần nữa hỏi, ai đã tất thắng môn? Lôi! Lôi định Sơn Trang! Ngày tại sát vách, tần phấn quay người đi ra tất thắng môn, nhìn qua đầu này thật dài đường đi, nội tâm bỗng nhiên có một loại không rõ dự cảm, tại cái này thường xuyên xảy ra ác chiến khu vực, lôi đỉnh sơn trang không hội vậy không có bảo trụ chiêu bài A. Nếu là như vậy, mình hôm nay sẽ không cần thanh cả một đầu đường phố đều đâm vào A. Tất thắng môn dạng này môn phái, tại thứ tư vệ tinh địa ngục trong thành không có 10 ngàn vậy có 8 ngàn. Bọn chúng vì cái gì sinh tồn phát triển, có thể thu hoạch được nhiều một chút tích điểm. Phá quán đoạt chiêu bài cùng bị cấp chiêu bài đã là chuyện thường ngày. Mỗi ngày, không biết có bao nhiêu môn phái tại dạng này trong tranh đấu biến mất, lại có bao nhiêu môn phái thông qua khảo nghiệm gia nhập vào trận này nhìn không ngừng nghỉ trong chiến tranh. Tân Phấn đứng tại Lôi đình sơn cửa trang trước, một đôi cao cỡ một người thạch sư tử, hai căn sơn hồng một người ôm hết phẩm chất cây cột, hợp thành một cái nhìn coi như có chút khí thế phục cổ mặt tiền, cùng nó danh tự quả thật có mấy phần tương tự. Hấp thụ lần trước phá quán chỉ lấy được một điểm tích điểm. Không có vứt lại mặt biển giáo hấn, Tần Phấn cô ý ngẩn đầu nhìn làm làm treo môn biển. Lôi đỉnh sơn trang, Lưu Kim bốn chữ lớn tại nền đỏ phụ trợ dưới, càng thêm bằng thêm mấy điểm khí thế. Vừa mới phá quán tất thắng môn cho sướng nhanh biến mất trương hướng Dương, lần nữa đổ bộ xuất hiện ở Tần Phấn bên cạnh, hắn nhanh chóng nói ra, Lôi đỉnh sơn trang tư liệu thông qua diễn đàn tìm được một điểm. Nói đến thật rất khéo, môn phái này Hỏa Lôi đỉnh, cũng là một tên tứ tinh võ giả, trừ hắn ra còn có một tên phó trưởng chủ. Thủy Lôi Đình đồng dạng vẫn là một tên tứ tinh võ giả. 35 ngày trước, bởi vì bị người chiếm chiêu bài, tại hạn định thời gian bên trong không có đột lại, sơn trang bị ép hủy bỏ. 30 ngày trước một lần nữa xin môn phái thành công, lần nữa thành lập. Tân phấn dù sao cũng hơi hối hận thành lập Long Đường, cái này đầu tư nguy hiểm hệ số quá cao, thật không biết cao như vậy phong hiểm đầu nhập, phải chăng có thể lừa đáp lại có lợi nhuận. Trương Hướng Dương nói tiếp, Hỏa Lôi Đỉnh, Thủy Lôi Đình hai người này đều là tu luyện mới võ học thần đả hàng lâm. Mỹ Võ Học Thần Đả Hàng Lâm. Tần Phấn phóng ra chân ngừng tại trong giữa không trung, nghe đồn bộ này mới võ học chẳng những giá cả đắt đỏ, với lại điều kiện tu luyện cũng có chút hà khắc. Cho dù là quan sát ngàn trận quyết đấu, tần Phấn vậy chưa bao giờ từng thấy sử dụng thần đả hàng lâm công phu người, nghe được dạng này tin tức, lập tức cũng tới một chút muốn kiến thức một chút hứng thú. Hai môn đi vào sơn son trước cổng chính, tần Phấn lệ phép gõ cửa phòng một cái vòng đồng năm tay. Nơi này không phải phá quán cướp đi long đường chiêu bài tất thắng không cần thiết đá nát đối phương cánh cửa để phát tiết tâm trung khí phẫn. Nếu như có thể, tần phấn hy vọng có thể không cần thông qua chiến đấu, liền muốn về mình muôn biển. Tới, tới. Cửa phòng mở ra lúc phát ra âm thanh, giống như là rên thống khổ, phản phất môn này tấm tùy thời hội tổn hại bộ dáng. À, nhiều người như vậy. Mở cửa mặt người sắc từ cao hứng, rất nhanh biến thành tràn ngập địch ý cẩn thận, các người muốn làm gì. Tần phấn nhìn xem sau lưng, toàn bộ liên chiến bạn cơ hồ đều đi theo hắn trận thế này thấy thế nào đều không như cái gì hữu hảo viếng thăm ngược lại là có chút cùng loại đen trên xã hội môn đàm phán ý tứ. Ngươi tốt. Tân phấn tại dạng này hoàn cảnh dưới, cũng nhận cảm nhiễm hai tay liền ôm quyền. Long đường 36 giờ, có việc cầu kiến lôi đỉnh sơn trang hai vị trang chủ. Hai vị trang chủ. Mở cửa mặt người sắc càng thêm bất thiện, làm sao ngươi biết chúng ta có hai vị trang chủ. chương 127, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tôn Đại Thánh. Tam Thái Tử. Trong nội viện một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến nghe Thanh âm ước chừng vậy có hai 30 người bộ dáng, trong đó không ít trong tay hẳn là còn cầm vũ khí khi hắn nhóm đem binh khí thả tại mặt đất lúc phát ra trùng điệp tiếng va đập Tân phấn bất lực lắc đầu nhẹ cười xem ra cái này địa ngục thành cạnh tranh so tưởng tượng còn muốn kịch liệt vẹn vẹn chỉ là một câu cầu kiến hai vị trang chủ liền gây nên đối phương tình cảnh lớn như vậy lúc này một cái vừa ngạo tuổi trẻ Thanh âm chậm rãi chuyên raưn bay mở cửa Chúng ta lôi đỉnh Sơn Trang có thể bị đánh bại, tuyệt đối không thể bị đánh lá gan cũng bị mất. Tần phấn trong mắt bao nhiêu hiện lên một điểm tán thưởng, nghe thành âm người này niền kỷ cũng không lớn, trong lời nói đến cũng có được mấy điểm khí thế. Đại môn chậm dài hướng hai bên kéo ra, tần phấn nhìn thấy trung đỉnh trô đứng đấy hai người trẻ tuổi, con mắt lần nữa sáng lên, đi theo bên cạnh hắn trương hướng dương các loại chiến hữu, càng là thấp giọng phát ra một tiếng kỳ hô. À, hai người này ngoại hình vậy như bọn hắn danh tự bình thường, thủy hỏa là hai thái cực Bọn hắn thân hình một cái lại cao vừa gầy, phẳng phất bị gió thổi qua liền có thể ngã, một cái lại béo lại thấp căn bản đánh khung thời điểm đoán chừng trực tiếp dùng thân thể đi ép, đều có thể ép cũng không ít người. Hai vị hẳn là nơi này trang chủ. Tần Phấn Bình mắt nhìn thẳng Thủy hỏa Phích Lịch, nhìn cũng không nhìn đứng tại hai bên hung thân ác sát trang trúng, nhanh chân đi tiến vào sân trang, lần nữa chắp tay, long đường, 36 giờ. Long đường. Thủy Hòa Phích Lịch trong mắt đều là một trận mờ mịt, đây là cái gì môn phái? Nghe đều chưa từng nghe qua. 36 giờ. Hai cái một mặt mờ mịt người trẻ tuổi. Trong mắt dần dần tách ra bừng tỉnh đại ngộ thần quang. Cùng kêu lên nói ra. Ngươi chính là cái kia chết muốn tiền. Chết muốn tiền. Tần phấn sửng sốt một chút. Mới nhớ tới mình cố gắng kiếm tiền địa danh đầu. Tại bây giờ thiên không chiến đấu vóng. Cái kia cũng coi là có chút nổi tiếng. Đặc biệt là tứ tinh phía dưới. 36 giờ cái này. Ai đi so rất nhiều bách chiến bảng xếp hạng cao thủ đều càng phải nổi danh Không đợi tần phấn trả lời đâu. Lần này liền ngay cả hai tên lôi đỉnh sơn trang trang chủ đều trong nháy mắt khẩn trương để phòng bắt đầu. Ngươi tới làm gì? Tần phấn lần nữa ngây ngẩn cả người. Làm sao vừa mới còn khí thế cầu vòng hai vị thanh niên? Trong nháy mắt liền trở nên thận trọng như thế. Lúc này, tần phấn cũng nghe đến chung quanh đến từ lôi đỉnh sơn trang thành viên khác nghị luận. Hắn liền là 36 giờ A. Giấu đầu che mặt, nhìn quả nhiên không giống là đồ tốt. Đừng nói lung tung. Hắn nhưng là tiền tài hấp huyết quỷ A cẩn thận hắn coi chóng ngươi. Đúng à, đúng A nghe nói hắn mỗi lần biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đều hội trắng trận vơ vét của cải. Hắn trước mấy ngày thế nhưng là biến mất một đoạn thời gian. Tần phấn dở khóc dở cười, không nghĩ tới mấy ngày không tại trên internet lộ diện. Minh vậy mà tại mọi người truyền miệng bên trong biến thành hồng thủy manh thú. Hai vị trang chủ, ta lần này tới bái phỏng là muốn hướng hai vị đòi hỏi một khối biển. Phá quán. Hai vị trang chủ đồng thời song mi đứng đấy bắt đầu, nghĩ không ra, ngươi kiếm tiền suy nghĩ vậy mà đánh tới chủ chiến lưới tới. Ta nghĩ, hai vị khả năng lầm hội. Tân phấn lui ra phía sau nửa bước ra hiệu mình cũng không phá quán ý tứ, ta tới cũng không phải là phá quán, mà là ba ngày trước, ta thành lập long đường bị Tất Thắng môn phá hủy chiêu bài. Hôm nay ta mới biết được chuyện này, tiến đến Tất Thắng môn phát hiện bọn hắn chiêu bài cũng mất, nghe ngóng phía dưới mới biết được chiêu bài đến Lôi đỉnh sơn trang. A, Hỏa Lôi đỉnh Thủy Lôi đỉnh biểu lộ biến đổi, đề phòng chuyển hóa làm đắc ý, tiền tài hấp huyết quỷ là tới thỉnh cầu muốn về chiêu bài. Cái này thật sự là quá tốt rồi. Trên trời đột nhiên rơi xuống thành danh cơ hội. Bây giờ 36 giờ, tại trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng người, nếu như từ nơi này tiền tài hấp huyết quỷ bên trên lửa chút lợi lộc, cái kia Lôi đỉnh sơn trang liền một lần là nổi tiếng. Đến lúc đó tất nhiên có không ít thống hận 36 giờ người đến đây tìm nơi nương tựa. Như vậy, tổ chức nhân viên Liên hội nhanh quyết trương. Khi nhân số đạt tới nhất định tầng lần về sau, lại cũng không cần sợ hai gặp được phá quán loại chuyện này. Một cái 5.000 người tổ chức, ngoại trừ nhất lưu cao thủ đến đây phá quán, ai có thể thanh 5.000 người toàn bộ đánh ngã. Liền xem như lưu tinh cấp cao thủ đến đây. Mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn. Tân phấn nhìn xem hai vị thần thái dần dần biến hóa người. Hách lớp trưởng truyền thụ tâm lý học nhanh chóng phân tích, lúc nhận được đáp án một khắc này. Long tượng bàn nhược công bắt đầu chẩm rãi áp súc bắt đầu. 36 giờ Ngươi muốn bảng hiệu chúng ta liền cho ngươi bảng hiệu. Vậy chúng ta lôi đỉnh Sơn Trang về sau còn thế nào tại trên con đường này đặt chân. Không sai. Tất thắng môn phá hủy ngươi long đường, chúng ta báo thủ cho ngươi. Cũng coi là đối ngươi có ân. Hôm nay tới đây bái phỏng vậy mà quà tặng đều không mang. Vậy liền cầm khối kia bảng hiệu làm thù lao ha. Thủy lão đệ, ngươi sao có thể dạng này. Nếu như 36 giờ tiên sinh nguyện ý xuất ra 5.000 khối chuộc về tấm biển, ta vẫn là có thể suy nghĩ một chút. 5.000. Ít điểm A. Chúng ta có phải hay không còn nên thu chút đảm bảo phí? Nghe nước hỏa lôi đỉnh hai vị trang chủ khiêu khích, tần phấn cười không ngừng lắp đầu, khách khí tới cửa bái phỏng hy vọng có thể cầm lại tấm biển, không nghĩ tới bị người khi quả hồng mềm cho bót, đã nói rõ muốn đánh, vậy liền đánh một chút xem đi. Với lúc, vậy muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết thần đà hàng lâm. Hai vị nếu như không trả, vậy ta chỉ có thể phá quán. Tân phấn kéo dài khoảng cách, nghe đồn, Thân đả hàng lâm là lợi dụng thuật thôi miên tiến hành tinh thần thôi miên mới võ học, hôm nay may mắn kiến thức một xuống. Thủy Hỏa hai vị lôi đỉnh trang chủ cùng nhau một cười, đột nhiên đem đầu rủ xuống song trường sát nhập liên tục dầm chân, trong cơ thể giải phẫu cây ghép cái kia tinh thần thôi miên hệ thống nhanh chóng làm việc, một vài bước, Tây Du Ký, bên trong Tôn Ngộ Không bộ dáng tại người cao gầy Thủy Lôi Đỉnh trong đầu xuất hiện, từng trường, Tây Du Ký, bên trong Na Tra Tam Thái Tử hình tượng, tại mập lùn Hỏa Lôi Đỉnh trong đầu hiện lên. Qua trong lát công phu, Hắn nhóm trên thân khí thế liền thay đổi thủy lôi đỉnh đôi kia mắt tam giác bên trong trong mắt sách loạn chuyển không ngừng hai tay vào đầu bước hai, trên ngảy dưới tránh hiển nhiên một chỉ hầu tử mập lùn hai mắt bước lên tinh Quang một mặt hài đồng ngây thơ bộ dáng, cùng trước đó thành thủ hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn chỉ là bước về phía trước một bước 5 mét khoảng cách tại hắn một bước này nhảy lên ra càng là vô cùng bình ổn phản phất dưới chân thật đạp trên trong truyền thuyết thần thoại cái tiêu biết bay Phong Hỏa Luân trường hướng dương bọn người đồng thời giật mình Cái này lôi đỉnh sơn trang trang chủ nhóm quá vô sỉ, vậy mà hai cái đánh một cái. Tốt. Tần phấn thần kinh lập tức hưng phấn đến trước đó chưa từng có tình trạng, tứ tinh chiến một đối hai còn chưa bao giờ thật gặp ngay phải qua, cái này lợi dụng thuật thôi miên khai phát ra mới võ học đến cùng lại có thể mạnh bao nhiêu. Tốt tại long tượng bàn nhược công phát động dưới, nhanh muốn vượt qua một viền tay nhỏ lôi tiếng nổ mạnh vang. Sóng âm cùng long tượng bàn nhược công chân khí lẫn nhau chấn động. Tần phấn chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời thư sướng đôi phải đạp lên tiếp lao thẳng tới mà tới Na Trà Quyền Hỏa Lôi đỉnh. Liên một bước này, vây xem Lôi đỉnh sơn trang thành viên đều là ngẩn ngơ, dưới chân đại vậy mà phát ra run nhẹ nhẹ sát cái kia, Tần Phấn đã cùng Hỏa Lôi đỉnh đối mặt. Ở vào thôi miên trạng thái dưới Hỏa Lôi đỉnh, cũng không có toát ra cái khác trang chúng thành viên cái kia chút kinh ngạc, đầu ngón tay hắn cũng là tuôn ra một trận quan giòn vang. Cả chi bàn tay tăng vọt gấp đôi, tựa như địa ngục cá quỷ nước chảo, hai tay phân biệt chụp vào Phấn nhất hầu cùng hổ xuất động cổ tay quan. Cái này một cái tay bắt, phảng phất năm thanh chủy thủ, phá vỡ không khí tê tê rung động. Tân Phấn trên cánh tay bắn lên tay háo cùng ép xuống khí lưu va chạm rung động đùng đùng, giống như muốn trực tiếp chống rông cắt chém rơi cánh tay hắn. Thôi miên sau cái này một cái móng vuốt, vậy mà sắc bén cương mánh đến loại tình trạng này. Tân Phấn đối mặt cái này hùng đánh đập pháp, khỏe miệng một vòng trong lúc vui vẻ đều lộ ra hưng phấn. Thân thể hơi giọ xét, cánh tay đột đột sách, thiết quyền chính như anh, mãnh liệt đụng vào hỏa lôi đỉnh lòng bàn tay. Quân trưởng chạm vào nhau sinh ra khí lưu cơ hồ mắt Trần có thể thấy, hai người ống tay háo tại lực lượng cùng khí lưu giảo sát dưới, xoẹt một cái vỡ ra số lô lớn. Hỏa Lôi đỉnh một kích tam thái tử quất gân rồng bị tần phấn mánh hổ xuất động đập trúng. Thân thể run một cái hướng về sau lướt tới, bên cạnh Thủy Lôi đỉnh đã bổ nhào vào tần phấn bên cạnh, cả người hắn như là nổi điên bình thường, song tay trưởng ảnh trùng trùng, dưới chân tối chân liên kích. Liền ngay cả thân thể cũng giống như một mặt thuận như thế cùng một chỗ đánh tới tần phấn. Đại thánh quyền náo thiên cung. Hầu tử đại náo thiên cung bằng liền là một cố điên kinh. Thủy Lôi đỉnh đem cái này điên kinh hoàn toàn phát huy đi ra, đúng như một cái con khỉ ngang ngược tại bốn phía dương ai. Mắt thấy đối thủ cận thân, thân phấn mãnh liệt hít một hơi, cánh tay tại long tượng bản nhược công thức dục hạ. Nhảy lên căn căn màu xanh đen đại gân, sống sở sở liền là một căn từ đóng than bên trong rút ra côn sát. Thuận bộ đan tiên. Bạo bọc hỏa Lôi đỉnh trên thân liền quát tới. Thần phấn một kích này thuận bộ đan tiên đem mình trải qua mấy ngày nay đối lực lượng khống chế phát vung tới cực hạn, cơ hồ tất cả lực lượng đều hoàn toàn dây dương ngưng kết cùng một chỗ, liền xem như đồ đệ gặp vậy hội lớn tiếng tán thưởng, hắn một cước đạp xuống đi vậy ra bắt đầu loạn thạch xo so trước kia thiếu đi 1 phần 5. Cánh tay tựa như là trong truyền thuyết thần thoại sụp đổ Bất Chu Sơn cây cột. Cho dù là Tôn Ngộ Không có thể sách động một vạn 3500 cân như ý kim cô đồng, nhưng tại đối mặt Bất Chu Sơn thời điểm, hắn Tôn Ngộ Không đồng dạng ngưng không nổi tới. Phát cuồng hầu tử thân thể rung mạnh, trong nháy mắt biến thành chấn kinh hầu tử, chi một tiếng ngượn đối kháng đơn roi lực đạo hành liền bay ra ngoài. Cả cánh tay không bị không chê run rẩy run rẩy. Tần phấn chỗ nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội, dưới chân La Hán bộ vân nhanh chóng đuổi theo, cánh tay trái thuận bộ đan tiên lần nữa có tới. Thủy Lôi đỉnh hoàn toàn biến thành một cái chấn kinh hầu tử, thân thể chợt cao chợt thấp, nhảy lên nhảy nhảy chuyển, thẳng như trong ngọn núi nhất linh xảo viên hầu. Tân phấn cái thứ hai thuận bộ đan tiên không có đụng tới. Vốn định xuất gia tăng ép đến gấp 2 thủy trùng không dùng lòng tượng bàn nhược công, trực tiếp tập kích ven sát đối phương, đã thấy đến hắn thân pháp rất là quái dị, trong đầu đột nhiên dần hiện ra ngày đó Hèn Mọn Chi Vương nói tới khai phát tuyệt chiều, trong tay công kích tạm thời thoáng trầm dần, áp lực không chút nào không cho đối phương giảm bớt. Một bên Hỏa Lôi Đình lúc này cứng rắn liệu một lần bả vai rốt cục khôi phục chi giác, lại là hét lớn một tiếng nhào tới. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Thủy Lôi Đình vậy không còn chôn tránh, thuận thế lựa chọn phản kích. Tăng ép về sau, Thủy Trung không dùng cái kia long tượng bàn mực công, tần phấn tại thời khắc này vậy không tại chân tàng, hai chân đạp thật mạnh, hoàn toàn không chú ý nữa cái gì khống chế sức mạnh, chỉ là đem lực lượng toàn bộ bạo phát ra. Ba người chiến đấu vừa chạm vào tức điểm, hỏa lôi đình bay ra 10 mét khoảng cách, trùng điệp ngã ở trên tường. chương 128, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người được không? Một tiếng ẩm vang, thổ chế tường viện trực tiếp sụp đổ, hắn lăn tiến vào một cái cửa khác phái việt tử, cuối cùng nằm dạp trên mặt đất rất nhanh biến mất Thủy lôi đình vậy không thể so với hỏa lôi đình tốt bao nhiêu, hai cánh tay hắn xương cốt hoàn toàn đứt gãy, bụng dưới vậy lom xuống dưới, người quy trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết, xem ra lại cũng vẫn là không chết được. Làm sao có thể? Thủy lôi đình đã từ đại thánh hình quả đấm thái lui đi ra, hắn không có cách nào tin tưởng nhìn xem tần phấn, đại thánh quyền bị thôi miên sau cũng như tôn hầu tử như thế toàn thân mình đồng ra sát, chính là gặp được thiết bố xăm cũng không sợ hãi, làm sao sẽ bị cung cấp bậc đối thủ. Sử dụng long tượng bàn nhược công cho tươi sống đánh gãy hai tay, với lại gây mất 6 căn sương sườn. Tần Phấn ôm theo một đối hai đại tháng khí thế, quét mắt đám người chung quanh, có ai còn muốn chiến? Lôi đỉnh sơn trang vô cùng yên tĩnh, cái này chút trang chúng không tầm thường liền là nhị tinh thực lực, trong đó còn có nhất tinh thực lực người, đối mặt một cái đánh hai cái tứ tinh 36 giờ, tất cả mọi người vẫn là có tự mình hiểu lấy. Tần Phấn lại đem ánh mắt thả về tới cô y không có đánh chết thủy lôi đỉnh trên thân, hiện tại Có thể thanh long đường bảng hiệu trả lại cho ta. Long đường thủy lôi đỉnh quỳ một chân trên đất thẳng cười, chiêu bài kia đã sớm bán cho Kim Cương Môn. Bán. Tần phấn đối với nơi này quy thì không phải vậy hiểu rất rõ, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía quân sư Trương Hướng Dương. Đường chủ, bán người khác chiêu bài là rất phổ lượt sự tình. Trương Hướng Dương đi vào tần phấn trước người, đoạt chiêu bài, 5 ngày sau đó mới có thể có đến hệ thống ban thưởng. Nhưng lại có ai dám cam đoàn trong vòng 5 ngày chiêu bài không bị người đoạt đi. Cho nên, liền xuất hiện bán chiêu bài sự tình. Cấp tới chiêu bài. Bốn màn Hoặc là 50% bán cho cái khác tự tin có thể chống đến cuối cùng một thiên địa môn phái. Tần phấn nghe lắc đầu liên tục. Đánh nửa ngày vậy mà chiêu bài còn không ở nơi này. Kim cương môn. Ở nơi nào? Đường đi đối diện. Bên tay trái. Thủy lôi Đỉnh trả lời rất là dứt khoát. 36 giờ vì chiêu bài chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Như vậy vô luận là kim cương môn thua. Vẫn là 36 giờ thua. Hắn đều không có tổn thất gì. Ngược lại có thể cười trên nỗi đau của người khác. Loại chuyện này sao có thể không làm. Tân phấn gật gật đầu quay người muốn đi. Chật nhớ tới hỏi Trương Hướng Dương. Ta đây coi là phá quán. Tính. Vậy ta có thể lấy đi nơi này chiêu bài. Đương nhiên có thể. Tốt. Tần phấn cửa đối diện bên ngoài bọn chiến hữu hô to. Giúp ta dỡ xuống chiêu bài như. Như thế nào gì chứ còn không có nói ra. Tần phấn chiến hưu đã phần phật sông về môn biển. Đi. Đi kim cương môn. Dừng lại. Sụp đổ vách tường bên kia truyền đến phẫn tiếng giống giận dữ, hủy chúng ta tường viện, không xin lỗi liền muốn đi. Tần phấn vội vã tìm chiêu bài, quay người đối tường viện bên kia tùy tiện vừa chắp tay, thật xin lỗi, thông cảm nhiều hơn. Một tiếng xin lỗi là có thể giải quyết vấn đề, cái kia còn cần cảnh sát làm gì. Tường viện bên kia lên tiếng người, nhấc chân đã đi qua đổ sụp vách tường, ta tường viện này nhưng không rẻ Ngươi không lưu lại cái ba ngàn năm Đừng nghĩ đi. Tần phấn nhìn một chút người tới, thân cao một mét chín tả hữu bộ dáng. Trong tay một thanh đại quan đao biểu hiện ra hắn khổng vũ hữu lực. Không trả tiền, có phải hay không muốn đánh? Tần phấn hỏi rất thẳng thắn Đương nhiên. Người đánh thua. Liên thanh lôi đỉnh sơn trang chiêu bài đưa cho ta. Tần phấn lần nước lời, làm nửa ngày đối phương là coi trọng tấm chiêu bài này giá trị. Không muốn chết. Cũng nhanh chút thanh chiêu bài giao ra Ngươi có thể đánh thắng nước này hỏa lôi đỉnh sát thực lợi hại, bất quá lực lượng ngươi tiêu hao cũng nên không sai biệt làm a Thức thời liền giao ra. Tần phấn trong mắt ý cười càng đậm, người này chi như vậy càng dỡ khiêu chiến, ngươi lai là cảm thấy có tiện nghi nhặt. Ngươi là bên kia người lãnh đạo. Thiên tuyển môn môn chủ, Vương Khải. Tần phấn nghe xong đối phương tự giới thiệu, đi thẳng tới trường hướng Dương bên cạnh, từ trong tay hắn cầm qua tại tất thắng môn cướp tới phương thiên hòa kích, không nói hai lời hướng về phía Vương Khải đi tới Vương Khải mở to hai mắt nhìn nhìn xem đi tới tần phấn, hắn nuốt ngụm nước bọt, vừa nhìn về phía quỷ trên mặt đất thủy lôi đỉnh, xác định đối phương cũng không phải là đang giả vờ. Người muốn chiến?" Vương Khải thanh âm tràn đầy không có lực lượng. Nước hỏa lôi đỉnh không phải kẻ yếu, cùng cấp bậc tứ tinh một đối một đều là khó sinh đối thủ, một đối hai cơ hồ không thể nào thắng bọn hắn, cho dù thắng đoán chừng cũng là nhỏ mạnh hết đà mới đúng. "Tới." Các huynh đệ chuẩn bị hủy đi thiên tuyển môn chiêu bài. Tần phấn một tiếng gọi hàng. Người đã kinh vọt vào hắn công kích khoảng cách phạm vi bên trong, trong tay Phương Thiên Họa kích như cùng một cái mảnh long phá sông mà ra, kích thân phát ra run rảy giống như trăm ngàn long mật trên không trung bay múa tiếng vang, mũi kích phá không phong thanh càng như tiểu nữ hài dít lên. Xa như vậy liền đâm. Vương Khải vậy giật nảy mình, cái này Phương Thiên Họa kích khoảng cách ít nhất còn có 5 m căn bản vốn không khả năng còn tới. Chuyện không có khả năng, trong nháy mắt này biến thành khả năng. Tần phấn trong tay Phương Thiên Họa kích căn bản cũng không phải là xiết trong tay. Hắn một cái đột ám sát đến cực hạ, trực tiếp đem Phương Thiên Họa Kích làm ám khí ném ra ngoài, chỉ là ám khí kia cái đầu thực sự quá mức một ít. Vương Khải cái này mới phản ứng lại đây đối thủ khả năng bất thiện làm dùng vũ khí, trong tay quan đao vội vàng một đập bay tới Phương Thiên Họa Kích, đại kích phát ra một tiếng thanh thúy kim loại đua tiếng bay lên không trùng, cùng thời khắc đó hắn cũng nghe đến có bay phất phới phá không phong thanh đi tới trước mặt. Tân phấn, hắn đi theo Phương Thiên Họa Kích cùng một chỗ bán ra, lúc này người vậy hoàn toàn đứng ở Vương Khải trước mặt. Cường mà hữu lực bàn tay lớn trực tiếp trộn vào quan đào trên cán giải. Như là cước đoạt phương thiên họa kích như thế, long tượng bàn nhược công lớn nhất có chút, khí lực lớn. Trong nháy mắt này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngạnh sinh sinh từ Vương Khải trong tay cây đại đao đoạt lại đây, đồng thời la hán quyển leo núi dầm chân, một cước đạp nát đối phương xương ngực cùng trái tim. Sớm biết, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vương Khải cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, người vậy biến mất tại tần phấn trước mặt. Tần phấn giữ cửa Hải đao vậy ném cho chương hướng dương, hắn thở phào nhẹ nhõm đi, đi kim cưng môn. Tần phấn đi ra lôi đỉnh sơn tràng sơn son đại môn. Đường đi đối diện một cái viện bên trong truyền ra trận trận ồn áo thanh âm. Trong đó còn kèm theo liên tiếp phẫn nộ thô cạnh chửi rủa Tần phấn đi vào đường đi bên trong ương, cái kia phát ra tiếng ồn áo viện từ đại môn, đột nhiên phanh một tiếng sung mở, bên trong chạy ra 3-5-10 tên trên mặt khí thế hung ác hàng chữ, cầm đầu 4 người toàn bộ đánh lấy mình trần khỏe đẹp cân đối cơ bắp góc cạnh rõ ràng tràn ngập có rãn. Để cho người ta vừa nhìn liền biết cái này cơ bắp hạ ẩn giấu đi đáng sợ địa lực lượng, tuyệt đối không chỉ là tố hình đơn giản như vậy. Ai là 36 giờ? Cái nào là long đường? Là ngươi sao? Ai cái kia chết muốn tiền 36 giờ? Bốn người này ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không có lôi đỉnh sơn trang nước hỏa lôi đỉnh như vậy có trật tự cùng ăn ý. Duy nhất chung đặc điểm cũng chính là đồng loạt đang tìm kiếm 36 giờ. Tần phấn nhìn xem cái này bốn cái rõ ràng không biết mình, nhưng lại kích động song phương giống như là có không đội trời trung thủ giết cha bình thường, trong mắt toàn bộ đều là cháy hừng hực chiến đấu. Tần phấn chậm rãi đi về phía trước ra một bước. Bình tĩnh chắp tay nói ra, Long đường, 36 giờ. Á là ngươi muốn tới chúng ta kim cương môn pha quán. Tốt. Hôm nay chúng ta trước phá hủy ngươi Long đường. Giải quyết ngươi cái võ giả này xỉ nhục, cũng coi là vì chiến đấu lưới làm điểm cống hiến A. Không sai. Hôm nay đem ngươi trở thành đường phố đánh chết, ngay cả bước vào chúng ta kim cương môn cơ hội cũng không cho ngươi. Để tránh điếm ô chúng ta kim cương môn võ giả vinh quang. Tần phấn nghe bốn người phát biểu, hai mắt sớm đã thấy địa phương khác. Tại cái này chút kim cương môn người sau lưng một góc, tần phấn phát hiện một cái không tính là quen thuộc thân ảnh. Nhưng vừa mới xác thực vậy gặp qua một lần. Lôi đỉnh Sơn Trang thành viên. Tần phấn cười. Nguyên lai like là kim cương môn người bên trong lôi đỉnh Sơn Trang trong ngõi, hắn lần nữa chắp tay thành mình Ta cũng không phải tới phá quán. Chỉ là nghe lôi đỉnh Sơn Trang người nói, bọn hắn đem ta long đường chiêu bài bán cho các ngươi Có thể đem chiêu bài trả lại cho ta. Ngày sau như có cần tất nhiên hỗ trợ. Kim cương môn bốn vị người dẫn đầu vẻ mặt tràn đầy ngoài ý mớn, bọn hắn đồng loạt quay đầu rất có tức giận mắt nhìn cái kia lôi đỉnh Sơn Trang báo tin người. Nguyên lai, like. cái gì 36 giờ muốn rửa vào phá quán kiếm tiền lời nói, toàn bộ đều là giả. Cái này lôi đỉnh Sơn Trang muốn mượn đau giết người. Nhìn mặt mà nói chuyện là tâm lý học nhập môn học, tần phấn nương tựa theo hách lớp trưởng nơi đó được đến chân truyền, lập tức từ bốn tên kim cương nhóm người dẫn đầu vẻ mặt đạt được hưu dụng tình báo. Bọn hắn sẽ đi phẫn hận lôi đình sơn trang, nói rõ cũng không muốn cùng ta xung đột chính diện. Tần phấn cười, cái này tư liệu phân tích ra được vội vàng lần nữa chắp tay, còn xin kim cương môn chủ trả lại long đường tấm biển, ngày sau như có dùng đến lấy địa phương, 36 giờ nhất định giúp bận hiệu. Trên đường cái vô cùng yên tĩnh Kim Cương môn bốn vị người dẫn đầu biểu lộ vậy 10 điểm phong phú, bọn hắn nhanh chóng trao đổi lấy ánh mắt, lẫn nhau từ đối phương nơi đó đạt được cái nhìn. Trong khoảng thời gian rất ngắn, bốn người sắc mặt một hội cao hứng, một hội mặt ủ mày cho, vài giây đồng hồ sau lại biểu hiện ra kích động, lại vài giây đồng hồ càng là thay đổi một mặt ngưng trọng bộ dáng. Tân phấn nhìn thấy loại tình huống này trong lòng thầm tiêu hằng bết, những người này càng là thảo luận thời gian dài, trong đó biến số cũng liên hội càng thêm nhiều. Hai bên đường phố người Tại lúc này ở giữa vậy dần dần nhiều lên, các môn phái người đều nghe được trên đường phố rối loạn. Tất cả mọi người đều một mặt hứng phấn, tại địa ngục thành vui sướng nhất sự tình một trong, liền là thấy có người đánh lên môn phái khác phá quán. Cái này kim cương môn trên đường cũng coi như có chút danh tiếng môn phái, bọn hắn người lãnh đạo trí quốc, tăng trưởng quảng ngục đa Văn, toàn bộ tu luyện kim tăng quyền, nội công càng là kim Trung cháo làm ngọn nguồn, tăng thêm 4 người luyện thành thuật hợp kích rất có nhất định ý lực. Bình thường tới cửa khiêu khích thật đúng là không có mấy cái. Tân phấn nhìn xem trên đường càng ngày càng nhiều người xuất hiện, ngửa mặt lên trời khe khẽ thở dài, nếu như không có người đi ra xem náo nhiệt, hết thẻ còn dễ nói. Bây giờ, Tân phấn lui một bước, trong cơ thể long tượng bàn nhược công bắt đầu tiến hành tăng ép. Trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi, kim cương môn người tại nhiều người như vậy nhìn soi mói nếu như trả chiêu bài, vậy liền đại biểu cho bọn hắn sợ, ngày sau sẽ có nhiều người hơn đánh tới cửa. chương 129 Một cái đánh bốn cái. Trung thiên tháo. Luyện võ người nói dễ nghe một chút liền là đều có một căn ngông nhenh, khó mà nói nghe liền là đều chết sĩ diện. Tại trước mặt nhiều người như vậy đưa ra chiêu bài. Làm sao có thể? Theo bốn người sắc mặt biến hóa, Tần Phấn biết mình suy đoán hoàn toàn chính xác, bốn người này bôi không ra mặt mũi vẫn là lựa chọn chiến đấu. 36 giờ, chúng ta nếu là cứ như vậy thanh long đường chiêu bài trả lại cho người, chúng ta kim cương môn cũng nên đóng cửa. Muốn cầm chiêu bài hoặc là lấy tiền chuộc về đi, hoặc là liền đánh đi. Nói cho chúng ta biết, ngươi lựa chọn. Tần Phấn chậm rãi kéo dài khoảng cách, long đường chiêu bài đã tại hệ thống nơi đó giao trả tiền, quả quyết không có một khối chiêu bài hoa hai lần tiền đạo lý. Nếu là cái này tiêu tiền chuộc về, về sau môn phái cũng không cần mở, người khác biết đoạn này sự tình, ai còn sẽ tới tới cửa dùng tiền nhập đường. Tứ đại kim cương đối Tần Phấn động tác cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, 36 giờ yêu thích tiền tài đại danh. Tại tứ tinh phía dưới trong diễn đàn đây chính là phi thường nổi danh sự tình, làm như vậy vậy phù hợp hắn tính cách. Chiến đấu đã không thể tránh nẽ, Tần phấn hoàn toàn không cho tứ đại kim cương tản ra cơ hội, tăng ép long tượng bản nhược công trước tiên lựa chọn sử dụng, hai chân quần trong nháy mắt bị cơ bắp cho xoẹt một cái trống ra, người khác càng là tại hai chân cường đại động lực hạ biến thành một viên đạn tháo. Tứ đại kim cương đối tần phấn phát động tập kích cũng không có ngoài ý muốn, chân chính làm hắn nhóm chấn kinh vẫn là tần phấn tốc độ Cái này hoàn toàn không phải một cái tứ tinh cao thủ hẳn là có được tốc độ. 10 mét khoảng cách, tại dưới chân hắn phẳng phất hoàn toàn không tồn tại bình thường. Trong nháy mắt cướp được trước người, tần phấn vậy mặc kệ chính mình đối mặt người đến cùng là tăng trưởng Vẫn là quả ngủ Đa văn, trí quốc. Hắn dưới chân phải rơi cùng chân trái cũng cùng chấn động. Cánh tay trái rời vào bụng trước. Cánh tay phải kinh bên trong cánh tay trái bên cạnh từ dưới hướng lên dọc theo sông quyền đập tới. Hồng quyền. Trung thiên tháo. Tứ đại Kim Cương chỉ cảm thấy dưới chân đại đang run dậy. Tân phấn người tựa như là giã chiến cự pháo giá đỡ. Đạp lê liền là cự pháo doanh kích sinh ra sức giật. Quả đấm của hắn tựa như là bay ra khỏi nòng súng đạn pháo. Doanh lại đây. Rút lui. Đã không còn kịp rồi. Tần phấn tốc độ thực sự quá nhanh. Vây nguy cứu triệu. Càng là không thể nào. Ba tên chưa bị công kích Kim Cương. So ra kém xúc thế đã lâu đột nhiên buộc phát tần phấn. Chỉ có thể chơ mắt xem lấy đồng bạn đi chính diện ngăn cản. Cái này không nên xuất hiện tại tứ tinh cấp bậc tứ tinh trung cực lực lượng một kích. Tăng trưởng không cách nào trốn tránh. Ngạnh kháng vẫn còn là đến kịp làm ra phản ứng. Kim trung cháo trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hai mắt bùng lên. Trong mắt phản phất muốn lồi ra bình thường. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại nộ mục kim cương. hắn dựng cánh tay nhấc khủy tay. Hình thành tựa như Phật tổ ngồi xuống đài sen. Một thức kim cang quyền bên trong kim cương tỏa phong bế tần phấn trùng thiên pháo tất cả tiến lên lộ tuyến. Tần phấn vai phải quần áo trong nháy mắt này đột nhiên nổ tung. Nâng lên cơ bắp bên trên răng khắp nơi mười mấy căn màu xanh đại gần, trùng thiên pháo năm đấm cùng một thời gian đập vào kim cương chỗ ngồi mặt. Đông. Quyền cánh tay tương giao phát ra cũng không phải là thịt người tiếng va chạm. Ngược lại là có mấy điểm chùa triền chuông lớn và chạm thanh âm. Đứng tại 5m bên ngoài kim cương môn đệ tử đều cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Bọn hắn cùng một thời gian thấy được không thể tin được một màn. Tăng trưởng kim cương tỏa tản. Trung thiên pháo dư lực xuyên qua kim cương tỏa đập vào bộ ngực hắn, trực tiếp đem hắn nổ bay ra mười mấy mét khoảng cách. Kim cương môn đệ tử toàn bộ đều ngây người. Tăng trưởng bây giờ vậy có hơn 40 tuổi niên kỷ, khổ luyện kim chung cháo cùng kim cang quyền nhiều năm, trong đó kim chung cháo càng là đến tứ tinh kim chung cháo có thể đạt đến cực hạn lượt là cái kia kim cang quyền vậy chìm đắm nhiều năm, rất được tinh tuy trong đó thần vị. Tăng trưởng không phải là không thể bại mà là không thể tại một chiều ở giữa liền bại. Hơn nữa còn bại như thế chất đề, như vậy dứt khoát. Cái này quá vượt quá kim cương môn đệ tử ngoài ý liệu. Thân thể đang tại biến mất tăng trưởng càng là không thể tin được, vừa mới va chạm trong ngáy mắt, 36 giờ lòng tượng bản nhược công lực lượng xác thực cường đại, nhưng cái kia hộ thân khí kinh vận hành phương thức tuyệt đối không phải lòng tượng bản nhược công. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, vẫn là hoành luyện thập tam thái bảo. Tăng trưởng không cách nào hoàn toàn phân biệt ra được, nhưng mơ hổ cảm giác được có một tia hết sức quen thuộc phương thức, đó là kim Trung cháo phương thức. 36 giờ cũng không phải là chỉ là tu luyện long tượng bàn ngược công, đồng thời còn kim tu kim Trung cháo không thành. Tăng trưởng thân thể đã cơ hội hoàn toàn hư vô hóa, hắn nhìn xem một quyền liền đem mình đánh chết 36 giờ, người này đến cùng hình dạng thế nào? Đến cùng nhiều lớn tuổi. Trên đường phố cái khác người vây xem vậy ngây dại, bọn hắn tức chấn kinh tần phấn một quyền liền đánh chết tứ tinh kim Trung cháo đỉnh phong tăng trưởng. Đồng thời càng thêm chấn kinh còn có tần phấn một kích này. Hồng Quyền Trên thiên không chiến đấu vóng, 36 giờ cho tới bây giờ chỉ sử dụng một loại quyền pháp, cái kia chính là kiện thân tiết tháo quyền pháp thiếu lâm la hàng quyền. Mọi người vậy đều quen thuộc, coi là 36 giờ chỉ biết bộ này kiện thân tiết tháo quyền pháp. Không ai từng nghĩ tới, cái này người tham tiền tiền tài hấp huyết quỷ, lại còn biết một bộ quyền pháp. Còn hội một bộ khác kiện thân tiết tháo quyền pháp. Hồng Quyền Quan chiến người tại kinh ngạc Thân ở trong cuộc chiến ba tên kim cương nhưng không có kinh ngạc thời gian, bọn hắn kinh ngạc kết cục chỉ có thể là chết. Khoảng cách gần nhất Quảng Mục tráng eo vặn béo liên đạ, dấu ở bên hông tay trái theo sức eo văng ra ngoài, như cùng một cái tiềm phục tại trong cổ độc xà bỗng nhiên thoát ra, cắn về phía tần phấn nhất hậu. Quảng Mục chơi long xà, đại thánh vậy đau đầu. Trong thần thoại Quảng Mục Thiên Vương trên thân quấn lấy một con rồng, có đôi khi là một con rắn, bị diễn hóa trở thành quyền pháp về sau, càng thêm sinh động. Long cũng tốt, rắn cũng tốt đều đại biểu cho biến hóa. Quảng Ngục lấy eo phát lực, vung ra cánh tay âm độc đến cực điểm, chính là kim can quyền quàng mục thiên đấu pháp tinh túy. Quảng Ngục xà linh phát ra từng đợt giòn vang, tần phấn tóc gãy trên người hoàn toàn loe sáng, cái này nếu là bị cắn lên chỉ có tử vong. Vành ra trùng thiên pháo đột nhiên ngừng, hắn hai chân quỷ gối chầm xuống, tay phải biến quyền phía bên trái hạ cùng bàn tay trái tương giao tại đầu gối trước, bàn tay trái biến quyền thuận thế cánh tay phải hướng đẩy ngang đi qua. Hồng quyền. Bình tâm pháo Sự biến hóa này xảo tới được đỉnh phong, chẳng những tránh thoát quảng mục xà linh, cái này một cái quỷ gối trầm xuống vọt tới trước. thần phấn tựa như là chiếc xe tăng bộ dáng vọt tới quảng mục trước người. Bình tâm pháo liền là xe tăng họng pháo vanh ra đạn pháo. Phanh. Quảng mục bay lên độ cao cùng khoảng cách càng hơn trước đó tăng trưởng. Một quyền này, cái kia chút trong lúc khiếp sợ những người vây xem đều cảm giác trước mắt xuất hiện ảo giác, quảng mục bên trong cũng không phải là nằm đấm, mà là chân chân chính chính pháo kích. Không ít quyền pháp bên trong đều có các loại phá quyền, nhưng tần phấn dạng này pháo quyền cho đám người cảm giác mới thật sự là pháo. Liên tục hai cái pháo quyền đánh chết hai người, tần phấn trong cơ thể tăng ép long tượng bản nhược công đã hao hết. Tinh thần lại đột nhiên một trận. Trước kia cái này hồng quyền, tần phấn tự nhận đã đánh ra nó thần thủy. Thẳng đến vừa mới một khắc này, hắn mới biết mình trước kia ý nghĩ là sai lầm. Không có làm binh trước đó, căn bản không có cơ hội tiếp xúc chân chính pháo, lại nơi nào có có thể giải cái gì mới thật sự là pháo. Thực tế thao tác qua đơn binh hỏa pháo về sau, thực sự hiểu rõ hỏa pháo. Lần nữa đánh ra cái này hai tay pháo quyền, tần phấn có loại nói không nên lời thoải mái. Một hơi giải quyết hết hai tên cùng cấp bậc, vốn hẳn nên triển đấu hồi lâu cao thủ, tần phấn sĩ khí đại trấn, quay người nền tiếp đánh tới Đa Văn, một cái chen thủ pháo sen lẫn hai cái pháo quyền dư vi đánh ra ngoài. Phía trước hai cái tăng ép pháo quyền uy lực thực sự quá lớn. Đa Văn nhìn thấy tần phấn gặp mặt liền là chen thủ pháo. Hoàn toàn là bản năng thân thể lay động Cổ chân lắc liên tiếp, giống như là khiêu vũ bộ dáng tránh thoát chen thủ pháo, trở tay một cái cổ tay chặt cắt về phía Tần Phấn phần gái. Kim Cương Vũ, Tần Phấn chỉ là nghe qua, cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, Thiếu Lâm La Hán quyền Long giả thân kinh điện lại hiện. Đa văn cổ tay chẳng có đánh trúng, chỉ quốc vậy gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hắn một cái đại cất bước, xương sống hóa thành cường cung, cánh tay phải hóa thành roi tiễn, cánh tay quay lại băng sạ. Súc thế đã lâu đại kim cương vòng, Kim cương quyền bên trong cương mãnh nhất một kích, chụp vào tần phấn đầu. Tránh cũng không thể tránh. Tri quốc trong mắt tỏa ra phẫn nộ hưng phấn, một quyền này rốt cục có thể cho mình hai vị huynh đệ báo thủ. vậy rốt cục có thể đánh vỡ cái này 36 giờ trong truyền thuyết bất bại thần thoại. Tần phấn thân thể tất cả cơ bắp đồng thời run lên, cổ chân cùng phần eo hoàn toàn đồng bộ vận động, lần này long giả thân nơi nào còn có một tia hình rồng. Hoàn toàn liền là cỏ khe bên trong độc xạ. Đại kim cương vòng trí cương một đánh vào trong không khí, Trì quốc đừng đề cập có nhiều khó chịu, trong lòng ngực một ngụm chân khí còn chưa trở lại, thần phấn long giả thân bên trong thân thể lần nữa rẽ phải, nắm tay phải kinh trong đùi phải hướng bên phía trước quỷ dị phương móc ra, đánh ra hồng quyền bên trong tên nhất làm gửi một chiêu. Đầy bụng đau. Trì quốc lực cũ đã đi, lực mới còn chưa sinh, muốn trốn tránh chống lại đều đã không kịp, thần phấn nắm đấm trực tiếp đem hắn đánh con thành con tôm hình dạng phù phù. Trì quốc chậm rãi quỳ trên mặt đất, thân thể một chút xíu biến mất lấy ngắn ngủi hơi thở Kim Cương môn tứ đại kim cương ngược lại xuống ba cái, dạng này chiến quả, để bên đường tất cả quan chiến người toàn bộ nhìn ngây người. Coi như tứ đại kim cương chưa kịp sử dụng bọn hắn hợp kích chi thuật, bằng vào bọn hắn xuất sắc cá nhân thực lực, vậy không nên bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy a. Tam đại kim cương chiến tử, sử dụng kim cương vũ chôn tránh đa văn, trong mắt chớp động lên nhàn nhạt bi thương, trước đó sợ hãi lại sớm bị quét sạch sành xanh, trên thân khí thế tại thời khắc này có rõ ràng biến hóa. Hắn bình tĩnh đi hướng tần phấn. Mỗi một bước đều kiên định mà lại mạnh mẽ đường, động tác rõ ràng phi thường ổn trọng, lại cho người ta một loại hắn đang khiêu vũ cảm giác. Tân phấn mắt sáng rực lên, Đa Văn nhìn thấy đồng bạn chiến bại Tiêu Trừ trong lòng kiếp đảm, biến thành chân chính đáng giá một trận chiến đối thủ. Song Phương ai vậy không nói gì, tiến hành ngôn ngữ bên trên giao lưu. Bọn hắn đồng thời chân phải đột nhiên đạp, đều hóa thành một thân ảnh đụng vào nhau. Tân phấn luyện tập sở trường nhất mãnh hổ xuất động vừa mới xuất thủ, Đa Văn thân thể phía trước tiến bên trong liên tục lắc lư. Rõ ràng nhìn không cách nào tránh nẽ một quyền, vậy mà rất nhẹ nhàng tránh khỏi, đồng thời bắp chân hóa thành rắn cỏ bình thường cắn về phía tần phấn bắp chân, lại bị tần phân cái kia vô số người biết chiêu bài chiêu số, Long giả thân nhẹ nhõm tránh thoát. Tiếp xuống số 10 giây đồng hồ, bên đường cái khác đại bộ phận phân môn phái tất cả mọi người đều nhìn ngây người, hai người này có phải hay không đang đánh thi đấu hữu nghị A Từ đánh đến bây giờ, đừng nói cứng đối cứng một lần, liền ngay cả nhẹ nhàng nhất thân thể tiếp xúc đều không có. chương 130 70 mã. Cái này hoàn toàn liền là một trận. Kim cương vũ cùng lòng giả thân biểu diễn. Trương hướng dương biểu lộ vậy từ ban đầu lo lắng, dần dần trở nên có nụ cười bắt đầu. Tân phấn không phải đánh không thắng đối phương, mà là cố ý làm cho đối phương đang thi triển kim cương vũ. Chẳng lẽ hắn muốn học trộm? Trương hướng dương vẫn cảm thấy có chút khó tin, bất luận là thân pháp cũng tốt vẫn là cái khác võ công cũng được. Cái kia tuyệt đối không phải mở to mắt nhìn xem liền có thể minh bạch, không có vận kính điểm mấu chốt nhìn cũng là nhìn không. nhưng Tân phấn long giả thân bên trong, đã dần dần dù sao cũng hơi kim cương vũ cái bóng, hán bộ pháp càng là liên tiếp xuất hiện kim cương vũ bộ pháp. Trương hướng dương sở lên cảm bất luận cái gì một môn bộ pháp đều có mình đặc biệt bí kĩ, trong đó phát lực vận kính học không hội, liền lại biến thành bắt trước bữa Cái này tân phấn vậy mà trong chiến đấu, dựa vào cùng đối thủ lúc giao thủ thể sẽ đối với phương phát kính phương thức, loại này quang minh chính đại ăn cắp đối phương võ học, đó đã không phải là ưu tú võ cảm có thể làm được sự tình. Võ cảm không đợi cùng thực lực, lại ở một mức độ rất lớn đại biểu cho tương lai tiềm lực phát triển. Trường hướng dương hai mắt dần dần bắt đầu hít mắt, một cô ý vị sâu xa ý cười tại ánh mắt hắn bên trong ẩn ẩn bắn ra. Đa văn càng đánh càng là cảm giác gáp lực tăng cường, ban đầu công thủ cân bằng, bây giờ đã biến thành khắp nơi cả tay, chiêu chiêu tiên cơ đều bị 36 giờ chiếm đi, nếu như không phải kìm cương vũ siêu trình độ phát huy, đã sớm thua ở hắn dưới quyền Tân phấn đã sớm không đem đa văn coi là đối thủ Cả người hoàn toàn đắm chìm trong một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được trạng thái bên trong, mỗi một lần quyền cước va chạm, đều giống như có thể cảm giác được đối phương khí kỉnh tại thể nội vận hành, loại này nói đến hoàn toàn chuyện không thể nào. Nhưng lại là có thể chân thực cảm giác được. Cái này không còn là cái gì đối chiến, mà là có người không tốn tiền miễn phí dạy học. Tân phấn tựa như là một khối to lớn bọc biển, nhanh chóng hấp thụ lấy kim cương vũ bên trong quyết hiếu. Tại chiến đấu này bên trong cũng không nóng nảy đi đưa nó dung hợp tại mình thân pháp bên trong. Dung hợp thân pháp. Vậy cần chiến đấu hoàn tất về sau, lạng lặng bế quan suy nghĩ phòng đoán, mới có thể làm đến sự tình. Đa văn vậy cảm thấy tần phấn kim cương vũ. Bị đối thủ dùng mình tuyệt kỹ phản chế. Đây là cơm gian. Võ học bên trên cơm gian. Giống. Đa văn nộ khí dâng lên. Toàn thân khí tức biến đổi. Chân mày ở giữa nhiều một tia cuồng loạn hương vị. Vẹn vẹn chỉ là trong ngáy mắt Cái này cuồng loạn hương vị. Liên Tư hắn chân mày ở giữa truyền lượt toàn thân bất luận cái gì một tức làn ra. Đa Văn trên thân tuân ra một trận dày đặc như mưa đá xương cốt di động thanh âm. Chấp liên tục không ngừng kim cương vũ đột nhiên đứng vững thân thể. Đoạt không thổi lên phản công kèn lệnh. Đa Văn phản kích. Giờ khác này trọng hiện kim cương phục ma lúc cương mãnh. Tứ tinh kim trung tráo tạo thành xương cốt di động tiếng vang hoàn toàn liền là kim loại va chạm hòa âm. Cái này một phản kích tình thế. Tân phấn cảm giác quanh mình thế giới đen kịt một màu. Giống như đối mặt một tôn nổi cơn điên kim cương. Đa văn hoàn toàn vong ngã liều mạng Hán quyền cước tựa như là hai cái thiết truy. Khủy tay đầu gối cũng biến thành một dị thường thô to, giống như tứ phía làm bằng sắt cổ tay thuẫn. Mang theo phong kích hô hô rung động, tần phấn cái kia sớm đã bị chống ra cũng bị truy hoa hoa tác hưởng. Kim cương vũ duy nhất công kích kỹ xảo chiến đấu. Kim cương loạn vũ. Tần phấn không lùi mà tiến tới, trên mặt đều là kinh ngạc hương phấn. Bằng ai vậy đó có thể thấy được trô hắn tại một loại đặc thù hưởng thụ trạng thái, chân phải trùng điệp một cái đạp, hồng quyền trùng thiên pháo. Hồng quyền trùng thiên pháo. Hồng quyền trùng thiên pháo. Liên tục 3 tay hồng quyền trùng thiên pháo, trong không khí quyền khuỷu tay giao kích đúng như chiến trường pháo kích bình thường, nội điên phát của Kim Cương bị trùng thiên pháo nổ bay lên, kim trung cháo càng là hoàn toàn tán đi, thân thể dị biến lại khôi phục được thường nhân bình thường. Tân phấn thở phào một hơi, vừa mới tiến hành tăng ép hoàn thành long tượng bản nhược công đã toàn bộ phóng thích hoàn tất. Lần này một đối 4 xa so trước đó một đối hai còn nguy hiểm hơn, tương ứng thu hoạch vậy lớn thêm không ít. Đa văn một thức sau cùng kim cương loạn vũ tại tần phấn trong đầu không ngừng chiếu lại, chiêu này nổi điên phát cuồng kỹ xảo chiến đấu nếu là có thể cùng cuồng bạo nội chiều làm tiếp tiến một bước dung hợp, hội có cái gì dạng hiệu quả đâu. Cả con đường lâm vào rơi căn cương châm đều có thể nghe được trong yên tĩnh, đi ra ngoài xem náo nhiệt môn phái khác nhân viên, từng cái ngây ra như phóng nhìn xem tần phấn. 36 giờ cho ra chấn kinh thật sự là quá lớn. Cùng là tứ tinh thực lực tác chiến, hắn vậy mà tại một đối bốn trong chiến đấu thắng. Với lại thắng được như vậy dứt khoát. Cho tới nay, đám người thông qua video thu hình lại, đều coi là đã đem hết toàn lực chiến đấu 36 giờ, hôm nay lần nữa dùng một bộ khắc kiện thân tiết tháo quyền pháp, hồng quyền. Hướng tất cả mọi người báo cho, hắn trước kia chưa từng có chân chính xuất ra tất cả lực lượng đang chiến đấu. Tân phấn thoáng điều chỉnh một trong hạ thể khóe động chân khí, đi hướng kim cương môn đệ tử, hiện tại có thể đem ta long đường tấm biển trả lại cho ta à. Trước đây không lâu bị đánh chết chỉ quốc đã phục sinh, hắn sắc mặt xanh đen nhìn xem tần phấn, 36 giờ, người long đường chiêu bài căn bản cũng không tại ta kim cương môn, trước đó không lâu chiêu bài kia bị chúng ta bán cho giang sơn sắc đẹp. Tần phấn chỉ có thể hai tay chống nạnh lắc đầu thở dài, địa ngục thành hôn loạn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, một khối nho nhỏ chiêu bài vậy mà chuyển tay nhiều lần như vậy. Giang sơn sắc đẹp môn phái vị trí. Ta kim cương môn sắc vách. Quảng mục lúc này vậy phục sinh, hắn chỉ vào bên cạnh rộng mở đại môn, một đám đang xem náo nhiệt môn phái vị trí, giang sơn sắc đẹp, giang sơn mỹ sắc, môn chủ lý mặc đề. Môn biển bên trên chữ lớn cũng không phải là hệ thống đưa tạo, ngược lại là có người mình tự tay viết, chỉ là chữ này. Tân phấn rất là không dám gật bới lắc đầu, khỏe miệng tiếu dung mang theo một chút xíu bội phục, có ý tốt thanh mình xấu như vậy một bút nát chữ lấy ra mất mặt, người này còn thật là đủ ra mặt dày. Vì long đường chưa bài. Tần phấn dẫn người hướng về Giang Sơn sắc đẹp đi tới, trực tiếp đưa tay ra, chiêu bài Liên tục mấy nhà thái độ, tần phấn vậy hiểu rất rõ con đường này tập tụ. Ngươi càng là khách khí bọn hắn càng là muốn giống ngươi, đã dạng này vậy liền vẫn là cường cứng một chút ta. Đứng ở trước cửa hơn 10 người Giang Sơn sắc đẹp đệ tử, khi nhìn đến tần phấn cái kia cương mãnh cường hoành một mặt, đồng loạt hướng bên cạnh tránh ra, nhường ra một con đường. Đây cơ hồ trống không con đường bên trên chỉ đứng đấy một người. Xấu xí gầy chơ cả xương chung nhân nhân Một đôi mắt tam giác mắt chuột bên trong chấp động lên sợ hãi khiếp đảm ánh mắt. Lý Mạc, Giang Sơn Mỹ sắc trưởng môn, vừa mới nhìn qua tần phân chiến đấu, nơi nào còn có cái gì chiến ý. Chiêu. Chiêu bài ta bán mất Lý mặc vội vàng riêu động hai tay, không cần đá ta tiệm ăn, ta bán cho thương đào cát. Tần phân trong lòng dâng lên một điểm khinh bỉ loại người này không phải so với chính mình càng không có võ phẩm. ngửa đầu nhìn một chút cái kia một bút thối chữ chiêu bài. Tần phân nói lần nữa, thanh bảng hiệu phá hủy. Nghe nói còn có thể đổi ít tiền. Chư hướng Dương sau lưng chiến hữu sớm liền đợi đến lời này, bọn hắn như lang như hổ đẩy ra giang sơn sắc đẹp muôn độ, thu bạo đem chiêu bài hủy đi xuống dưới. Thương Đào Các. Tần Phấn lấy ánh mắt đánh giá chung quanh trên đường phố môn phái bảng hiệu, dựa theo cái này chút thói quen đến xem, Thương Đào Các hẳn là cũng ở phụ cận đây mới đúng. Rất nhanh, Tần Phấn tìm được Thương Đào Các bảng hiệu. Đứng tại tấm bảng hiệu này phía dưới đám người bên trong đi ra một người, thân cao tiếp cận 198 cm. Trên mặt sợi dâu nói cho người khác, niên kỷ của hắn vậy có 35-36 bộ ráng. Thương đào các chủ, thương đào, xin chỉ giáo. Đơn giản 7 chữ nói xong. Vị này nhìn thực lực cũng không so kim cương môn bất luận một vị nào môn chủ cường đại nam tử trung niên Quả quyết lựa chọn chiến. Tần phấn từ hắn trong mắt thấy được một câu, tình nguyện chiến bại. Vậy tuyệt đối không làm lý mặc như thế đổ bỏ đi. Long đường, 36 giờ. Tần Phấn tiếng nói rơi. Bước dáng bắn cùng kéo ra liền bán. Gần như xúc địa thành thốn địa pháp thuật bình thường xuất hiện ở thương đào trước mặt. Trung thiên pháo thuận thế sông ra, trên cánh tay cái kia vỡ vụn vải mang theo liệt liệt phong vang, khi thế càng là bằng bạc. Thương đào biết tần phấn một quyền này đến cỡ nào hào mánh liệt, lựa chọn cũng không phải là đó ỡ, cổ chân chuyển động như trong biển vòng xoáy, một cái vọt đến tần phấn bên trái, bóp quyền thành truy, hướng về phía tần phấn dưới cánh tay xương sườn đập tới. Thịt này truy đánh thật, uy lực tất nhiên không thể so với chân chính thiết truy nhỏ hơn bao nhiêu Tần Phấn xương sườn đoạn bên trên 3578 căn mà là bình thường. Tần Phấn vậy mà tại trong nháy mắt vậy làm ra gần như thương đảo né tránh động tác, thân thể hoành chuyển qua bên trái, một cái quay người chỉ dựa vào phía sau núi ra lương thịt trong nháy mắt vùng lên, trùng điệp đụng vào. Thương đảo thân hình thoát một cái, giống như là bị vận tốc số 70 mã ô tô đụng chúng bình thường, thân thể cao cao phi cách mặt đất, cuối cùng trùng điệp ném xuống đất. Vây xem đám người phát ra một tiếng kinh hô, vừa mới Tần Phấn phía sau lưng cho dù không tính là núi thịt Cũng giống là một cố di động với tốc độ cao xe tăng, thương đào cái này không cứu nổi. Chiêu bài không tại thương đào các, hắn đã chuyển cho ta thâm vân phái. Thương đào các bên cạnh thâm vân phái người dẫn đầu con mắt một nghèo, long đường chiêu bài là từ thương đào các tiến nhập hắn thâm vân phái trong tay, hắn lại không ra mặt khiêu chiến, cũng có vẻ là sợ đối phương, đối mặt loại này cùng cấp bậc đều có thể một kích quét ngang người, ngược lại là có xa luân chiến lý do. Cái kia, ngươi cũng cho ta bại. Thâm vân phái một tiếng la lên. Tần Phấn lập tức phi thân nhào tới, như trên chiến trường di động với tốc độ cao cơ động bọc thép, liên đạp mấy bước ủ ù âm thanh càng giống như bọc thép mộ tờ, trong nháy mắt liền đến đến mới đối thủ trước mặt. Liên chiến thắng liên tiếp, chính là khí thế như hồng lúc. Ở vào trạng thái đỉnh phòng, Tần Phấn mảy may không ngừng lại, trùng thiên pháo, tệ thủ pháo, bình tâm pháo, đúng như dã chiến quân pháo binh đoàn, trọng pháo tê phát, ép đối phương hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Quan sát chiến đấu đám người, Thủy Chung không cách nào từ chiến đấu trong lúc khiếp sợ đi ra. Cái này thâm vân phái người lãnh đạo vân trung hành, thực lực cũng không so tứ đại kim cương bất luận một vị nào yếu, vốn không nên ngay cả một chút xíu hoàn thủ khí lực đều không có. Nhưng tần phấn trước đó quét ngang trên con đường này số ra muôn phái, khí thế bị đẩy ngã rất cao tình trạng, tăng thêm bản thân thực lực càng là cao hơn một chút. Giao thủ 6 cái hiệp, bị tần phấn một cái quay người bản long hạ cắt chạm trên mặt đất, chặt đứt cổ. Thiên túng phái, xin chỉ giáo. Huyền phái, xin chỉ giáo. Tân Phấn nhìn xem hai tên nghiên kỷ đều đủ làm thúc thúc hắn người như mày, các ngươi. Ngươi long đường triệu bài, từng tại qua trong tay của ta. Hai người chăm miệng một lời hô xong trực tiếp bày ra tư thế chiến đấu, bọn họ cũng đều biết một đối một hoàn toàn không phải 36 giờ đối thủ, chỉ là nếu ngay cả chiến dũng khí đều không có, còn luyện cái gì võ. chương 131, các ngươi một lên lên đi. Đến như vậy ruộng, Tân Phấn vậy không nói thêm gì nữa, không đánh ngã hai người kia liền không cách nào cầm lại mình triệu bài. Một cái đánh bốn cái đều đánh, còn sẽ sợ một cái đánh hai cái. Tần Phấn rất là dứt khoát một cái bước dáng bắn cung xong tới, long tượng bàn nhược công che kín lưng, cơ bắp bật lên bốc lên, hai tay tiếp lấy cơ bắp nhảy lên hoàn toàn giãn ra, tựa như cổ đại kiếm khách ngõ hẹp gặp nhau. Bá, cánh tay như kiếm, chảm phá phía trước không khí, lấy một cái điểm rằng sơn sông khí thế chém ra kiện thân tiết tháo quyền pháp la hán đeo kiếm. Hai người này cũng là kiên cường, gặp Tần Phấn xuất thủ không chút nào làm chỗ tránh. Diên phần mình xuất ra bản lĩnh giữ nhà cùng hắn cứng đối cứng bắt đầu. Long thượng bản nhược công mỗi lần tăng ép sử dụng đều hội đại lượng tiêu hao chân khí, tần phấn luân phiên chiến đấu tiêu hao vẫn là vô cùng to lớn, dứt khoát liền dùng không tăng ép long tượng bản nhược công cùng hai người đối chiến. Một trận quyền cước tiếng va chạm ở trên đường phố vang lên, đình chỉ. Hai tên trưởng môn thân thể bắt đầu hóa thành hư vô, tần phấn thênh ném ngẩng lên nhìn hướng những người khác, ta chỉ muốn cầm lại long đường chiêu bài. Cái kia đã từng cầm qua long đường chiêu bài trưởng môn Từng cái sắc mặt đều âm chầm xuống. Lập trường khác biệt, đối mặt cùng một câu nói ứng đối liền hội khác biệt. Đối với tần phấn tới nói chỉ là muốn bắt về chiêu bài. Đối với cái này chút qua tay qua long đường triều bài trưởng môn. Nếu là ngay cả giao thủ cũng không dám liền trực tiếp khai ra chiêu bài dưới mặt đất nhà. Dũng khí liên tiếp. Ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu môn phái đến đây phá quán. Tất cả môn phái trưởng môn đều biết. Giang Sơn Mỹ sắc lý mặc. Rất nhanh liền lại bởi vì hắn không có can đảm nỗ lực cự trả giá lớn. Tiến tính đường đi. Tương tiêu chiến ý từ khác biệt vị trí chậm dãi bốc lên. Tần phấn ngựa đầu quét mắt nhiều chỗ chuyển đến chiến ý vị trí. Rất thẳng thắn dơ tay một cái đảo qua các cái vị trí, còn có ai. Cầm qua ta long đường chiêu bài. Lại môn chiến. Ra đi. Bảy môn phái trưởng môn. Trâm mặc từ không cùng vị trí đi ra. Trong đó có người trong tay còn cầm một khối chiêu bài. Phía trên tình lình viết hai cái chữ to long đường. Tần phấn hít một hơi thật sâu. Hai mắt thần quang đột một tăng. Nạo nghĩa nhìn về phía bảy tên trưởng môn, các ngươi. Cùng lên đi. Một nhà chọn bảy nhà. Cung cấp bậc chiến, cái này là bực nào hào khí. Cái khác vây xem môn phái đổi một loại ánh mắt, một lần nữa đánh giá cái này chuyển thuyết bên trong, chỉ biết là kiếm tiền 36 giờ. Một trận chiến này, bất luận thắng bại, vẹn vẹn chỉ là cái này một phần hào khí. Liên nhất định không lâu tương lai hắn hội thanh danh của khởi. Hán, đã thắng. Bảy tên trưởng môn lẫn nhau liếc nhau một cái. Đồng thời nhấc chân bước vào trong vòng chiến. 36 giờ, vô luận một trận chiến này là thắng hay bại, chúng ta đều hội đưa ngươi long đường chiêu bài trả lại cho ngươi. 36 giờ, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, ngươi đều là một tên hán tử. 36 giờ, tại tứ tinh thực lực địa tầng lần, ngươi đã đứng ở đỉnh phong. Một đối một, Chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. 36 giờ, nếu như ngươi là người trẻ tuổi, như vậy tương lai ngươi tại võ học trên đường nhất định tiền đồ vô lượng. Có thể cùng ngươi giao thủ cho ngươi gia tăng kinh nghiệm, ta đem sẽ phi thường tự hào. 36 giờ, mời, mời, mời. Bảy tên trưởng môn chắp tay một cái rất nặng ôm quyền lễ. Cùng nhau kéo ra riêng phần mình tư thế. Lặng lặng đứng tại nguyên chờ đợi tần phấn phát động công kích. Bảy cái đánh một cái, đã là vi phạm với võ giả kiên trì. Nhưng tần phấn thực sự quá mạnh. Một đối một căn bản không có thắng được cơ hội, đám người có thể tiếp nhận 7 cái đánh 1 cái. Lại vô luận như thế nào không có ra mặt, tại người nhiều tình huống hạ còn chủ động phát động công kích. Tần phấn nghe được cũng là nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý theo long tượng bàn nhược công tập lượt toàn thân. Lần này, tần phấn không tiếp tục đem long tượng bàn nhược công tiến hành tăng ép. Vô luận là thân thể vẫn là chân khí, đều không thể thừa nhận trong thời gian ngắn lại đến 7 lần tăng ép tình huống. Ngoại phóng Tần Phấn đem Long Tượng Bàn Nhược Công không giữ lại chút nào toàn lực kích phát, lấy hoàn toàn cùng ép nguyên tăng công lực ép tương phản phương thức tiến hành phong thích. 33333. Long Tượng Bàn Nhược Công bị không giữ lại chút nào phát huy đến cực hạ, tần phấn xương cốt đang phát ra hạt đậu nổ giòn vang, cơ bắp vậy đang nhanh chóng bành trướng, đại gân thỉnh thịch bật lên không ngừng, mắt Trần có thể thấy tình huống dưới quả thực là đem thân thể cất cao 10 công điểm, sinh sinh dài đến 1,9. Cơ bắp dây dưa cùng nhau giao thoa. tựa như thạch điêu đại sư cứng rắn điêu ra tác phẩm nghệ thuật. Thần phấn ôm theo trước đó đâm liền bảy nhà vô địch khí thế, tại người đứng xem cùng đối thủ trong mắt biến thành đến từ địa ngục các quỷ. Tân phấn ngẩng đầu nhìn bảy tên đối thủ, sải bước hướng về phía trước bước ra, sức eo đưa tới chuyển toàn thân thể, mỗi một bộ bước ra đều là trùng thiên pháo bộ pháp, dưới chân hắn bán kính 5 mét mặt đất đều theo hắn giẫm chân nhẹ nhàng run dậy. Liên tiếp mấy bước, Tân phấn đem hắn những ngày qua cảm nhận được lực lượng khống chế đều dùng được, mỗi một bước đi lực lượng đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau, tiếng vang một tiếng tiếp lấy một tiếng. Đơn giản là như xa trường chống trận cự pháo, hù hù thanh âm lại cho hắn bằng thêm mấy phần khí thế. Có thể cùng chư vị một trận chiến, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tần phấn ngữ khí rất là nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy không đến bất luận cái gì của ngạo. Trung thiên pháo bộ pháp quá có lực rung động, tất cả mọi người đều cảm giác được tần phấn khí thế đang tại sinh ra lấy biến hóa, loại kia ác quỷ khí thế dần dần chuyển đã hóa thành duy ngã độc tôn khí thế. Bảy tên trưởng môn trong đầu đồng thời hiện lên giống nhau suy nghĩ, một tên tứ tinh Võ giả Vậy mà có thể sinh ra duy ngã độc tôn khí thế, đây là nằm mơ sao? Cũng không phải cái gì đại sư, càng không phải là cái gì tông sư người, làm sao hội sinh ra bên trong loại khí thế này. Người ánh sáng bên trong, lý luận đại sư truyền thụ trước khi chiến đấu thôi động khí thế, tần phấn lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm nhận được, nguyên lai khí thế kia chẳng những có thể lấy trấn nhiếp đối phương, đồng thời còn có thể thôi động mình chiến ý cùng tinh thần cao độ. Động thủ 7 tên trưởng trong môn phái đột nhiên có người giống to. 7 bóng người đồng loạt nhào về phía tân phấn. Mọi người cũng không muốn chủ động xuất kích, nhưng lại không động thủ thật không được. Tân phấn khí thế còn đang kéo dài kéo lên, một câu đơn giản lời nói vậy mà để khí thế sinh ra chất biến hóa, nếu như tiếp tục kéo lên xuống dưới, 7 vị trưởng môn thật sợ cuối cùng động liên tục tay dũng khí cũng bị mất, trực tiếp nhận thua. Bắt lấy bất luận cái gì thời cơ đã kích đối thủ lòng tin, hách lớp trưởng lý luận kết hợp lý luận đại sư khí thế bồi dưỡng, tân phấn tại một trận chiến này vừa mới bắt đầu sát cái kia Liền lại tại võ chữ bên trên có mới tăng lên. Loại này tăng lên, tại thực lực chân chính bên trên không hội có thay đổi gì, nhưng nó mang đến không biết biến hóa cùng phát triển, lại là sẽ có chỗ tốt cực lớn. Bảy tên trưởng môn đồng thời xuất thủ, trong không khí tiếng ma sắt rầm rầm nghe được người trong hai, tựa như đài phong đột kích bình thường. Tân phấn lặng lặng đứng đấy, một loại chưa bao giờ qua đặc thù cảm giác tại toàn thân lan tràn. Mỗi người rõ ràng chỉ có hai con mắt, có thể nhìn thấy sự vật vậy phi thường có hạ. Đối mặt bảy tên trưởng môn, Liên là tần phấn cũng vô pháp đồng thời phát giác được bọn hắn tất cả động tác. Nhưng mà, tần phấn phát hiện, mình vậy mà thật có thể thấy rõ bảy người này động tác. Hoặc là nói, không phải nhìn, mà là cảm giác. Mỗi người tốc độ đi tới, thời gian nào đến, sẽ sử dụng cái gì phương pháp công kích, công kích vị trí nào làm làm mục tiêu. Loại trạng thái này, trước kia một đối một tần phấn còn có thể làm được, một đối hai vậy có thể làm được. Nhưng lại nhiều, tần phấn tự hỏi coi như tinh khí thần toàn tình trạng thái dưới cũng vô pháp làm đến thông hiệu toàn cục. Nhưng, liền là tại cái này thể lực tiêu hao bộ điểm trạng thái, vốn hẳn nên cảm giác giảm thấp mới đúng thời khắc, tần phấn phát hiện chính mình tựa như là trên chiến trường toàn trí toàn năng thượng đế như thế, có thể rõ ràng nắm giữ 7 người tất cả công kích tuyến đường. Ở trong mắt người khác, 7 người này tốc độ có lẽ là giống nhau. Tần phấn lại có thể tùy tiện phân ra bọn hắn thứ tự trước sau, cùng ai mức độ nguy hiểm càng thêm lớn một chút. Trước hết nhất lẹn đến là nam cực môn trưởng môn Đối mặt liền là một quyền đánh về phía Tần Phấn lồng Ngực. Hán nắm đấm tựa như người bình thường tay, hoàn toàn nhìn không ra một điểm hung hãn, bình thường một cái cạm chính quyền. Đối mặt phổ thông đơn giản chính quyền, Tần Phấn không có giống trước đó như thế lựa chọn cứng đối cứng, hắn trực tiếp đánh ra hồng quyền bạch vân cái đính, bên trên bước khiêu cùng, hào bánh lực đo một cái đánh bay năm đấm, tay trái bình tâm pháo thuận thế vênh ra, đánh tới hướng đối phương lồng Ngực. Muốn hành việc. Nam cực môn môn chủ cánh tay bị ngăn, thân thể cân bằng lập tức mất đi hơn phân nữa. Toàn độ ngực đều trần bại lộ tại tần phấn trước mặt, bất luận cái gì phản kích thủ đoạn đều không dùng được. Cho đến lúc này hắn mới biết được còn là xem thường 36 giờ nhãn lực. Nam cực môn môn chủ tính định tần phấn thẳng tiến không lùi, tất nhiên sẽ cùng mình cứng đối cứng. Hắn vò công lại cũng không phải gì đó cổ võ học, mà là mới võ học. Nam cực thần công. Trong cơ thể giải phẫu cây ghép khí mi tơ phun ra cơ, trong nháy mắt phóng xuất ra cực lạnh khí mi tơ ngạnh xinh xinh đánh vào đối phương trong cơ thể chẳng những có thể lấy đông kết đối phương huyết dịch, đồng thời còn có thể đồng kết đối phương chân khí. Nam Cực môn môn chủ vốn là không có tính toán thắng tần phấn, hắn muốn làm liền là cứng đối cứng phía dưới dù là chiến bại, cũng muốn phong bế tần phấn khí huyết, cho cái khác 6 vị trưởng môn chế tạo thủ thắng cơ hội. Nhưng hắn còn là xem thường tần phấn kinh nghiệm, một cái quan sát mấy ngàn cuộc chiến đấu ngoài miệng cao thủ, coi như không có bao nhiêu thực hành cơ hội, nhưng cái kia kinh nghiệm cũng không phải cao thủ bình thường có thể đạt tới cấp độ. Đồng thời Nam Cực Môn môn chủ càng coi thường tần phấn lực lượng, Long tượng bàn nhược công kém một chút liền đem cả người hắn hất bay. Hóa thành đạn pháo nắm đấm trùng điệp tại Nam Cực Môn môn chủ ngực nổ tung, hắn toàn bộ phía sau lưng giống như là bị thứ gì cho lập tức chống đỡ lên, một giây sau toàn bộ phía sau lưng hoàn toàn nổ tung, thân thể trên không trung xoay chuyển bay xuống lúc, tất cả người quan chiến đều kinh ngạc phát hiện, một cái so với người đầu còn phải lớn chút trong suốt lỗ thủng tại vị này Nam Cực Môn môn chủ ngực. Nam Cực Môn, môn chủ nhìn xem ngực trong suốt lỗ thủng Thân thể nhanh chóng biến mất đồng thời còn tại không cam lòng, sớm biết thật không nên dùng cái gì đơn giản chính quyền làm dụ địch, mà ứng nên phối hợp nam cực thần công sử dụng nam đầu lục tinh quyền mới đúng. Trong nháy mắt chiến đấu, thiểm điện đón đỡ thêm bình tâm Tháo tần phấn thời gian xuất thủ không đủ một giây, liền đem uy hiếp cực lớn nam cực môn môn chủ đánh giết. Chỉ là, hắn không có thời gian tới vì cái này dứt khoát một kích dư vị, lại có 5 tên môn chủ nhào tới bên người, còn có một vị rào hoạt như sói môn chủ Thúy Trung đ Quan sát đến, chuẩn bị thực hành cuối cùng sát chiêu chân chính một kích. chương 132, sáng tạo kỳ tích. Tần phân cánh tay vẫn là một tia tê liệt, nam cực môn môn chủ nắm đấm khí ni tơ đủ nhất trên cánh tay nhưng vẫn là có khí ni tơ bao cổ tay, tiếp xúc trong nháy mắt vẫn là thẩm thấu vào trong cơ thể. Long tượng bàn nhược công phát lực chung kích, cánh tay hắn bên trên phun ra một đoàn mắt thưởng có thể thấy được hạt khí. Ngắn ngủi bước ra khí ni tơ sát cái kia, đông sơn môn 36 lộ đàm thối lôi đỉnh quét ngang, đã đẩy hướng bên hắn Thiên Đường Lang phái đao sát xuất động, một chỉ lầm bẩm hướng phần cổ đại huyệt. Hồn viên Môn trong tay rút khoát một đầu đại thiết thương, thế như sóng lớn điểm hướng đuổi. Phá Thiên Môn môn chủ, hoàn toàn liền là như tần phấn bình thường, nhanh chân đạp tới thân thể bốn phía quấn quanh toát ra màu lam điện quang, trong cơ thể điện năng dự trữ khí điện áp toàn bộ triển khai, phối hợp cổ võ bắt cực quyền loạn tiên đánh, trong không khí chiếu chiếu chiếu vang lên không ngừng, đơn giản là như cổ chiến trường cung binh vạn tên cùng bắn. Tiến tử môn môn chủ thân thể vậy như một con chim én, Dưới chân cựu cung bức biến hóa đa đoan, để cho người ta khó mà đoán được hắn đến cùng khi nào mới có thể chân chính tiếp cận. Mới võ học, cổ võ học liên thủ, công kích toàn bộ bao phủ tại tần phấn mỗi một tức làn ra. 5 người liên thủ, xa so với lôi Đỉnh sơn trang thủy hỏa lôi đỉnh liên thủ còn muốn lợi hại hơn mấy lần, đối mặt trời đất sụp đổ vì thế, tần phấn bức ra khí đông, chân khí hơi ngừng lại, cũng không thể không làm ra né tránh, trực tiếp một cái kim cương vũ, lại một cái long giả thân, lấy không thể tưởng tượng mạo hiểm Tránh thoát khỏi 5 người liên thủ vây quét. Một mực tại vẻ ngoài chiến một tên sau cùng môn chủ vẫn là không có động. 5 đại môn chủ cũng đều là tứ tinh bên trong người nổi bật, đều không có chân chính coi là một kích này liền có thể cạo chết tần phấn, lập tức thân thể run run lại nhào tần phấn. Lóe ra đám người tần phấn một lần nữa đem chân khí hoàn toàn đà thông, khi thế, huyết khí đều khôi phục được trạng thái đỉnh phong, dưới chân pháo quyền sức giật đem hắn nổ ra ngoài. Thân thể cùng không khí ma sắt lên tiếng giít cực kỳ giống đạn pháo trên không trung gào thét mà qua. Thủy trung quan chiến bá đạo môn môn chủ động. Hắn bất động không được, 36 giờ đã đi tới trước mặt hắn, trùng thiên pháo nắm đấm sông phá không khí ngậy lại đây. Trước giải quyết cái này lớn nhất uy hiếp. Tân phấn một quyền này vì thế cũng đạt tới xuất thủ đến nay đỉnh điểm. Liên là một đầu châu nước vậy làm theo đánh nát nó sọ náo. Đã sớm chuẩn bị bá đạo môn môn chủ. Nhìn thấy lấp đẩy hắn toàn bộ thế giới. Liên lui lại đường cũng không lưu lại nằm đấm. Lại bị kích phát ra chưa hề đào móc đến tiềm lực. Trung niên nhân này một cái khỉ hình co lại não. Xoay người. Xoay cổ chân. Lùi bước. Ngạnh sinh sinh tránh thoát cái này tất sát một quyền. Quyền mất. Tần phấn chân trái đạp trọng tâm di chuyển về phía trước. Đuôi phải thẳng băng một cái bên ngoài bày. Hồng quên ngoại bãi liên. Bá đạo môn chủ muốn tranh lẽ Lại bởi vì lúc trước hầu tử nhảy núi. Thân thể thành ở vào nhất không dễ dàng phát lực trạng thái. Hai tay trong lúc vội vàng làm thành thập tự tiến hành phòng hộ. Cho ta bại. Tần phấn lần nữa kéo lên. Bá đạo môn môn chủ cảm giác mình đụng vào không phải đùi người. Giống như là bị nổi giận voi cho đạp một cước. Lại như là bị chạy bên trong tê giác cho hung hăng va và vào một phát. Thập tự phòng hộ trong nháy mắt tàn mất. Tần phấn ngoại bãi liên đem bá đạo môn môn chủ đưa ra 15 mét cự li xa. Cũng không thèm nhìn hắn tử vong biến mất quá trình. Nhất cử xử lý hai cái uy hiếp lớn nhất trưởng môn. Tần phấn khí thế lại một lần kéo lên lấy, mảy may không đi cân nhắc điều chỉnh chân khí vấn đề, quay người nào về phía đuổi theo năm tên trưởng môn. Xông vào đám người sát cái kia, tần phấn hai chân tựa như là long xoay phong, đem hết thể đối thủ đều coi là bạo phong hạ kẻ yếu. La hán quyền bên trong quần chiến tuyệt chiêu toàn phong tối. Tần phấn ra chân như điện, trận trận chân phong chạm phá không khí, phát ra từng đợt đài phong lúc mới có âm thanh động đất vang, phần phật uy thế người trong mắt Trên đường phố tựa như là mạnh mẽ bục phong đổ bộ như thế. Vô số đại thụ cây lá rầm rầm run rầy không ngừng. Vây xem mọi người đều nhìn ngây dại, tần phấn dưới chân không khí phản phất muốn bị rút sạch bình thường. Khí lưu đang tiến hành mắt trần có thể thấy vằn mèo Voi như thế thô chân, rắn rắn chắc chắc cùng 5 tên trưởng môn quyền cước đụng vào nhau. Chỉ một thoáng. đại phong thổi qua về sau, tận lực bồi tiếp chấn thiên động quyền cước tiếng và chạm vang. Trung tâm chiến trường bán kính 10 mét đại cũng bắt đầu run dày. 5 tên trưởng môn vì vinh quang ngay cả mệnh đều lấy ra liệu quyền cước bên trong đều phát huy đến bọn hắn chưa bao giờ phát huy đến tứ tinh đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì vui sướng cảm xúc. Cái này 36 giờ đứng ở đỉnh phong đỉnh phong. Mỗi một chân đá ra, tất nhiên có một tên trưởng môn muốn bay lùi ra trung tâm chiến trường. Siêu siêu. Ngắn ngủi kịch chiến, Nam tên trưởng môn đều một mặt thống khổ thối lui ra khỏi chiến đoàn, ngạnh kháng đón đánh đón lấy tần phân cái kia so cương manh chân đá Mỗi người ngực đều từng đợt khí huyết sôi trào, cánh tay đi đứng càng là tê dại đến cơ hồ không cảm giác tình trạng. Bọn hắn đều không thể nào hiểu được, tần phấn tại sao có thể trong chiến đấu không lọt vào mắt mới võ học công kích. Đây chính là điện cao thế a? Phá thiên môn cuồng lôi mãnh liệt điện, vậy mà hoàn toàn ngay cả đem đối thủ điện tê liệt 01 s cơ hội đều không có sao. Thần phấn chân dính mặt đất trong nháy mắt, pháo quyền sức giật lần nữa đem hắn đưa ra, mục tiêu chính là phá thiên môn môn chủ. Vừa mới chiến đấu quá kịch liệt, Phá thiên môn môn chủ còn tại khí huyết sôi trào, nơi nào còn có tranh nẽ lực lượng. Bình tâm Tháo trực tiếp tại bộ ngực hắn mở một cái lỗ thủng. Một kích thành công, tần phấn cũng không dừng lại, nắm lên phá thiên môn chủ còn không có biến mất thi thể, toàn lực ném về phía thân pháp linh hoạt nhất yến tử môn chủ. Ở vào tạm thời không cách nào hoạt động yến tử môn chủ, cứ như vậy bị tươi sống cho thi thể đập chết tại đường trường. Tần phấn dưới chân lần nữa phát động pháo quyền sức giật. Lần này hắn lựa chọn là 36 lộ Đảm thối Vừa mới liều mạng, cái này đầm đi đứng đều không cảm giác, chỗ nào còn có thể làm ra cái gì trốn tránh. Hắn vậy không chút huyền niệm bị một kích trùng thiên pháo đưa rời mặt đất. Tần phấn chậm rãi xoay người lại, nhìn xem hắn đối thủ cuối cùng, cầm trong tay một đầu đại thiết thương hồn viên môn môn chủ. Chiến đấu kịch liệt, lệnh tần phấn ngực cùng bả vai chập trùng cũng biến thành đại. Mà bắt đầu, tất cả mọi người là tứ tinh võ giả, một cái đánh bảy cái, liền xem như tần phấn cái kia biến thái thể năng, ôm theo không so khí thế Y nguyên đại thần tiêu hao thể lực. Tần phấn làm lấy đơn giản hít sâu, ngựa khí rất là bình tĩnh nói ra, tới đi, đánh thắng ngươi, ta liền có thể cầm lại long đường triệu bài. Ngươi đã thắng. Hồn viên môn môn chủ vứt bỏ trong tay thiết thương, hai đầu lông mày lưu lại chiến bại không cam lòng, hắn sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, há mồm phun ra một trận huyết vụ, rứt khoát ngồi trên đất, ta bị trấn thương. Triệu bài. Chờ một chút. Thanh âm trói thai từ giang sơn Mỹ sắc đến Lý mặc cái kia tướng ngũ đoạn nhảy tới trên đường phố, ta vậy cầm qua ngươi chiêu bài, không có đánh thắng ta, dựa vào cái gì cầm lại chiêu bài. Vây xem muôn phái khác lập tức vang lên một trận hư thanh, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Vừa mới còn dọa đến nỗi ngay cả quần đều đi tiểu, bây giờ thấy người khác thể lực không tốt, lại chạy đến khiêu chiến. Tần phấn mang trên mặt mấy điểm khinh thường lạnh cười, trên cái thế giới này vô luận đi đến nơi nào, đều có thể nhìn thấy loại này tiện hóa tồn tại. 1 9 cái đầu tần phấn đem long tượng bản nhược công tán đi, thân thể lại về tới bình thường 1m8. Không có thân cao như thế, Lý Mạc càng là phách lối đối tần phấn ôm lấy ngón tay, 36 giờ, đừng nói ta khi dễ ngươi. Chúng ta một đối một, ta đứng ở chỗ này bất động để ngươi đánh, có thể thắng ta lời nói. Tần phấn đem thu hồi long tượng bàn nhược công tăng ép đến 1,5 lần, chân phải một cái pháo quyền tác dụng lực, khôi phục bình thường thân thể tốc độ càng thêm mau lẹ, rầm dầm phong thanh, cưỡng ép đánh gây Lý mặc lời nói Nhìn xem lý mặc cái kia phách lối biểu lộ trong mắt đều là sợ hãi, tần phấn cho mày, dạng này rác rưởi không xứng chết tại pháo quyền phía dưới, mới tê cung đô đài thiết truy, trực tiếp thanh lý mặc đầu nền vào ổ bụng. Lần nữa đứng ngay ngắn thân thể, tần phấn vừa cười vừa nói, tốt, chán ghét con rồi không có. Lúc này đã có người thanh long đường bảng hiệu đưa đến tần phấn trước mặt. Vậy xem mọi người, biểu lộ một cái so một cái càng thêm đặc sắc. 14 ra muôn phái. Tần phấn tại mọi người nhìn soi mói. Dòng dã đá rơi xuống 14 môn phái tấm biển, mới cầm lại thuộc về mình khối kia long đường. Nắm lấy thuộc về mình chưa bài, tần phấn lồng ngực cùng bả vai chập chúng không ngừng, ngẳng đầu nhìn lấy đường đi quanh mình cái kia bởi vì kịch chiến mà tạo thành phá hư, cũng là có một ít nghĩ mà sợ. Có thể thông qua khảo nghiệm khai tông lập phái người, tự nhiên vẫn còn có chút thực lực. Trong đó không ít người đã trung niên trưởng môn, mặc dù thực lực khả năng cả đời đều không thể lại đề thăng, kinh nghiệm chiến đấu lại cũng là bởi vì niên kỷ quan hệ, vô cùng phong phú Cái này liên tiếp chiến đấu xuống tới, tần phấn cảm giác chưa từng có giống hôm nay cái này thu hoạch khổng lồ Hai bên đường phố môn phái khác, vẫn là yên tĩnh nhìn xem tần phấn. Tại đầu này mỗi ngày đều có tranh đấu trên đường phố, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống 36 giờ dạng này mách nhân, vậy mà một ngày thời gian đã rơi xuống 14 gia môn phái triêu bài. Tần phấn thanh long đường triêu bài giao cho Trương Hướng Dương, lại đối cái kia chuốt sử dụng phục sinh hệ thống trở lại trên đường phố trưởng môn các phái nói ra, các ngươi bài Có thể đến ta long đường nửa giá chuột về, cũng có thể tùy thời tới cửa tới khiêu chiến phá quán. Trên đường phố vẫn là y nguyên yên tĩnh, cái kia chút không có tham gia chiến đấu muôn phái, nhìn xem tần phấn trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, vậy đều đoán được hắn thể lực giảm nhiều, nhưng không có ai dám vào lúc này đi lên làm tiếp khiêu chiến. Lý Mặc Hạ Tràng liền là cảnh cáo, cái này trên phạm vi lớn tiêu hao thể lực 36 giờ vẫn là một đầu hùng sư. Cho dù hắn lại mệt mỏi, cũng vẫn là rất có thể còn có trận chiến cuối cùng lực lượng. Dù là hắn chỉ có trận chiến cuối cùng lực lượng, vậy không người nào nguyện ý lên tiếng khiêu chiến. Ai cũng không muốn làm cái này chịu chết người, cho người khác thành danh làm bàn đạp. Vậy không người nào nguyện ý đi lên bị tần phân đánh chết, cho hắn làm ra tăng thắng tích bàn đạp. Nhiều người hơn, vẫn là không muốn vào lúc này khiêu chiến. Thân làm một cái võ giả, 36 giờ hôm nay cái này biêu hạn chiến tích, đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính. Hôm nay, là thuộc về 36 giờ cá nhân. Tần Phấn kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào Trương Hướng Dương trước mặt, hữu khí vô lực nói ra, "Chuyện còn lại giao cho ngươi, ta thật quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." "Ok, không có vấn đề. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi thôi." Trương Hướng Dương nâng lên làm cam đoan ngón tay cái, "Xin hãy vot 9 10 điểm đánh giá chất lượng cuối ế ủng hộ con vợ. Cảm ơn." Chương 133, tuyệt chiêu sơ thành một chiến kinh thiên hạ chiến vong đối tần phấn ý nghĩa. "Đường chủ, nghỉ ngơi đi thôi. Lần này nếu ai dám tới phá quán Ta liều mạng với ngươi. Không sai. Liều mạng với ngươi. Nhìn qua tần phấn kinh đến bạo chiến đấu, bọn chiến hữu từng cái vậy đều nhiệt huyết sôi trào lên, ngao ngao tiếng kêu vang quanh quần tại trên đường phố không. Tần phấn thật mệt mỏi, mệt mỏi ngay cả mở miệng nói chuyện khí lực giống như cũng không có, khỏe miệng nhẹ nhàng khẽ động hai lần xem như làm đáp lại, rất là dứt khoát lựa chọn rời đi. Rời khỏi thiên không chiến đấu võng, tần phấn nằm ở trên giường, phát hiện toàn bộ ga giường đều ướt đấm, lần chiến đấu này tiêu hao quá nhiều thể lực. Nằm tại siêu mùi mồ hôi trên giường đơn, Tân Phấn không có chút nào đứng dậy đổi một cái ga giường ý tứ, chiến đấu thực sự quá mệt mỏi, liền ngay cả động động ngón tay đều cảm giác là một kiện to lớn tiêu hao thể lực vận động. Tân Phấn lẳng lặng nằm ở trên giường thân thể không cách nào hoạt động, không chút nào không sẽ ảnh hưởng trên tinh thần hoạt động. Hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại lúc trước liên tiếp kịch chiến, lần này kịch chiến xác thực cần phải thật tốt lắng động một cái. Khi cái này lắng động hoàn thành một khắc này... Tần Phấn tin tưởng mình trên võ đạo nhất định có rất lớn tiến bộ. Hèn bọn chi vương tăng nhất thành yêu cầu tuyệt chiêu, Tần Phấn không bao giờ đều chưa từng quên. Kiến thức kim cương vũ, Tần Phấn nguyên vốn không phải có rất nhiều đầu mối con đường, đột nhiên có lẽ lên sáng tỏ cửa sổ. Mặc kệ là mới võ học vẫn là cổ võ học, mang theo pháp cùng bộ pháp bên trên cơ bản truy cầu đều là nhu hòa trôi chảy, lơ lửng không cố định làm chủ yếu nhạc dạo. Kim cương vũ ngược lại là có rất nhiều khác loại địa phương. Bộ này thân pháp là ít có cương mãnh điên loại thân pháp. So với tần phấn đất nhiều loại long giả thân còn muốn cưng mãnh càng là điên. Long tượng bản ngược công, vốn là trí cương trí cường trong đất công. Phối hợp cái gì phiêu hốt thân pháp thủy chung không có thể phát huy lên cường hạng la hán quyền bên trong long giả thân đã coi như là tương đối trệ hướng nhu hòa phương hướng. Lại cũng chỉ là một loại không vừa không nhu ở giữa loại hình thân pháp. Cái này kim cương vũ lại là hoàn toàn một cái khác cực đoan đại biểu. Tần phấn lặng lặng nằm. Trong đầu kim cương vũ liên tục không ngừng phát hình Ngẫu còn hội sen lẫn một chút long giả thân thân pháp. Dần dần. Dần dần. Tần phấn trong đầu long giả thân tại một chút xíu tăng nhiều. Kim cương vũ thân pháp bắt đầu một chút xíu giảm bớt. Dạng này trạng thái dòng rã tiếp tục một giờ. Tân phấn thể lực cũng không có khôi phục bao nhiêu. Hắn vẫn là kéo lấy mọi mệnh thân thể nhảy xuống giường. Trong phòng trầm giải động Mà bắt đầu. Bất luận cái gì võ học cũng không thể chỉ là đơn thuần tưởng tượng. Chỉ có không ngừng chân chính sử dụng. Mới có thể phát hiện trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm Tần phấn thân pháp khi thì là tự sáng tạo các loại hương vị long giả thân Khi thì lại là điên quần kim cương vũ Thân thể tại cái này liên tục chậm chạm trong hoạt động dần dần cảm giác không thấy ban sơ mệt mỏi như vậy Thẳng đến cuối cùng hắn hoàn toàn cảm giác không thấy mệt nhọc Cả người đều đắm chìm trong trong đó Từ thiên không chiến đấu vong lui ra ngoài những binh lính khác Toàn bộ ngơ ngác xem lấy tần phấn di động Loại này không tính là chân chính kim cương vũ Cũng không tính được long giả thân di động Nhìn chàn đầy không cân đối thô giáp cảm giác. Nếu như nói đây là thân pháp, còn không bằng đây là một cái uống say người tại mượn rượu làm càn. Đố bằng vậy đang nhìn lấy tân phấn, hắn biểu tình từ ban sơ quan sát, dần dần bắt đầu nổi lên ngưng trọng. Tân phấn tại sáng tạo võ học. Cái này rung động đối đố bằng thật sự mà nói là quá lớn. Tứ tinh cũng không phải là không thể sáng tạo võ học, chỉ là có chút chút tự mình hiểu lấy người liên biết, tại võ học căn cơ còn chưa đủ sau lương thời điểm sáng tạo ra tới đồ vật thường thường dở dở ương ương. Hu dọa một chút cấp thấp võ giả vẫn được. Chân chính thực chiến thường thường đều không cách nào sử dụng đồ vật. Đỗ Bằng biết, tần phấn tuyệt đối không phải loại kia tự cho là đúng đổng ngốc. Loại tình huống này còn dám sáng tạo thuộc về mình võ học, chỉ có thể nói rõ hắn thật có cái gì cảm ngộ. Đỗ Bằng nhìn một chút tần phấn tại hạ giường trước đó mang theo chiến vong ngũ giáp, lại nhìn xem mình đầu giường cái kia đã có chút bụi đất, cũng rất ít sử dụng chiến vong ngũ giáp. Trong mắt hiện lên một tia quyết tâm. Rồi tay cầm lên bèo ở trên đầu Cái khác các tân binh Biểu lộ vậy đều không thể so với đố bằng tốt bao nhiêu Mọi người thực lực không đủ mạnh Không có nghĩa là không biết cơ bản thưởng thức vấn đề Tần phấn đang làm cái gì Tất cả mọi người đều rất rõ ràng Không biết khi nào bắt đầu Đã có người bắt đầu khoanh chân tiến nhập trạng thái nhập định Không qua bao lâu thời gian Trong phòng ngoại trừ trương hướng dương bên ngoài Tất cả mọi người Toàn bộ đều tiến vào luyện công trạng thái Trương hướng dương sờ lên cảm Nhìn xem tân phấn Lại nhìn xem gian phòng những người khác khỏe môi nuết lên một tiêu cùng nhiênên kỷ của hắn hoàn toàn không đối xứng thành thuộc hơi cười có chút ý tứ chẳng những tứ tinh liền thì ra sáng tạo võ công còn có thể lấy hành động kéo theo những người khác cùng một chỗ cố gắng tăng lên tác động lực phương diện cũng rất tốt 2 giờ về sau tần phấn chân khí trong cơ thể lần này cơ hồ triệt để tiêu hao sạch cũng không còn cách nào duy trì tiếp tục tiếp tục thể ngộ mới lại một lần nằm sẽ tới trên giường thể ngộ về sau lại là cả ngộ kim cương Long là Vũ Chỉ là hoàn thành ban sơ một cái hình thức ban đầu, cần hoàn thiện địa phương còn có rất nhiều. Nghỉ ngơi cảm ngộ về sau lại là thể ngộ, tân phấn tiến nhập một loại mình đều không có phát giác si mê bên trong. Một trận chiến này, tại chính thức đỉnh cấp trong mắt cao thủ có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối Tần phấn nhưng lại có không gì sánh kịp trợ rút, đó là một khối trở thành cao thủ trọng yếu nền tảng, không có lần này tích lũy liền không có dạng này đại thu hoạch. Liên tục mấy lần toàn thân tâm thể ngộ cảm ngộ, tân phấn tinh thần độ mệt mỏi vậy càng ngày càng ngày cao Cuối cùng đạt tới không cách nào tiếp tục cùng hộ thể ngộ cùng cảm ngộ tình trạng, hắn mới hoàn toàn thu hồi mình bộ này cũng không thành thục nhưng lại có vô hạn tiềm lực phát triển kim cương long loạn vũ. Thói quen bật máy tính lên, thần phấn biết mình mỗi lần làm chút chuyện, tại trong diễn đàn bình thường vẫn là hội xuất hiện một chút thảo luận thiếp mời. Lần này cũng không có ngoại lệ, tứ tinh diễn đàn bị đưa đỉnh 10 cái thiếp mời bên trong, có 9 cái đều là cùng 36 giờ có quan hệ. Dung động, 36 giờ dương hiện cương manh một mặt. Long đường Thương lai tất đem tại địa ngục thành quật khởi thế lực. Sáng tạo kỳ tích nam nhân, 36 giờ. Một ngày đâm liền 14 ra môn phái cùng đồ 36 giờ. cung cấp bậc chi chiến, một cái đánh bảy cái. Bỏ 36 giờ, còn có thể là ai? Bạo. Tiên tài hấp huyết quỷ không muốn người biết một mặt. Thứ tinh vô địch, 36 giờ đến cùng là ai? Tương lai tứ tinh chiến thần sân thi đấu, nhất đáng giá chú ý người, 36 giờ. Hai bộ kiện thân tiết tháo quyền pháp, quét ngang một con đường. Nục nhã 14 ra muôn phái. Tân Phấn nhìn xem mỗi cái thiếp mời đều là lửa nóng trạng thái, lòng hư vinh vậy tiểu tiểu mãn đủ một thanh. Bình thường, cho dù có liên quan tới 36 giờ thiếp mời, vậy chưa bao giờ giống hôm nay dạng này nóng nảy Lại muốn hoàn toàn thống trị toàn bộ tứ tinh diễn đàn đưa đỉnh bảng. Tiện tay ấn mở một cái chủ đề, video đang tại phát ra cuối cùng cái kia một trận độc chiến bảy đại cao thủ trang cảnh Thân là lúc ấy tham gia triển lãng người, Tân Phấn lặng lặng nhìn xem trong tấm hình mình Đồng dạng bị trong tấm hình bầu không khí khoáy động nhiệt huyết sôi trào. Tân Phấn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, đổi một cái lập trường tới quan sát trận chiến đấu này, tinh tế thưởng thức chiến đấu mỗi một cái mảnh, thần thái cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nguyên lai, like, trận chiến đấu này phát huy cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Tân Phấn nhàn nhạt nói một mình lấy, vẫn còn có chút sơ hở. Nếu như đối thủ mạnh hơn chút nữa, lúc ấy bại chính là ta. Một lần nữa phân tích một lượng, Tân Phấn lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như trong 7 người có một người thực lực lại cao hơn một đường, chiến quả trăm liền là một cái khác kết cục. Phân tích qua video, tần phấn lật qua lại hồi tiếp nhanh chóng quan sát lấy trong đó bình luận. Người này quá mạnh. Ta muốn đi gia nhập long đường. Long đường. Ta vậy muốn gia nhập long đường. Ta cũng là luyện long tượng bản mực công. Ta muốn đi long đường, bái hắn làm thầy. Tần phấn khỏe miệng, khỏe mắt đều là ý cười, xem ra lần này điền cùng không có bổng phí còn thu hoạch ngoại ý muốn đến không tưởng tượng nổi danh khí cùng sinh ý nơi phát ra. Lại lật vài tờ hồi tiếp Tân Phấn cũng nhìn thấy một chút đối với trận chiến đấu này lợi bình, trong đó xác thực có mấy cái trong lời có ý sâu xa thiết mời. Bình luận người tuần tự đứng tại song phương vị trí đều tiến hành giả tưởng, nếu như lúc ấy phối hợp làm sơ điều chỉnh sẽ như thế nào? Như 36 giờ phản kích như thế nào như thế nào? Nhìn xem cái này chút lợi bình thiếp mời. Tân Phấn càng là liên tục gật đầu. Mỗi người thị giác khác biệt luôn luôn hội có khác biệt phát hiện. Lần này thu hoạch xa so với ban sơ đoạt lại long đường chiêu bài ý nghĩ lớn hơn nhiều lắm. Len Ken Diễn đàn tin nhắn dương sáng lên, tần phấn thuận tay ấn mở hộp thư. Là một phong hắn không biết người viết tới. Ngươi tốt, long đường 36 giờ. Nhìn qua ngươi video chiến đấu. Ta cảm thấy ngươi là một tên rất có tiềm lực võ giả. long đường đối với ngươi mà nói quá nhỏ, không có khả năng tại tứ vệ có bất luận hành động gì. thậm chí Ngay cả tại địa ngục thành có thành tựu khả năng đều phi thường thấp. Nếu như ngươi thật nghĩ có một phen phát triển, có thể liên hệ ta. Ở chỗ này ta muốn tiến hành một cái tự giới thiệu mình. Ta là địa ngục thành tề thiên tháp, cách cách các ngươi đường đi cũng không xa. Tin tưởng ngươi cũng hẳn là nghe qua ta tề thiên tháp thanh danh A. Có hứng thú hay không cùng ta môn phái liên hợp. Đến lúc đó có thể cho ngươi cái để ngươi hài lòng vị trí. Phó môn chủ như thế nào? Tần phấn cười cười. Không nghĩ tới trận này trận chiến đấu kịch liệt liều xuống tới, chẳng những nhận được rất nhiều người gia nhập ý nghĩ, còn có người tới tiến hành xác nhập, thôn tính đề nghị. Tứ vệ phát triển. Địa ngục thành phát triển. Tần phấn lắp đầu, đem thư kiện quan bế xóa bỏ, ta không có nghĩ qua muốn tại chiến vong bên trên có cái gì đại tắc vì. Nơi đó chỉ là ta kiếm tiền, cùng rèn luyện ta võ kỹ công cụ. Xóa trừ đi thư tín, tần phấn đống nhiên liền nghĩ tới một cái vấn đề khác, tề thiên tháp là cái gì tổ chức. Nghe khẩu khí kia giống như rất như bộ dáng, vẫn là lục soát một cái nhìn xem tốt. Tại diễn đàn thâu nhập tề thiên tháp ba chữ, rất sắp xuất hiện rồi rất nhiều liên quan tới cái tổ chức này tin tức. Tân phấn tùy ý lật xem lấy, đại thể hiểu rõ tề thiên tháp cái tổ chức này. Nó vị trí xác thực như trong thư viết như thế, so tưởng tượng còn muốn gần rất nhiều rất nhiều, ngay tại sắt vách đầu kia đường phố. Với lại, tề thiên tháp cơ hồ thống chỉ cái kia con đường 1/3 địa bàn, xem như một cái tương đối có quy mô tổ chức trong đó tháp chủ càng là ngũ tinh võ giả. Lưu tinh cấp nhất sơ cấp. Tần phấn không có quá nhiều ngoại ý muốn một đôi bảy video chuyển ra về sau, tứ tinh bên trong dám lên môn khiêu chiến đoán chừng thật đúng là tìm không ra quá nhiều, có thể sử dụng ở trên cao nhìn xuống thái độ gửi thư tín, không có lưu tinh cấp đặt cơ sở vậy không thể nào nói nổi. chương 134, chợ đen. 1 phần ba đường đi. Không quan hệ, không cần quá lo lắng. Tần phấn cười tắt đi tề thiên tháp tư liệu giao diện, Hắn cái kia con đường còn có 2 3 muốn tranh đoạn, còn lại môn phái đều hội cảm thấy uy hiếp, tin tưởng hội báo đoàn chống cự A. Ngược lại là tề thiên thắp mình cần thiết phải chú ý, khắc tranh bá thời khắc mấu chốt là thuyền. Tần phấn lại đem hắn mấy cái liên quan tới chính mình hoặc tổ tiệp mở ra, cẩn thận phân tích cái khác mấy trận video chiến đấu, sau đó nghĩ lại, là tiến bộ cần có nhất làm sự tình một trong. Xem xong tất cả thứ mời, tần phấn đóng lại thiên không chiến đấu vong thiết mời. Sử dụng công cụ tìm kiếm. Bắt đầu tìm được phi tâm nữ tử dàn nhạc chính thức trang ép. Nơi này mặc dù không có thiên không chiến đấu vong nơi đó lửa nóng đến bạo, nhưng cũng được xưng tụng là người khí đỉnh đượ. Đặc biệt là vừa mới mở xong biểu diễn hội, không ít người đều tại trong diễn đàn hưng phấn phát biểu lấy mình quan điểm. Tần phấn tiện tay đăng ký một cái ID, nhanh chóng đem buôn bán ký tên tin tức ban bố ra ngoài. Bán ra nhã tâm, nhã phi liên hợp ký tên. Số lượng có hạn, người trả giá cao được. Thiếp mời tại diễn đàn giao diện xuất hiện không đến 60 giây. Cái này thiếp mời liền đã biến thành lửa nóng loại hình thiếp mời. Lại qua 2 phút đồng hồ thời gian, thiếp mời bị thiết trí trở thành đưa đỉnh trạng thái. Ấn mở thiếp mời, tần phấn nhìn xem đám người hồi thiếp, lập tức từ trong câu chữ bên trong cảm nhận được một cô vô biên oán khí nhào đi ra. Lan. Từ nơi này lăn ra ngoài. Không cần bắt chúng ta phi tâm làm phát tài công cụ. Ngươi có phải hay không người A? Phi tâm ký tên vậy bỏ được lấy ra bán. Mọi người không nên tin hắn. Người này nhất định là lừa đảo Phi tâm ký tên cỡ nào khó mà đạt được. Mọi người hẳn là rõ ràng. Phi tâm ký tên vậy mà vậy lấy ra bán. Người tham tài trình độ có thể cùng 36 giờ so sánh. Tân Phấn nhìn thấy cái này mình tại chiến vong ai đi tên. Cũng là không khỏi ngần ngơ. Xem ra cái này phát bài viết người cũng là một cái chiến vong say mê công việc A. Ngắn ngủi vài phút. Hơn ngàn đầu chửi rùa phô thiên cái địa mà tới. Tân Phấn rất hoài nghi. Trong hiện thực đối diện với mấy cái này người. Mình có thể hay không bị bọn hắn nước bọt trò tươi sống chết đuối. Bên này diễn đàn tiếp mười bên trong mắng địa nhiệt lửa hướng lên trời. Bên kia diễn đàn hộp thư vậy mỗi lúc mỗi giây đều chuyển đến tin nhắn nhắc nhở. Hộp thư tin tức không thể so với luận đàn tiếp tử cùng tiếp ít, ngoại trừ số ít bộ điểm trực tiếp tin nhắn chửi đồng bên ngoài. Tuyệt phần lớn người vẫn là vụng trộm gửi thư tiến đến đây hỏi tham gia cả. Nhất lệnh tần phấn im lặng, không ít tại hồi thiếp thì thái độ đều là lòng đầy căm phẫn tiến hành trách cứ. Quay người cái này gửi thư tín thái độ lại là vô cùng thân mật. Huynh đệ A. Ta cũng là phi tâm say mê công việc, ngươi ra bao nhiêu tiền bán. Anh em, cái kia chút thiếp mời bên trong đường đi quản hàn nhóm, kỳ thật ta là ủng hộ ngươi. Ngươi cái này ký tên bán ta một cái A. Đám tỉ tỉ, ta vì ngươi bất bình A. Ngươi vì mọi người mưu phúc lợi, bọn hắn lại còn mắng ngươi vô sỉ. Mội mội ta ủng hộ ngươi. Ký tên bán thế nào? Ngũ hoa bắt môn các loại tin nhắn. Đều biểu hiện ra một cái ý tứ, ta cùng trong diễn đàn hồi thiếp không phải người một đường. Chúng ta đều là một nước. Tần phấn đối màn hình dở khóc dở cười, trong tay ký tên rất là có hạ, cái kia chút bây giờ lôi kéo làng quen, đến cuối cùng mua không được ký tên người, đoán chừng hội càng thêm phẫn nộ A a bán đồ đâu? Trương hướng dương tiến tới tần phấn bên cạnh, rất có hứng thú đánh giá tin nhắn, thuận miệng hỏi, ngươi dự định làm sao xuất thủ? Siêu cấp đào bảo lưới. Tân phấn mời ngón nhanh chóng mở ra một cái mới địa vong trang, trực tiếp tiến hành đấu giá. Không tệ không tệ. Trương hướng dương sở lên cằm, trên mặt lại không sai chút nào biểu lộ. Anh em, ngươi làm như vậy trở lấy chân nhân tờ cờ A ta có thể tiên đoán được, ngày sau đến nhà tìm ngươi chân nhân tờ cờ không có 10 triệu vậy có 8 triệu. Nghiêm trọng như vậy. Tân phấn dù sao cũng hơi bất ngờ, có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Trương hướng dương rỗi lưng một cái, đó là bởi vì ngươi bản thân cũng không phải là mê ca nhạc Trên cái thế giới này, có người tin ngựa là quyền lực, có người tín ngưỡng là lực lượng, còn có người tin ngựa là tiền tài. Cũng tương tự có người tín ngưỡng là âm nhạc. Phi tâm nữ tử dàn nhạc thanh âm có thể rung động người linh hồn, có thể được người sùng bái tự nhiên cũng không có cái gì. Bất luận cái gì tín ngưỡng, đều có thể sinh ra cực đoan điên cuồng. Tân phấn chậm rãi gật đầu, hai cái tiểu nha đầu cái kia kiểu tiểu thân thể bên trong. Phát ra cái kia cao vút âm nhạc thật có thể rung động người linh hồn. Chưa từng có cái nào hỉ vì mẹ tổ dốc câm nhạc, có thể để người ta nghe xong liền lập tức nhiệt huyết sôi trào đến bao tố củng. Dạng này linh hồn âm nhạc người, có thể làm cho người tín ngưỡng cùng sùng bái, cũng không có cái gì quá mức thần kỳ. Tần phấn bắt đầu gặp khó khăn, một ngày chọn lấy 14 gia môn phái, liền đã mệt mỏi sắp đứng không yên, nếu ứng nghiệm giao từ toàn thế giới các còn có những tinh cầu khác người khiêu chiến, thần phấn lập tức cảm thấy một trận ác hẳn, đây tuyệt đối là ác ngộng à. Nhìn trong tay cái này có thể đổi lấy không ít tiền tài ký tên, tần phấn càng là nhức đầu. Nguyên lai like như thế nào xuất thủ so thu hoạch ký tên khó nhiều như vậy à? Khủng. Khủng. Trương hướng dương biểu tượng ho khan hai tiếng, đang phát ra nhắc nhở. Tần phấn rất có hứng thú nhìn xem trương hướng dương, dựa theo tâm lý học phân tích, cái này nam nhân không có khả năng vô duyên vô cơ chạy tới nói những lời này. Người có biện pháp nào? Vậy không phải là không có biện pháp. Trương hướng dương hai tay giống như là đánh đàn dương cầm như thế. Tại trên bàn phím nhanh chóng bay múa, trên cái thế giới này có một loại đồ vật gọi là chợ đen. Tại cái này đen thị lý diện chỉ cần ngươi có bản lĩnh, coi như bán tổng thống liên bang đầu đều có thể. Có đúng không? Tần phấn đung đưa trong tay mình ký tên bản, phi tâm nữ tử dàn nhạc ký tên mặc dù có giá trị, còn chưa đủ tư cách bên trên chợ đen A. Đó là dĩ nhiên. Chương hướng dương mở ra một cái màu lót đen website, nhanh chóng ở phía trên thâu nhập số tài khoản mật mã, bất quá. Chợ đen năng lực xa so với ngươi tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Tỷ như, nơi này vậy có một loại gọi là người ủy thác nghề nghiệp tồn tại. Bọn hắn không hội hỏi thăm ngươi là ai, vậy sẽ không quản ngươi bán là cái gì, bọn hắn biết dùng mình đặc thù con đường đưa ngươi cần muốn cái gì bán đi. Tần phấn con mắt dần dần sáng lên, trước kia chỉ nghe nói qua có chợ đen tồn tại, không nghĩ tới nguyên lai chợ đen hiện tại vậy đã hoàn toàn mạng lưới hóa. Chưa hướng dương chỉ vào màn hình một góc, nơi đó có cái mặc quần áo màu đen tiểu nhân Trước ngực viết một cái to lớn một chữ. Thấy không? Đáng tiếc ta tư cách quá thấp, chỉ là cấp một hội viên, cho nên quyền hạn phi thường có hạn, có thể liên hệ đến người ủy thắc cũng chỉ có thể là cùng ta như thế thái điểu giá cả chỉ sợ sẽ không quá cao. Vậy ngươi có thể tìm tới chấp hành cùng loại đấu giá người ủy thác sao? Tần phấn tiện tay lật xem lấy ba mươi mấy cái ký tên, cái này ký tên làm sao định giá ta đều cảm thấy lô vốn, nếu như có thể tiến hành một trận phạm vi nhỏ đấu giá liên tốt. Ok. Không có vấn đề. Trương Hướng Dương đánh lấy giòn chỉ, ở chỗ này bất luận cái gì người hủy thác, cũng phải có năng lực tổ chức cỡ nhỏ an toàn ẩn nấp đấu giá hội, không phải căn bản 40 cũng tìm được tư cách. Bất quá, vì mười mấy cái ký tên tới tiến hành đấu giá, sợ cũng là cái này chợ đen người hủy thác đều hội kinh ngạc một thanh. Trương Hướng Dương vừa nói, một bên hai tay tại trên bàn phím đánh lấy đàn dương cầm, nhanh chóng thâu nhập từng đầu tin tức. Rất nhanh, liền có người trở lại tin tức. Đồ vật quá ít, giá trị quá thấp không đủ tư cách tiến hành hủy thác. Trương Hướng Dương niết niết miệng, một mặt thật có lôi bộ dáng, chỉ sợ không dễ làm, nơi này có nơi này quy củ. Nếu như tại tăng thêm cái này đâu? Tần Phấn không có cách nào, đành phải cầm trong tay mấy chục kiện ký tên tờ sợt vậy đều đem ra, toàn bộ, không được nữa ta tự nghĩ biện pháp. Ta thử lại lần nữa. Trương Hướng Dương lại một lần thanh tin tức phát ra. Lần nữa chuyển về tin tức lệnh Tần Phấn trên mặt nhiều hơn mỉm cười. Miễn cưỡng đủ tư cách tiến hành hủy thác, tiếp nhận hủy thác tiền thuê Nam Thành. Trương Hướng Dương thở dài, ở chỗ này, người giá trị càng cao, tiền thuê tương đối liền hội càng thấp. Nam Thành tiền thuê, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi xác định tiến hành hủy thác. Dùng Sức cầm người đứng đầu bên trong tờ sợt, tần phấn chậm rãi gật đầu, bán đi mới là tiền, cầm ở trong tay liền chẳng phải là cái gì. Tốt, có quyết đoán. Trương Hướng Dương nhanh chóng làm hồi phục, rất nhanh lại lấy được mới hồi phục. Đi chính thức trang web, tuyên bố một đầu buôn bán tin tức, ký tên chỉ có 35 Siêu cấp đào bảo chỉ tại thiếp mời bên trong. Lợi dụng siêu cấp đào bảo lưới. Tân phấn Tiếu dung càng thêm bất lực, đầu năm nay thật là có con đường người kiếm tiền dễ dàng a Người bình thường sử dụng siêu cấp đào bảo lưới, rất dễ dàng bị cha tìm đến người bán tin tức. Đổi thành một cái có con đường người, tại đồng dạng vị trí tiến hành đấu giá, hiệu quả liền hoàn toàn hai cái bộ dáng. Tân phấn lại lập một cái bài viết, tiện tay dùng hơn 3 triệu tít sạm ra đối ký tên bản bên trên ký tên tiến hành quay Đem ảnh chụp thông qua chợ đen trang web chuyển cho người hủy thác. Hết thể làm tốt, tần phấn mới thiếp mời lần nữa bạo giảm, lần này phát bài viết người so với lần trước còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Mọi người cũng đừng đi mua. Chúng ta không thể để cho hắn dạng này vũ nhục chúng ta thần tượng. Không sai. Ai cũng không cần đi. Để hắn thâm hụt tiền. Ta đồng ý, ai cũng không cần đi mua. Không ít phát biểu tuyên bố chống lại người ai đi, tần phấn nhìn xem đều có chút quen mắt. Thôi chút muốn liền phát hiện giờ là cái kia chút tin nhắn mình tuân giá người. Những người này tần phấn thật không biết nên nói bọn hắn cái gì tốt, một bên cổ động người khác chống lại, một bên lại vụn trộm tiến đến đấu giá mua sắm. Tần phấn vậy tiến nhập đấu giá giao diện, vừa mới cái kia thiết lập giá thấp làm một khối tiền ký tên, bây giờ trong nháy mắt đã nhảy lên tới 100, với lại kéo lên tốc độ không có chút nào đình chỉ. Dạng này kết quả để tần phấn cũng không thể không đại thán, trên cái thế giới này kẻ có tiền thật nhiều a một trường ký tên mà thôi, cần thiết hay không người khác nhau có khác biệt giá trị quan, Thần Phấn nhìn xem giá cả từ 100 khối lên tới 200 khối cũng bất quá không đến 450 giây bộ giáng. hắn đổi mới webset tốc độ còn không bằng giá cả kéo lên nhanh. 1000 đô la. Ký tên là tách đi ra đấu giá, Tần Phấn nhìn xem cái này ba mươi mấy cái đấu giá website bên trong, đột nhiên có một người trực tiếp ném ra 1000 đô la thời điểm, cả người tựa như thiên không chiến đấu võng người khác nhìn hắn chiến đấu như thế ngây dại. Chương 135, lòng võ giả Lại có người hoa 1.000 đô la mua một cái ký tên. Tần phấn hiện tại thậm chí tin tưởng, nếu như có người biết chỗ mình ở, sẽ có fan hâm mộ dùng tiền thuê sát thủ tới tiến hành ám sát. Cái này đấu ra cột là ngừng đập, cái khác đấu ra cột còn đang nhảy nhót lấy. Tần phấn đông nhiên cảm giác mình trái tim cũng không hề tưởng tượng như vậy kiên cường. Cái này ba mươi mấy cái ký tên xem ra cuối cùng giá sau cùng sẽ là giá trên trời các bậc. Vì không đến mức ban đêm mất ngủ, tần phấn dứt khoát tắt đi đấu giá giao diện. Thanh lực chú ý đặt ở đã trở lại mình dường chiếu Trương Hướng Dương trên thân. Có được siêu cấp khả năng tính toán, đồng thời còn có trợ đen hội viên đổi bộ mật mã cùng địa chỉ Internet. Dạng này người sẽ là người bình thường. Tân Phấn một tay bám lấy cái cằm, rất quan sát tỉ mỉ lấy đang xem tạp chí Trương Hướng Dương. Hán tại sao phải giúp ta? Giống như đang cố ý tiếp cận ta. Tân Phấn rất là không hiểu, trong lúc nhất thời lại có tìm không ra bất kỳ đầu mối, liền ngay cả hết lớp trưởng truyền thụ tâm lý học cũng vô pháp vào lúc này sử dụng Liên tục tác chiến tăng thêm đặc huấn dung hợp võ học tần phấn thân thể cùng tinh thần đều mệt nhọc đến cực hạ trong bất chi bất giác hắn cứ như vậy ngồi ngủ chết đi vô biên vô hạn hắc ám thuộc về phân tích lưu phái đại sư một mặt hơi cởi từ trong bóng tối chậm rãi đi ra hai đầu lông mày còn mang theo nhàn nhạt thưởng thức người trẻ tuổi người hôm nay làm không sai đại sư lời nói Vĩnh viễn là không nhanh không chậm bình tĩnh thong von thanh nhâm cực sấn hán khí chất đại sư đối ta đem kim cương Vũ dung hợp long giả thân có đề nghị gì sao Tân Phấn rất ưa thích cùng cái này vị đại sư trò chuyện thiên. Mỗi một lần trắng đêm nói chuyện, mê mang võ đạo liền hội càng thêm rõ ràng không ít. Đề nghị. Đại sư khém mỉm cười lắc đầu liên tục, ta lần này không có bất kỳ cái gì đề nghị. Người có người con đường. Ta cũng không muốn dùng ta con đường tới hoàn toàn hạn chế ngươi. Có chút không cần thiết phạm sai lầm. Ta sẽ cùng ngươi nghiên cứu thảo luận cho ngươi đề nghị. Có một số việc, dù là rõ ràng khả năng hội vấp phải chắc trở, cũng muốn cho ngươi đi làm một chút Dạng này ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Tần phấn con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, làm sao? Đại sư nói là ta lần này đi làm đường. Đại sư mỉm cười nửa ngày. Mới lên tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Tần phấn rơi vào chầm tư. Từ khi cùng đại sư nói chuyện với nhau đến nay, đại sư chưa từng có bỏ lỡ. Tại đại sư trước mặt, tần phấn cảm giác mình liền là thái điểu một cái. Đối mặt đại sư hỏi lại, hắn nhất định phải phải suy nghĩ thật kỹ. Một phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ, 1 giờ, 2 giờ, tần phấn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt mê mang đã quét sạch sành sành, thay vào đó là đại sư loại kia thong rong cùng kiên định. Đại sư, cảm ơn ngài. Cảm ơn ta cái gì? Ta không có cái gì. Tân phấn rất chân thành lắc đầu, ta vẫn cho rằng mình đối võ đạo có mình kiên trì. Nhưng khi đại sư hỏi lại một khắc này ta dao động. Bởi vì ngài chưa từng có phạm sai lầm qua, cho nên ta hoài nghi như thế dung hợp sáng tạo thật là sai. Ta suy nghĩ thật lâu, ta rất chân thành suy nghĩ, thẳng đến vừa mới ta mới hiểu được, ngài là đang dạy ta, võ đạo tiền đồ vĩnh viễn là mê mang, nhưng làm võ giả phải có một viên kiên định tâm. Một viên có thể đánh vỡ tất cả mê mang lòng võ giả. Đại sư mở ra hai tay nhún bả vai, hai đầu lông mày tất cả đều ý cười đây hết thể đều là người nói, ta cũng không nói gì à. Cảm ơn ngài. Tân phấn rất chân thành bái, là ngài tại vừa mới nói cho ta biết, võ đạo không có đúng sai. Sai chỉ có người. Chỉ có lòng người. Ba, ba, ba, ba Đại sư nhẹ nhàng vỗ tay không ngừng. Tiểu tử, ngươi cảm ngộ vượt qua ta tưởng tượng. Ta cho là ngươi chỉ hội cảm ngộ đến phải chăng thích hợp bản thân, không nghĩ tới ngươi lấy tứ tinh thực lực. Cảm ngộ lại là viễn siêu tứ tinh cảm ngộ. Tốt, rất tốt. Chữ tốt lối ra. Đại sư một cái lấp mình, tốc độ nhanh như chấp giật, ruôi ra hai ngón tay thẳng đánh tần phấn mi tâm. thứ tinh thực lực. Làm sao có thể? Tần phấn tựa như cái kia chút bị hắn đánh bại địa đối thủ như thế đối mặt đại sư tứ tinh thực lực liền mảy may phản kháng cơ hội đều không có mắt tôi xâm lại Tần phấn triệt để lâm vào ngủ say trước khi ngủ say cái kia một cái trước mắt hắn nghe đến đại sư lời nói từ trong hư vô chuyển đến tiểu tử nghỉ ngơi thật tốt một cái đi một đêm này Tần phấn bọn chiến hữu đối mặt hắn cái kia như sống tiếng ấy không có bất kỳ người nào có thể thuận lợi bình yên chìm vào giấc ngủ Lao tần tiếng ngay so với hắn lúc chiến đấu tiếng giống còn muốn đại Nếu không nói, Lao Tần làm sao có thể lợi hại? Người ta đánh nhau lợi hại, tiếng ấy tự nhiên vậy lợi hại. Đúng vậy A, để hắn hảo hảo ngủ đi. Cái này mấy ngày cái kia cùng châu đô vật mỗi ngày tới cửa tìm hắn, đoán chừng Lao Tần muốn tránh là tránh không khỏi. Vẫn là dưỡng tốt tinh thần, chờ đợi cùng châu tân tương pháp khiêu chiến A. Ai? Thật không biết nên nói đây là Lao Tần gặp may mắn vẫn là không may, thanh phát trung hoàn đánh, kết quả là lấy được chúng ta tên tân binh này doanh tân binh đấu vọ chi vương xương hào Kết quả gây nên cái khác địa khu cao thủ trẻ tuổi vậy đều tới tìm phiền thoái. Ta nghe nói, Thái Châu mới thái quyền cao thủ trẻ tuổi vậy đang hỏi thăm lão tần đâu. Ta cũng nghe nói, ta còn nghe nói mới cắt cực chân lưu cao thủ trẻ tuổi, vậy đang hỏi thăm lão tần tin tức đâu. Đám người chầm mặt nhìn nhau lật một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy lo lắng. Cái này chút từ quân đội trực tiếp mời gia nhập quân đội cao thủ trẻ tuổi, cái nào đều không phải là đèn cạn dầu, thật độc thủ, thắng bại chỉ sợ rất khó nói Lại qua một hội, mọi người quen thuộc tần phấn tiếng ấy, vậy dần dần đều ngủ tiếp đi. Bình minh lúc điểm, rời giường hào đúng giờ văng lên. Tần phấn thư triển thân thể, xương cốt chuyển đến bùn bùn một trận loạn hưởng, đó là cực kỳ mệt nhọc đi qua mạo xương điểm sau khi nghỉ ngơi, hoàn toàn khôi phục một loại biểu hiện. Cái khác rời giường tân binh, không một không đúng tần phấn năng lực khôi phục cảm thấy bội phục. Ngày hôm qua mệt đến mở mắt ra đều không có khí lực người, chuyển qua ngày qua vậy mà thần thái sáng láng, cái này thật là người người người so với người lên người chết Mấy ngày không có đoàn thể hoạt động, Tân Phấn rất vui vẻ cùng đám người vượt qua một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly huấn luyện. Mấy ngày không có tham gia huấn luyện, Tần Phấn phát hiện tân binh huấn luyện cường độ tăng lên không ít, nhưng mình bọn chiến hữu lại so trước kia đối phó cái này chút huấn luyện càng thêm dễ dàng. Đến giờ khắc này, Tần Phấn mới phát hiện, nguyên lai tiến bộ cũng không phải là chỉ có mình, những chiến hữu này vậy tại tiến bộ. Nhìn xem một bên cách đó không xa hách lớp trưởng, Tân Phấn cũng là lại một lần nữa bội phục lấy vị này chuyển thuyết kế hoạch huấn luyện chế định người. Tại cái này trong danh, không có giống cái khác chạy huấn luyện như thế đạt tiêu chuẩn số liệu, chỉ cần huấn luyện đạt tới tiêu chuẩn liền có thể. Nơi này tiêu chuẩn chỉ có một cái, thành tích huấn luyện cuối cùng bao nhiêu danh nhân nhất định phải bị phạt. Tại thử qua bị phạt thống khổ về sau, đám người vì không bị phạt cũng chỉ có thể trong huấn luyện liệu mạng danh trước. Không chạy nổi lão hổ không có quan hệ, chạy qua bên cạnh mình đồng bạn liền tốt. Cái này cổ lão ngạ ngữ, bị hách lớp trưởng tham ô đến trong khi huấn luyện, hiệu quả hết sức rõ ràng. Dứt bỏ tần phấn cùng đối bằng loại này, đỉnh tiêm tân binh không nói bên ngoài, cái khác tân binh mặc dù so ra kém cái khác doanh trại quân đội ưu tú nhất mấy cái kia, nhưng lại có thể thắng qua cái khác doanh trại quân đội phổ thông tân binh. Đến cơm trưa thời gian, tần phấn không cùng chiến hữu cùng một chỗ tiến về quán cơm, đầu bếp tỉ mỉ làm ra cái kia chút để cho người ta khó mà nuốt xuống mỹ vị, còn đang chờ hắn. Hách lớp trưởng sớm chờ ở tần phấn phải qua trên đường, hai người sóng vai mà đi hướng đầu bếp quán cơm đi tới, liền nghe đến hách lớp trưởng nói ra, Tiểu tử, nói cho ngươi một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào trước? Tân phấn nhìn chằm lớp trưởng mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng thở dài, "Ai, ta còn là nghĩ không ra như thế nào lợi dụng ngài cái này Hoang Nôn, tới tiến hành phản Hoang lừa dối đối với ngài tiến hành kích." "Hoang nôn. ta không có nói sai a." Hách lớp trưởng con mắt chớp động lên có thể so với Hải Nhi bình thường thuần khiết quá mang, ngươi sao có thể dạng này hoài nghi một cái như cha, như huynh huấn luyện viên? Ngươi quá làm cho ta thương tâm. Như cha như huynh, tần phấn thở dài cười, có ai ra phụ thân không có việc gì lừa gạt như tử, lại có ai ra huynh trưởng mỗi ngày đùa nghịch đệ đệ. Đã tin tức tốt cùng tin tức xấu là cùng một tin tức, còn có cái gì tốt tuyển đâu. Hách lớp trưởng thuần khiết như anh hài ánh mắt không có, đổi thành một bộ mang theo điểm vui mừng tiêu dung, không tệ không tệ, xem ra cái này mấy ngày ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không có vứt xuống tâm lý học huấn luyện. Bất quá đừng như vậy liền hài lòng, ngươi còn không có lừa gạt đến ta đây. Lừa ngươi! Tần phấn rất là hoài nghi, hách lớp trưởng lại tinh nghiên cái này nhiều nằm tâm lý học, coi như ca ca tần chiến lần nữa xuất hiện, cũng chưa chắc liền có thể phản lừa gạt đến vị này có thể xương tâm lý học đại sư hách lớp trưởng. Phía trên xuống mấy cái danh nạch, hách lớp trưởng đổi lại nói chuyện đứng đắn biểu lộ, nói đơn giản một chút, liên tục nhiều giới tân binh giao lưu giải thi đấu, Đông Á thành tích đều không thế nào đẹp mắt. Lần này nghe nói châu Phi cùng Tây Á đồ kêu gạo tăng lên thứ tự. Đông Á quân đội các đầu lĩnh sợ cuối cùng này một khối tấm màn che cũng cho người thoát, cho nên coi trọng. Cho nên. Tần Phấn hỏi, bọn hắn muốn ra biện pháp là đặc biệt tập hấn. Cho nên sẽ có cái gọi là danh lạch. Hách lớp trưởng rất là cao hứng trùng điệp vỗ xuống tay, không sai. Thông minh. Lần này xác thực làm một cái ngắn hạn tập hấn doanh, mặc dù không phải tất cả Đông Á tuổi trẻ tinh anh đều hội tiền đến, nhưng trong đó tuyệt đối có chân chính tinh anh. Nói thật loại này cơ hội thật khó khăn đến. Mấy cái kia chạy huấn luyện huấn luyện viên, mặc dù bản sự không bằng chúng ta mấy cái, nói đến nghiêm ngặt cùng hung tàn trình độ, lại so chúng ta mấy cái hung mánh tốt hơn nhiều. Tân Phấn ghé mắt một lần nữa đánh giá hách lớp trưởng, mấy cái này huấn luyện viên bình thường con mắt đều dài hơn chán trên đỉnh, xem ai đều nói là thái điểu, hôm nay vậy mà đối cái kia ngắn hạn tập huấn doanh huấn luyện viên đưa ra tán thưởng, nói như vậy thật hội học được độ vật. Tân Binh giải thi đấu trước có thể nhiều học một điểm, liền có thể tại dự thi lúc nhiều một điểm cướp đoạt ban thưởng nắm chắc Tần phấn nghĩ tới đây, hướng thú lập tức bị hoàn toàn kích phát ra, ta đi. Chỉ là, chúng ta cái huấn luyện này doanh chỉ có ta một cái tiến đến sao. Còn có đố bằng. Hách lớp trưởng một mặt hỏng cười, cái này hẳn là nào đó quân nhân thế ra đi ra tử đệ, đoán chừng là từ trong nhà đạt được tin tức, vậy mà chạy ta chỗ này muốn danh ngạch, thật làm cho ta thật bất ngờ. Bọn hắn bình thường đều là trực tiếp từ phía trên truyền hạ mệnh lệnh, chưa từng có để hại tử mình tới muốn danh ngạch sự tình. Đối với cổ quái như vậy sự tình Ta rất tình nguyện thành toàn đối phương, nhìn xem tiếp xuống tình thế hội có cái gì phát triển. Tiểu từ này, đến cùng là like lịch gì. chương 136, trích tâm thủ VS quần bạo nội chiều. Tân phấn là biết mấy cái huấn luyện viên tính tình bản tính, mỗi một cái đều là kiệt ngạo bất tuân người. Nếu như đố bằng thật thông qua quan hệ hạ thông suốt mệnh lệnh, mấy vị này huấn luyện viên hoặc là dứt khoát mặc kệ liền để đố bằng đi, từ đó hoàn toàn xem thường hắn. Hoặc là dứt khoát trong khi huấn luyện ra tay đầu cáp thành đỗ bằng đánh thành trọng thương để hắn tại trong bệnh viện bỏ lỡ lần này tập hấn. Vô luận là loại kia kết quả, đố bằng cuối cùng đều sẽ bị cái này chút huấn luyện viên xem thường. Ngược lại là như thế này một mình yêu cầu danh ngạch phương thức, ngược lại sẽ để cho các huấn luyện viên nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến đố bằng cho hách lớp trưởng không sai ấn tượng, tần phấn cũng thay vị kia bình thường so với chính mình còn muốn kiệm lời ít nói chiến hữu cao hứng. Càng là băng lánh bề ngoài dưới, bên trong càng là dấu cái này một viên lửa nóng tâm. Câu này lâm lập cường dùng để trêu chọc in dạ rồ tạ lời nói, tân phấn cảm thấy lấy ra dùng để hình dung đố bằng, cũng tương tự phi thường thích hợp. Chuyển qua một cái giao lộ, tân phấn thấy được làm hắn không tưởng được người, hàn châu tân binh phát trung hoán. Cái này hiện tại hẳn là ở tại trong bệnh viện mới tê cung đô cao thủ trẻ tuổi, bây giờ trên thân thêm ra vị trí quấn lấy băng vải, vậy tiếp theo cây quải trượng chống đỡ lấy thân thể của hắn. Rõ ràng có thể có xe lăn bị người đẩy nhẹ nhom tiến lên, phát trung hoán lại lựa chọn mình sử dụng s võ giả ngông nên tại hắn trên thân Hoàn Mỹ thể hiện ra nhìn xem phát trú hoán Tân Phấn phấnỗng nhiên suy nghĩ chiến võg bên trong cuối cùng trận chiến kia, những cái kia võ giả vậy dùng đồng dạng hành động tại thuyết minh lấy võ giả tín niệm có thể bị đánh lã có thể bị đánh bại nhưng tuyệt đối sẽ không bị phá tan Tân phấn có chút kỳ quái bất luận là đứng tại khi mặt trời lên môn trả thù lập trường vẫn là đứng trong tương lai Tân binh giải thi đấu lập trường song phương thủy chung là quan hệ thu địch hắn chẳng lẽ là tới trảthù sao Phát trung hoán chống đỡ móc lấy đụng vào mặt đất phát ra của cục cơm thanh động đất vang. Hắn một chút xíu xê dịch đến tần phấn trước mặt. Lúc này mới đỉnh chỉ tiếp tục gian nan tiến lên. Phát trung hoán thần sắc có chút kích động mà nhìn chầm chằm vào tần phấn. Đối mặt thanh mình trọng thương đưa vào bệnh viện người. Rất ít người có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh. Mười mấy giây thời gian cũng không giải Tại song phương đối mặt ai cũng không nói chuyện ngột ngạt bầu không khí hạ. Nhưng lại lộ ra phá lệ dài dặc. cuối cùng Phát Trung Hoán nói từng chữ từng câu, tần phấn, ngươi chỉ có thể bị ta đánh ngã, tại ta đánh tới ngươi trước đó, ta không cho phép ngươi bị bất luận kẻ nào đánh bại, đánh bại người của ngươi nhất định sẽ là ta, tìm ta liền vì nói cái này chút. Tần phấn nhẹ gật đầu, tốt, ta đã biết, ta cũng không muốn cho không bất luận kẻ nào, bao quát ngươi ở bên trong, có đúng không? Phát Trung Hoán sắc mặt xa so với tần phấn gian nan khổ cực, ngươi biết cương buồn vũ sao? Thân tương phát cương buồn vũ Tần Phấn cảm giác được. Cái này mới là Phát Trung Hoán tìm mình nguyên nhân, thế là rất chân thành trả lời một câu, "Gặp qua. Ngươi cảm giác hắn thực lực như thế nào?" Phát Trung Hoán không đợi Tần Phấn trả lời, lại đoạt trước nói, "Rất mạnh. Thật rất mạnh. Ta cùng hắn giao thủ qua. Mặc dù khi đó ta đã thụ thương, nhưng ta biết, coi như ta trạng thái toàn thịnh, đối mặt hắn tỷ số tháng vậy phi thường thấp." Tần Phấn rất là tán đồng liên tục gật đầu, "Không sai, ta cũng cảm thấy hắn rất mạnh. Là cái rất đáng một trận chiến đối thủ." ngươi rất có thể thất bại. Phát trung hoán sắc mặt âm trầm vô cùng khó coi, làm đồng thời cùng các ngươi song phương giao thủ qua ta, càng có thể khách quan đánh giá hai người các ngươi thực lực. Ngươi là tứ tinh thực lực võ giả, cương buồn vũ cũng là tứ tinh thực lực võ giả. Nhưng tứ tinh võ giả ở giữa thực lực vậy vẫn là có khoảng cách. Mặt ngươi đối cương buồn vũ tỷ số thắng, không đủ hai thành, không đủ 3 thành, không đến 3 thành. Tần phấn nhẹ nhàng lung lay ngón trỏ, ta sẽ thắng, ta nhất định sẽ thắng Có hưng thu hay không đánh cược? Ta cược mình thắng 100 đô la. Phát Trung Hoán giật mình nhìn qua Tân Phấn, người này tự tin là nơi nào tới? Loại tình huống này, vậy mà còn có tâm tình đánh bạc. Không cá cược. Tần Phấn có chút thất vọng, đà tạ người nhắc nhở. Nhưng ta không hội bại, ta nhất định sẽ thắng. Phát Trung Hoán nhìn xem Tần Phấn rời đi bóng lưng. Tại nguyên xưởng suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là bất lực lắc đầu, ngươi căn bản không cùng Cương buồn Vũ giao thủ qua. Không cách nào biết được hắn cái kia bông bụng cùng đại ngã bi thủ phối hợp đáng sợ. Tân phấn tiếp tục hướng phía trước đi tới, miệng bên trong phi thường thấp giọng không ngừng tái diễn một đoạn văn. Hách lớp trưởng cũng là nghiêm túc dựng lên lỗ thai, mới nghe được hắn không ngừng lặp lại cái kia đoạn lời nói. Ta sẽ không thua. Ta nhất định sẽ không thua. Tại nhìn thấy ta ca ca trước đó, ta muốn thắng. Một đường thắng được đi. Ca ca tại trại tân binh không có bất kỳ cái gì thua trận, ta vậy có thể làm được. Ta nhất định có thể. Nghe Tần Phấn cái kia gần như cố chấp lời nói, Hách Lớp trưởng cảm giác mình lưng đều tại rễ run, đồng thời lại đối khả năng sẽ phát sinh tân tương phát quyết chiến Tần Phấn sự tình, sinh ra rất hưng thịnh thú. Tần Phấn nhỏ giọng thầm thì lấy đi vào đầu bếp quán cơm, sớm đã đợi chờ ở nơi đó ngụy trang kỹ xảo huấn luyện viên giờ giải, nhìn thấy Tần Phấn sát cái kia đầu tiên là sửng sở, lập tức đầy mắt cao hứng dò xét hắn không ngừng. Tiểu từ tới. Đầu bếp thanh phi thường ngon miệng mỹ vị đồ ăn đặt ở Tần Phấn trước mặt, biết ngươi đến, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi. Cảm ơn. Tân phấn tại giờ gì hãy nhìn soi mói bắt đầu vào ăn. Đầu bếp lúc này vậy phát hiện giờ gì ánh mắt có chút không đúng, thế là mở miệng hỏi nói, ta nói chơi trốn tìm, ngươi làm sao quái dị như vậy nhìn xem tần phấn. Giờ gì hãy lúc này mới mở miệng nói chuyện, trong giọng nói lộ ra nói không nên lời vui mừng, hắn thay đổi, đi ra một chuyến, có biến hóa rất lớn. Biến hóa. Đầu bếp vậy quan sát tỉ mỉ xuống Tân phấn, rất là đồng ý gật đầu, không sai. Giết qua người, trên người có huyết khí. Đến vậy miễn cưỡng xem như cái chân chính quân nhân. Không ngừng, không chỉ là cái này. Giờ gì đung đưa cổ tay, ta nói không phải cái này, ta nói là hắn thân là võ giả khí sản sinh biến hóa. Rõ ràng có một cố duy ngã độc tôn bá đạo, nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể đưa nó miễn cưỡng giấu tại thân thể trong cơ thể. Cái này đã không chỉ là trên thực lực biến hóa, mà là tu vi võ học bên trên biến hóa. Nhiều tên huấn luyện viên lúc này vậy đều lại một lần đánh giá tân phấn, giờ gì có thể nói là đang ngồi tất cả mọi người. Đối ngụy trang có quyền lên tiếng nhất chuyên gia. Một cái ngụy chứa đại sư, đồng thời cũng liền sẽ là một cái tầm mắt đại sư. Am hiểu ngụy trang mình khí tức người, bình thường vậy có một tay xem thấu người khác gần tàng khí tức năng lực. Giờ dì hải, không thể nghi ngờ là trong đó người nổi bật. Hắn lời nói, tại các vị huấn luyện viên trong lòng đại biểu cho một loại quyền uy. Đám người tường tận xem xét tần phấn nửa ngày, cuối cùng từ giờ dì hải làm lấy tổng kết tính phát biểu, xem ra, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đối ngươi Tần phấn cười cười cũng không có giải thích, Hàn Châu nhiệm vụ xác thực được ít lợi không nhỏ, lại không phải lần này tăng thực lực lên toàn bộ. Thiên không chiến đấu vong điên cùng liên chiến, vậy đồng dạng có trợ giúp rất lớn. Đầu bếp huấn luyện viên, ta có người bằng hữu nhìn qua ngươi cho ta dinh dưỡng thuốc. Tần phấn lúc ăn cơm vậy không có quyền ỉn dạ rổ tạ sự tình, hắn nói hy vọng có thể theo ngươi học ba cái. 3 tháng. Ngoại trừ đầu bếp bên ngoài mấy tên huấn luyện viên, trong mắt toàn bộ toát ra vô tận khinh bị. Cho dù mọi người tại dược tề phương diện là thái điểu cũng biết đầu bếp tại lĩnh vực này thực lực, bỏ công sức sâu bao nhiêu, liền xem như tháng 3 năm 305 cũng chưa chắc có thể học được. Đầu bếp cũng cười bắt đầu, 3 tháng có đúng không? Không có vấn đề, nếu như hắn thông qua ta khảo thí, 3 năm đều tùy tiện hắn. Nhưng, nếu như không thông qua, tiểu tần, đến lúc đó đừng nói ta không để mặt người. Tần phấn cười cười tiếp tục ăn hắn cơm, in dạ dồ tạ cũng không phải một cái ưa thích khoác lắc người chấm mặc ít nói để hắn lời nói trở nên một chữ ngàn vàng, nói xảy ra chuyện cơ hồ đều nhất định có thể làm được, lần này coi như đầu bếp thực lực hùng hậu, bằng lão bởi vì thực lực, chấn kinh một cái bọn hắn đoán chừng không có gì vấn đề quá lớn. Hách lớp trưởng đối tần phấn lạnh nhạt rất là nghi hoặc, tiểu tử này thần thái quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ bạn hắn thật có cái gì siêu việt thường nhân chỗ địa phương sao? Thưởng dụng xong cái này bỗng nhiên phong phú mỹ vị, tần phấn đứng dậy nhẹ nhàng hoạt động tứ chi cùng xương ngực, đô thể huấn luyện viên Có hứng thú hay không tới một trận? Chủ động khiêu chiến tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đồ tể cầm trong tay chơi hai chiếc đũa, đã hóa thành hai đạo màu xanh sống tật ám chỉ hướng tần phấn ngực. Đồ tể vừa ra tay liền là Ngũ tinh lưu tinh cấp thực lực, hai cái này đũa lực công kích đủ mặc gỗ đá vụn. Tần phấn sớm đã thành thói quen Đồ tệ bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, cổ chân quan chỗ đột nhiên hướng bốn phía một cái bành trướng, dưới chân gạch men sứ trong nháy mắt này sinh ra vô số rạn nứt, quen thuộc long giả thân lại hiện tránh thoát hai chiếc đũa. Frank. hai chiếc đua trực tiếp đinh nhập tường bên trong, đũa phần đuôi còn đang không ngừng run rẩy phát ra ong ong ong tiếng vang. Đô tể đã bạo khởi bổ nhào vào tần phân trước mặt, bàn tay cơ bắp cấp tốc nhúc nhích biến hóa hình thái, vô hình âm thanh đâm về tần phấn trái tim. Trích tâm thủ. Đô tể đang theo đuổi sát lục đạo trên đường, mình sáng tạo ra một loại độc môn kỹ xảo. Đó là đem cơ bắp áp xúc biến hình, đem chọn một tay đều ngưng kết thành làm một khối không kém cỏi tấm sát độ cứng quá nhiều lợi khí Hắn đã từng rựợi vào cái kĩ xảo này, trên chiến trường cho ba mươi mấy tên địch nhân làm trái tim bỏ đi giải phẫu. Tân phấn không giam chút nào lãnh đạo, cổ chân bánh chướng đột nhiên co vào, tất cả bánh chướng toàn bộ chuyển rời đến bàn chân, mặt đất phanh một tiếng chấn động, gạch men xứ cơ hồ vỡ nát đồng thời, hắn đã vọt đến đồ tể thân thể khía cạnh, trước đó đi qua tăng ép long tượng bản nhược công phối hợp với cuồng bạo nội chiều hoàn toàn bộc phát. Một trường đẩy ra, trưởng phong hô hô rung động, chân khí thôi động huyết dịch tại thể vậy phát ra hào hào tiếng vang. Đồ thể chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đúng như thân ở trong biển rộng bình thường. Sát thủ dao vội vàng ngương lòng, hai tay cẳng tay cơ bẩy cơ bắp cấp tốc vành trướng, cao cao nổi lên, cơ bắp tạo ra hai mặt khiến thịt, mạnh sinh sinh đụng tới. Phanh, phanh phanh phanh phanh phanh. phanh Tần phấn triển khai trưởng thế không chút nào làm giữ lại chút nào, một làn sóng càng so một làn sóng tê cứng tiếp đem thi triển Ngũ tinh lưu tinh cấp thực lực đồ tể cho chấn bay ra quán cơm, thân thể trùng điệp đâm vào một viên hai người ôm hết đại thụ trên thân thể mới đình chỉ lui lại. Thủy Trung bình tĩnh đại thụ phát ra một trận vang lên sản sạc, không ít cây lá tử trên nhánh cây chậm rãi bay xuống. Nhất cử xác định ưu thế, tần phấn không tiếp tục tiếp tục truy kích xuống dưới, lần này công kích cho hắn rất lớn tự tin. chương 137, tần phấn càng ngày càng biến thái. Nhất cử xác định ưu thế, tần phấn không tiếp tục tiếp tục truy kích xuống dưới, lần này công kích cho hắn rất lớn tự tin. Đô thể chậm dãi rời đi đại thụ trèo trống, sau rửa lưng vào vỏ cây có một khối lộ ra phá lệ ánh sáng dễ. Hắn nhẹ nhàng đung đưa hai đầu giống như vạn căn cương châm đồng thời ám sát đâm hai tay, cùng bạo nội chiều lực lượng giống bảy châu chấu như thế, xông vào hắn làng ra, tiến vào hắn cơ bắp mạnh mẽ đâm tới, trong nháy mắt công phu đã thôn phệ đến tay hắn khủy tay vị trí. Lục tinh lưu tinh cấp lực lượng rót vào đến hai tay, nhanh chóng xua tan lấy cùng bạo nội chiều mang đến ác liệt tổn thương. Trong phòng ngăn vô cùng yên tĩnh, mấy tên thường thấy trong chiến tranh ngoại ý muốn nổi lên huấn luyện viên, cũng không thể không một lần nữa đánh giá tần phấn. Tứ tinh chiến sĩ làm sao có thể đánh thắng ngũ tinh lưu tinh cấp. Nhưng mà, cái này tần phấn vừa mới chiến đấu sát thực thắng. Mới mấy ngày không thấy, hắn cái này tuyệt chiêu bi lực vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Còn có hắn cái kia trôn tránh kỹ xảo, đến cùng là cái gì kỹ xảo? Giống long già thân, lại như là kim cương vũ. Chẳng lẽ hắn tại dung hợp cái này hai bộ thân pháp? Mấy tên huấn luyện viên hai mặt nhìn nhau, đứa nhỏ này nhưng chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp trung học tứ tinh cấp võ giả à, cũng không đủ nội tình thân bản là không có cách dung hợp sáng tạo thuộc về mình võ đạo mới đúng A Mấy tên huấn luyện viên không thể không thanh lực chú ý thả về tới đồ tể trên thân, muốn từ hắn trên thân, tìm ra là bởi vì hắn nhường mới hội xuất hiện như chiến quả này. Nhưng mà, mấy vị huấn luyện viên thất vọng, đồ tể đang tại hướng tần phấn bước lên ngón tay cái. Phía trên chiến trường này lạnh nhất huyết đồ phu, vô luận là bình thường vẫn là trên chiến trường, vậy cũng là rất ít hội khích lệ tán thưởng người khác, đối với mình dạy bảo người càng là nổi danh nghiêm ngặt. Hôm nay vậy mà hội dùng tay ra hiệu khích lệ. đô tể về tới tần phấn trước mặt, tiểu tử, không sai. Cái kia cổ quái thân pháp là người mới tuyệt kỹ. Rất mạnh. Đáng tiếc, vẫn là có khuyết điểm. Khuyết điểm. Tần phấn nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại thiếu khuyết liền là người khác đưa ra khuyết điểm, tới tiến hành tương ứng cải tiến điều chỉnh. Dạng này tổ hợp công kích, chỉ có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng, với lại tận lực không nên bị người nhìn thấy. Không phải người tân tân khổ khổ nghiên cứu vượt cấp chiến Huy lực đem hội giảm bớt đi nhiều. Đô tể tổng kết đạt được các vị huấn luyện viên tán thành. Tân phấn mình vậy rất là đồng ý cái nhìn này. Đòn sát thủ muốn liền là ẩn ấp. Nếu là làm thiên hạ đều biết. Liền muốn đi tồn tại ý nghĩa. Giết người cảm giác gì? Đô tể đột nhiên đem đổi đề tài. Tân phấn cũng không khỏi xương sở. hắn trầm tư một chút mới hồi đáp. Người sinh mệnh phi thường yếu đớt. Ưa thích giết người cảm giác sao? Không thích. Tân phấn lắc đầu liên tục Vậy sao ngươi vượt qua mình không thích cảm xúc?" Tân Phấn ánh mắt lập tức băng lạnh xuống, vứt bỏ cao ốc cái kia tàn nhẫn từng màn trong đầu nhanh chóng hiện lên. Từng tia giết lạnh sát ý từ xương cốt bên trong tán phát ra, ta không có coi bọn họ là người nhịn, ta chỉ là đang tiến hành có độc vi khuẩn thanh trừ làm việc. "Tốt." Đồ tể hét lớn một tiếng, ngón tay cái cào cao, cao bốc lên. Trong mắt đều là hài lòng thần thái, ta cũng không muốn bồi dưỡng một cái ưa thích giết người sát nhân cuồng đi ra. "Ngươi trả lời phi thường tốt." Đồng thời lại có đầy đủ giác ngộ cùng tỉnh áo Thực lực cùng tâm trí đều thông qua được khảo nghiệm Ngươi có thể học tập ta trích tâm thủ Trích tâm thủ, đồ tể giết người chung cực kỹ xảo thứ nhất Tại lần thứ nhất nhìn thấy về sau Tần phấn liền sâu biết rõ được cái kia vi lực đáng sợ Có được loại kỹ xảo này đồ tể Coi như không mang theo bất kỳ vũ khí nào Cũng là một đài có hiệu suất rất cao suất cô máy giết người Lần thứ nhất vây quét dạ dạt về sau Tần phấn cũng từng thật sâu suy nghĩ qua Nếu là có được trích tâm thủ kỹ xảo Một lần liền toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản vốn không cần đến tiếp sau biểu diễn hội bên trên ngắm bắn sự kiện. Biệt kín gian phòng.